Mới sinh ra thời điểm liền được đến danh y gì cứu trị, như vậy, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể cùng bình thường hài tử giống nhau trưởng thành. Đáng tiếc à, nay tiểu cô nương cũng không có may mắn như vậy, nếu là nàng không nhìn lầm nói, liền tính không có lần này sự tình dụ phát nàng phát bệnh, nàng cũng chỉ không chiếm được một năm thời gian hảo sống, mất công nàng tâm mạch bị một kiện bảo vật chặt chẽ che chở, bằng không, nàng mạng nhỏ nhi đã sớm không có. Ngươi! Ngươi như thế nào biết? Phát sinh chuyện này thời điểm, hắn còn chưa tới Hắc Linh Thành, hắn tới Hắc Linh Thành cũng bất quá mới mấy năm thời gian mà thôi, cho nên Hắc Linh Thành biết chuyện này người, trừ bỏ chính hắn, cơ hồ có thể nói là không có, nhưng trước mắt cái này dung mạo bình thường ra hỏa là làm sao mà biết được? Hay là, người này điều tra quá chính mình? Nếu không hắn lại như thế nào biết như thế nhiều? Hơn nữa, vì cái gì mạt nhi trong thân thể? là cái gì bẩm sinh thai độc cùng hỏa độc kết hợp. Lúc trước hỏa độc không phải bị hắn thế phu nhân bức ra bên ngoài cơ thể sao? Những năm gần đây y lý sư cũng chưa nói mạt nhi trong thân thể còn có loại này độc tố à? Giờ này khắc này minh tôn trong lòng có chút đắn đo không được người này rốt cuộc có gì lai lịch. Trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, nhưng mà cũng không chỉ hoan hắn hỏi chuyện người rốt cuộc là ai? Tới đây có mục đích gì? Nếu không công đạo rõ ràng. Các người tánh mạng cũng cũng đừng muốn. Liệu như yên nghe vậy sửng sốt nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Liền dẫn tới vị này mình tôn đại nhân có như vậy đại phản ứng. Trong lòng không khỏi ám đạo một tiếng kỳ quái. Theo lý thuyết, vị này mình tôn đại nhân không nên như thế kích động mới là. Nhưng hắn vì sao như thế? Mà một bên y dì sư đang nghe đến cái này mạc danh toát ra tới y dì sư nói ra nói như vậy tới sau. Lập tức liền cười lạnh nói. A, quả thực chê cười, từ nhỏ công chúa một tuổi khởi, ta liền vẫn luôn thế nàng trị liệu, chưa từng phát hiện trừ bỏ bẩm sinh thai độc ở ngoài, thân thể của nàng còn có khác độc tố. Tiểu tử, ngươi tưởng hù người cũng phải tìm cái giống dạng lấy cớ hảo đi. Hắn từng là danh môn đệ tử, sau lại bởi vì phạm vào sai bị trục xuất sân môn, đúng là lạc bách bất kham thời điểm, cơ duyên xảo hợp dưới gặp được minh tôn, vừa vặn khi đó tiểu công chúa thân thể xuất hiện một ít tình huống. Vì thế hắn liền sung phong nhận việc thế tiểu công chúa trị liệu, sau lại sao, tự nhiên mà vậy liền đi theo ở Minh Tôn bên người, bởi vì, Minh Tôn có thể cho hắn cung cấp đại lượng hắn sở yêu cầu đồ vật, làm hắn y lý thuật tiến bộ vượt bậc, hắn còn chỉ vào mang đột phá một chút. Sau hồi tông môn đánh bọn họ mặt đầu, người câm miệng cho ta. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe được Minh Tôn một tiếng quát lệnh, ngay sau đó quay đầu lánh lệ nhìn trước mặt một y hề sư. Gàn từng chữ một nói, thành thành thật thật công đạo chuyện này ngươi là như thế nào biết được, nếu không. Liêu như yên vô ngữ, vẻ mặt vô tội nói, tự nhiên là bắt mạch đem ra tôi à, ngươi vừa mới không thấy được ta bắt mạch sao. Nói xong, nàng còn ném một cái khinh bỉ ánh mắt cấp minh tôn, kia ý tứ tự hồ muốn nói, đơn giản như vậy sự tình ngươi phản ứng liền lớn như vậy, thật là này to như vậy mình tôn phủ một phủ chi chủ sao. Chuyện này không có khả năng. Minh tôn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chỉ vào Minh tôn phủ thủ tịch Di Dì Sư nói, hắn nói không sai, mặt nhi từ nhỏ đó là hắn ở trị liệu, nhưng chưa bao giờ phát hiện ngươi theo như lời hòa độc, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Liên hắn như vậy trình độ, có thể nhìn ra tới mới có quỷ đâu. Chính hắn y di thuật không được, trách ta lạc. Liệu như yên khinh thường nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là thủ tịch Di Dì Sư, thiệt tình khinh bỉ. Từ hắn ngày hôm qua cho nàng cùng Phượng Khuynh ca trị liệu tới xem, chỉnh liền một cái lang bam, mà ngay cả bọn họ giả vờ thương thế đều không có kiểm tra ra tới, chỉ hiểu được dùng chân quý vô cùng thiên tài địa bảo tới trị liệu, ta phi. Ta, ta, ngươi này trẻ con, quả thực ba hoa chích tròe, lão phu y lý thuật không nói ở Minh tôn phủ, mặc dù là tại đây hắc linh thành cũng là số một tồn tại, ngươi thế nhưng nói ta y lý thuật không tốt, ta đi nơi nào tới tự tin. Bị chỉ vào cái mũi nói chính mình y gì thuật không được, vị này y sư cũng là tức giận đến không muốn không muốn, lập tức cả giận nói. a thật là lợi hại nha, vậy ngươi đến xem, tiểu công chúa tình huống hiện tại như thế nào, lại nói nói nên như thế nào trị liệu a Liêu như yên nhún nhún vai người này giống đến lớn tiếng như vậy, cho rằng thanh âm đại là có thể đủ biểu hiện chính mình không phải phế vật điểm tâm sao. Ngây thơ! Ngươi, hừ Hào hào hào! Đại lão phu thế tiểu công chúa kiểm tra một chút, lại cùng người này trẻ con nói, "Ý thế sư trưởng tụ vùng, tuy rằng trong lòng rất là sinh khí, nhưng mà, minh tôn tại đây, hắn lại là không thể không trước cô tiểu công chúa, nếu không, hắn này mạng nhỏ có thể hay không giữ được thật đúng là nói không chừng." Hắn nói, vài bước liền tới rồi tiểu công chúa trước mặt, sau đó liền bắt đầu cấp tiểu công chúa kiểm tra lên, bởi vì kia trẻ con theo như lời, bởi vậy, hắn ở bắt mạch thời điểm Theo bản năng khám đến càng thêm cẩn thận, nhưng mà, hắn nói kia cái gì hỏa độc như cũng là không ảnh nhi chuyện này, ở khám rõ ràng tiểu công chúa bệnh tình sau, hắn tâm cũng nhắm thẳng trầm xuống, tiểu công chúa tình hình, thật sự không thật là khéo a. Chương 721, Hồ Nháo Hai người bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện làm việc, nhưng đem một bên mình tôn cấp tức điên, nhưng mà, nhìn đến trên giường bệnh yếu ớt đến giống như một chạm vào liền phải thoái hoa hoa giống nhau nữ nhi. Minh tôn chính là đem trong lòng hỏa khí cấp đè ép đi xuống, ngay cả đối một y sư hoài nghi đều tạm thời đặt ở sau đầu, chỉ hy vọng bọn họ có biện pháp cứu trở về chính mình nữ nhi. Bầm Minh tôn, tiểu công chúa tình huống không ổn, chỉ sợ, thời gian vô nhiều. Do dự luôn mãi, y sư cũng không dám giấu giếm chuyện này, chỉ vì, nếu hắn đem việc này giấu giếm xuống dưới. Như vậy, đại tiểu công chúa qua đời là lúc, đó là hắn bỏ mạng là lúc, rốt cuộc. Chính hắn là thật không có cách nào trưa khỏi tiểu công chúa, nhiều lắm, chính là làm tiểu công chúa tỉnh táo lại mà thôi. Ngươi cũng biết, ngươi đang nói cái gì. Giờ này khắc này, minh tôn cả người đều tản ra một cổ khủng bố hơi thở, mà này hơi thở gắt gao tỏa định y dìa sư, rất có hắn còn dám nói như thế liền giết hắn bộ dáng Y dìa sư thực lực không cao, bị này cổ hơi thở tỏa định trong nháy mắt liền đầu gối mềm nút, quy xuống, hắn trong lòng cũng khổ a Lúc này nói ra, tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng đến tiểu công chúa mất mạng thời điểm, hắn có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng nếu là không nói, hắn có thể thoát được nhất thời, cũng đoạn vô khả năng thoát đi minh tôn đuổi giết. Minh tôn thủ đoạn, hắn thật sự quá hiểu biết. thấy vậy tình huống, trong phòng cơ hồ quý đầy đất người, ân, liền liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người còn vẻ mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó, liền giống như hạc trong bầy gà giống nhau bắt mắt. Khiến cho lực chú ý nguyên bản ở y y sư trên người Minh Tôn đều nhìn về phía nàng hai. Cuối cùng, Minh Tôn nhìn chằm chằm liễu như yên, cũng chính là một y y sư, gàn từng chữ một, ngươi nói, hắn chính là ở nói bệ. Cũng không có. Liễu như yên lắc đầu, ngay sau đó đuổi ở Minh Tôn phát biểu phía trước lại nhanh chóng nói. Đương nhiên, đó là ở không trị liệu dưới tình huống. Nếu là trị liệu thích đáng, tiểu công chúa không chừng có thể nhờ họa được phúc, tu vi tiến triển cực nhanh đâu. Nàng lời này không giả, kỳ thật, tiểu công chúa Thiên Phú vốn dĩ liền rất hảo, chẳng qua lại bởi vì trong cơ thể vẫn luôn có bẩm sinh thai độc cùng hỏa độc dung hợp ở, lúc này mới làm cho nàng bệnh tật ốm yếu, nhưng một khi đem này hai loại với nàng có làm hại vật chất thay đổi một chút, như vậy, chúng nó liền không hề là độc dược, mà là thuốc bổ. Đương nhiên, kể từ đó, tiểu cô nương tu luyện phương hướng cũng liền thay đổi, về sau, đại để đến đi độc tu chiêu số, bất quá đâu Tổng so nhận hết tra tấn mà nghẹn khuất chết đi cường đến nhiều đi. Liêu như yên tin tưởng, Minh Tôn nhất định sẽ vì nữ nhi có thể sống sót mà vui sướng, tuyệt không sẽ bởi vậy mà tức giận. Ngươi có thể cứu chữa trị mặt nhi biện pháp. Nghe nói này một y dì sư nói, Minh Tôn rất muốn lập tức liền giết người này, nhưng mà nghe được mặt sau nói khi, tức khắc liền kích động nói, đừng trách hắn đường đường một mình tôn đại nhân vì cái gì đang nghe đến nữ nhi có thể cứu chữa thời điểm sẽ như thế thất thố. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nữ nhi là hắn duy nhất vướng bận, nếu liền nữ nhi cũng đi, kia hắn tồn tại cũng là đã chết. Liêu Như Yên nhưng không để ý tới Minh Tôn kích động, chỉ là vẻ mặt tự tin nói, đây là tự nhiên, chỉ là cứu trị lên tương đối phiền toái là được, chẳng những yêu cầu không ít chân quý thiên tài điệu bảo, lại còn có yêu cầu tiêu phí thời gian cũng sẽ tương đối trưởng, bởi vậy, mong rằng Minh Tôn trong lòng hiểu rõ. Vừa nghe đến chân quý thiên tài điệu bảo, Minh tôn trong lòng chính là một trận run rẩy, liền ở ngày hôm qua, hắn tiêu phí đại lượng chân quý thiên tài địa bảo ở hai cái phế vật trên trời, hiện giờ lại là nửa điểm nhi thu hoạch đều không có, thậm chí sống không thấy tung tích, chết không thấy thi thể, đều do này đáng chết lang băm. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái như cựu quỷ trên mặt đất Yề Sư, sau đó mới lại chạy nhanh nói, này đó đều không phải vấn đề, chỉ cần ngươi theo như lời là thật. Như vậy, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, ta nhất định đều cho ngươi tìm tới, tương phản, nếu ngươi dám lừa gạt với ta, như vậy, đây là các ngươi hai người kết cục. Minh Tôn nói, không thấy hắn có gì động tác, kia bảy biện ở trên bàn một con chén trà liền bay đến hắn trong tay, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, toàn bộ chén trà nháy mắt liền biến thành bột phấn từ hắn đầu ngón tay rơi xuống. Minh Tôn chiêu thức ấy chẳng những không có thành công dọa sợ liệu như yên cùng Phượng Quynh Ca. Ngược lại là làm cho bọn họ đồng thời ở trong lòng cắt một tiếng, ngươi nói ngươi một đường đường Minh tôn, tạp liền mới điểm này nhi uy hiếp người trình độ đâu. Thật là làm người thất vọng tột đỉnh á uy. Nếu là Minh tôn biết chính mình một chiêu này chẳng những không có trang bức thành công, ngược lại cụ đến này hai người đánh đấy lòng khinh bỉ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ tiếc à, giờ này khắc này, hắn nhìn ngây ngốc đứng ở trước mặt hắn hai người, còn tưởng rằng chính mình thành công dọa sợ bọn họ đâu. Bởi vậy, thanh khụ một chút liền nói, như thế, một y lý sư ngươi liền nói nói tiểu nữ đương như thế nào trị liệu đi. Hắn làm như thế, tự nhiên là có nguyên nhân, tuy nói hận không thể giết nhà mình y lý sư, nhưng là, hắn càng thêm lo lắng cái này lai lịch không rõ y lý sư sẽ đối chính mình nữ nhi bất lợi, bởi vậy, mới như thế nói, hắn tin tưởng, chỉ cần này một y lý sư đem trị liệu phương pháp nói ra, như vậy nhà mình y sư liền có thể phán đoán ra hay không khả năng nghĩ đến này hắn lúc này mới buông ra đối y sư tỏa định thanh âm nhàn nhạt nói y sư ngươi cũng lên nghe một chút một y sư trị liệu biện pháp nhìn xem có được hay không nhớ kỹ đừng ý đồ nói dối nếu không ngươi nên biết hậu quả lúc này đây hắn lại là không có lại bộc lộ tài năng dù sao minh tôn phủ người đều biết hắn thủ đoạn đúng vậy nghe được minh tôn lên tiếng Y sĩ mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, trời mới biết, vừa mới hắn thiếu chút nữa nhi liền hù chết, may mắn hiện tại tiểu công chúa còn cần hắn, nếu không, ngẫm lại liền đánh cái dùng mình, tính, vẫn là không nghĩ, ta phải hảo hảo nhìn xem vị này đem lưu thổi trời cao y sĩ muốn như thế nào trị liệu tiểu công chúa đi. Liễu Như Yên nhưng thật ra không sao cả, dù sao nàng cứu trị tiểu cô nương biện pháp, người khác học cũng học không được, bởi vì lúc này đây trị liệu Nàng thiệt tình mới là mấu chốt, mặt khác đều là phụ trợ thủ đoạn, mặc dù là này nhược kê y sư học đi, cũng vô pháp vận dụng, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại đâu. Bởi vậy, nàng há mồm liền nói, trước lấy tử dương thảo, linh nghiệm số ảo, hồng quả, chờ dược liệu ngao chế thành canh làm tiểu công chúa tắm gội, xong rồi lại lấy ngân châm chi thuật đem sở hữu độc tố chuyển hóa vì nhưng thúc đẩy nhân tu luyện chân khí. Sau đó lại làm tiểu công chúa tu luyện này loại công pháp, như thế, muốn mệnh kịch độc liền có thể trở thành tiểu công chúa tu luyện đồ bổ. Như thế, chẳng những tiểu công chúa không ngại, tu vi còn có thể tiến triển cực nhanh. Hồ nháo! Tiểu công chúa sao có thể tu tập độc kinh? Hắn còn tưởng rằng người này vẻ mặt tự tin bộ dáng, là có cái gì hảo biện pháp đâu, nhưng kết quả là, lại là muốn tiểu công chúa tu tập độc kinh. Này không phải muốn tiểu công chúa đi lên độc tu chiêu số sao? Độc tu, là nhất bị người sở khinh thường tu luyện giả, đường đường minh tôn phủ tiểu công chúa phải làm độc tu, đây là điên rồi sao? Này Pháp, nhưng có năm chắc làm tiểu nữ thân thể khỏe mạnh trường mệnh. Ngược lại là minh tôn, đối này phản ứng lại không quá lớn, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, biện pháp này, có không làm chính mình nữ nhi khỏi hẳn, đến nỗi độc tu không độc tu, hắn không để bụng. Chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh bình an trường thọ có thể Trưng 722 Muốn ngươi gì dùng 6 thành 5 chắc liễu như yên không đem nói mãn Trên thực tế nàng có 100% nắm chắc Nói cách khác Chỉ cần dựa theo cái này phương án trị liệu Tiểu nha đầu chắc chắn bình yên vô sự Liền xem vị này mình tôn đại nhân Có đồng ý hay không Cái này phương án Lại có 6 thành 5 chắc minh tôn trong lòng cả kinh Như thế chi cao nắm chắc thực sự làm hắn lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn lại không có mạo mội đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía chính mình trong phủ y hề sư nói, ngươi có cái gì trị liệu phương án? Nói ra nghe một chút. Cái này, minh tôn đại nhân, ta, ta vấn đề này thực sự rất khó trả lời, lấy hắn y hề thuật, trừ bỏ có thể đem tiểu công chúa đánh thức ở ngoài, khác thật là làm không được a. đừng nói gì đến nắm chắc không nắm chắc, chiếu hắn ý tưởng, tiểu công chúa thời gian nhưng không nhiều lắm còn không bằng làm nàng an hưởng mấy ngày vô ốm đau trà tấn nhật từ đâu. Thấy hắn như thế, minh tôn lạnh lùng cười, ngựa khí bất thiện nói, Ý lìa sư, ngươi cũng đừng nói ngươi không có cách nào, quả thực như thế nói, ta tiêu phí như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng ngươi đến bây giờ, có tác dụng gì? Nghe được lời này, vừa mới mới đứng lên Ý lìa sư đầu gối lại là mềm nút, trực tiếp liền quỳ xuống, Ý lìa sư tâm tình là bi thương, đặc miêu. Nếu không phải kia đáng chết u minh miêu cùng u minh báo, Lão tử hiện tại lại sao có thể sẽ rơi vào như thế hoàn cảnh. Tiểu công chúa bệnh tình lại như thế nào đột nhiên chuyển biến xấu. Thấy hắn như thế, minh tôn còn có cái gì không rõ đâu, nếu không phải chỉ phải hắn một người y, y thuật tương đối cao minh bác sĩ, hắn là chân dung không được hắn lại tiếp tục ở chính mình trước mắt lắc lư, nhiên, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Tư cập này, hắn phục nhìn về phía Liễu như yến nói, như vậy. Tiểu nữ liền làm ơn một ý lìa sư người tới Minh tôn đại nhân lão nô tại đây ngài có gì phân phó hắn tiếng nói vừa dứt một cái sáu mươi xuất đầu lão nhân liền vội vàng vào nhà hắn là đại quản gia sáng sớm liền chờ ở ngoài cửa giờ phút này nghe được Minh tôn phân phó tự nhiên tới cực nhanh thấy đại quản gia tốc độ nhanh như vậy Minh tôn mới hơi cảm an ủi may mà này Minh tôn phủ đảo không phải mỗi người đều là phế vật bởi vậy. Hắn thanh âm đều đi theo ôn hòa chút, chỉ vào đứng ở nơi đó liễu như yên nói, vị này mục y sư tương tới ngươi đã nhận thức, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn có gì nhu cầu, ngươi đều phải đem hết toàn lực thỏa mãn, mình bạch sao. Nói xong, hắn lại nhìn về phía liễu như yên nói, mục y y sư, đây là ta trong phủ đại quảng gia, có bất luận cái gì sự tình, ngươi chỉ cần phân phó một tiếng có thể, hắn sẽ khuyên ta mình tôn phủ có khả năng, vì ngươi cung cấp sở cần chi vật. Như thế, mục y lý sư khi nào có thể động thủ thế tiểu nữ trị liệu? Nô, no, chờ hắn đem ta sở yêu cầu tài liệu bị tề liền có thể bắt đầu. Liêu như yên nói, đương trường liền móc ra giấy bút soát soát viết khởi trị liệu tiểu nha đầu sở cần các loại tài liệu tới. Này đó tài liệu chủng loại phong đa, có chân quý cũng có hàng thông thường sắc, chính là chủng loại nhiều, nhu cầu số lượng đại, người xem ra đầu tê dại. Tuy là Minh Tôn gặp qua không ít đại trường hợp. Chính mình quân đội sổ sách cũng đếm không hết, khá vậy bị vị này một y sư viết ra tới những cái đó rầm rạp tài liệu cấp hoàng sợ, đây là tính toán dọn không hắn này mình tôn phủ vẫn là như thế nào. Một hơi đem chính mình sở cần tài liệu viết xong, liễu như yên lúc này mới đem liệt rầm rạp tài liệu trang giấy đưa cho đại quảng ra, nói, mau chóng đem này đó tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, số lượng không cần dùng một lần đúng chỗ, nhưng sở hữu tài liệu cần thiết bị tề, ngươi cần nhớ rõ. Tiểu công chúa thân thể trạng hướng thực không xong, thời gian chính là sinh mệnh, hiểu sao? Là, ta hiểu được. Cứ việc bị này đó tài liệu trùng loại cùng số lượng hoàng sợ, nhưng đại quản sự lại như cũ mặt không đổi sắc tiếp nhận, cũng trầm giọng hẳn là. Sau đó vội vàng cùng mình tôn nói một tiếng, liền vội cấp chạy ra khỏi phòng. Thời gian chính là sinh mệnh nột, tài liệu tuy nói có thể chậm rãi thu thập, nhưng tiểu công chúa chờ không nổi a. Hắn nhưng không muốn rơi xuống cái kia ngu xuẩn giống nhau kết cục. Bởi vậy, hắn không thể không dùng hết mệnh lực đi siêu tập mấy thứ này, cũng may, này tài liệu danh sách phía trên, thật thật đặc biệt hiếm thấy tài liệu kỳ thật chỉ có số ít vài loại, chỉ cần chịu tiêu tiền, vẫn là có thể tìm thấy. Còn lại, tuy rằng có chút không thế nào chân quý, nhưng mà ở bọn họ hắc linh thành lại rất ít, bởi vậy hắn đến nắm chặt thời gian đi tìm. thấy vậy ra này, Minh Tôn lúc này mới hướng về phía quỷ trên mặt đất y hề sư nói, kế tiếp. Liền từ ngươi tới phụ trợ một y lý sư cấp mạt nhi trị liệu, ngươi nếu có nửa điểm bất tận tâm địa phương, tiểu tâm đầu của ngươi. Được rồi, đứng lên đi. Xử lý xong bên này sự tình, minh tôn lại lần nữa làm ơn một chút liễu như yên, liền tự đi vội chính mình sự tình. Hắn vừa đi, vị kia tình gì liền lấy một đôi phun hỏa đôi mắt nhìn về phía này cái gọi là một y lý sư, giọng căm hận nói, một y lý sư, tiểu công chúa tinh quý thật sự. Hy vọng ngươi thật có thể có biện pháp chữa khỏi nàng, nếu không, Lão thân định không buông tha ngươi. Liêu như yên lời đến cùng nàng ma kỷ, trực tiếp hỏi nàng, vị này bà bà, còn thỉnh thay ta an bài một cái thanh đú không chịu người quấy rời sân, tốt nhất là cách nơi này không xa lắm địa phương, phương tiện ta thường xuyên lại đây thế tiểu công chúa bắt mạch. Lão phụ nhân tức giận đến tưởng hốc máu, ta là cái gì thân phận? An bài các ngươi dừng chân không phải ngoại viện sự tình sao? Làm ta như vậy một tôn đại Phật cho các ngươi an bài dừng chân, các ngươi là có bao nhiêu đại mặt nột. Nàng vừa định sụ mặt răn rẻ này hai người một phen, liền nghe được nhân ra lại mở miệng nói chuyện. Nga, đương nhiên, nếu ngươi không có phương tiện nói, ta có thể đi hỏi một chút minh tôn đại nhân, nghĩ đến hắn hẳn là biết minh tôn phủ nơi nào có như vậy địa phương. Liêu như yên là cố ý, này lao thái bà bất an hảo tâm, còn làm cậy già lên mặt, ha ha. Ngươi nào chính mình là quạng hành nào a? Ngươi. Lão phụ nhân trợn mắt giận nhìn, nhưng mà một lát liền bại hạ trợ tới. Nếu làm người này đi cấp minh tôn để yêu cầu, như vậy nàng tư cách lại lão cũng muốn bị trị một cái bất tận trước tội. Bất quá này liền tưởng bài bố ta. Các ngươi còn nộ điểm nhi. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi đầy ngập lửa giận, thần sắc bình tĩnh nói: một y sư mời theo ta tới, lao thân này liền mang các ngươi đi chỗ ở. Nàng nói xong, nhấc chân liền đi, tựa hồ chút nào không lo lắng phía sau người có không đổi kịp giống nhau. Phượng Quyên ca, ngươi nói này Lão phụ nhân ở đánh cái gì chủ ý? Liệu như yên tự nhiên không có chân chờ, này Minh Tôn phủ đại đa số địa phương đều bị các nàng thần thức bỏ qua, nhưng thật ra cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Bất quá này Lão thái bà thay đổi đến quá nhanh, sợ là này chỗ ở có chút vấn đề. Quang Năng đánh cái gì chủ ý đâu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thể âm như quỷ kế đều là hồ giấy, không cần để ý. Phượng Khuynh ca không để bụng, bằng hắn cùng Liễu Như Yên thực lực, tuyệt đối có thể tại đây hắc linh thành đi ngang. Đương nhiên, đây là chỉ nào đó lao quái vật không ra mặt dưới tình huống. Liễu Như Yên, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hảo đi, đi theo liền đi theo đi, nàng lớn như vậy, thật đúng là liền chưa sợ qua cái gì, đặc biệt là ở Minh Giới cái này địa phương. Nàng là một người thân cũng không, hoàn toàn có thể buông ra tay chân hành động, mặc dù là đem nơi này rảo cái long trời lở đất cũng không quan hệ. Chương 723, Tiến triển Nơi này có khóa hôn trận Đường lão phụ nhân mang theo hai người đứng ở một chỗ ly công chúa điện cũng không tính quá xa một chỗ viện môn trước khi, Phượng Khuynh ca nhỏ đến khó phát hiện như mày, cái này ác độc trận pháp không phải hẳn là đã sớm thất truyền sao. Vì sao sẽ bị công khai bố trí ở cái này Minh tôn trong phủ? Xem ra, này Minh tôn phủ quả nhiên không đơn giản. Cẩn thận, nơi này có ác độc trận pháp. Phát hiện khóa hồn trận, Phượng Khuynh ca lập tức cấp liệu như yên truyền âm. Tuy rằng nàng đã từng không thèm để ý cái này trận pháp, nhưng hiện tại cũng không phải là đã từng. Hắn lấy không chuẩn nàng hay không có thể nhìn ra này trong tiểu viện môn đạo tới. Cứ việc, nàng rõ ràng sẽ bố không ít trận. Trên thực tế, Liệu như yên cũng nhìn ra cái trận pháp, đang chuẩn bị nhắc nhở một chút Phượng Khuynh ca đâu, liền nghe được hắn truyền âm, lập tức nói, ân là khóa hồn trận đúng không? Kỳ quái, như vậy ác độc trận pháp, như thế nào sẽ bị người bố trí ở chỗ này? Nơi này, ly công chúa điện nhưng không sa nột, tuy rằng bên ngoài còn bố trí một cái cao cấp ẩn nấp trận pháp, nhưng, chẳng lẽ liên minh tôn đều không có phát hiện sao? Ai biết được? Phượng Khuynh ca quang côn thật sự. Nếu không phải này lão phụ nhân đem bọn họ đưa tới này chỗ sân bên ngoài, hắn mặc dù phát hiện cái này trận pháp cũng sẽ không có hưng thu tiến đến điều tra, nhưng là hiện tại sao, ha ha. Mà lúc này, lão phụ nhân lại là không biết, nàng muốn ám toán hai người đã sớm nhìn ra nơi này trận pháp, bởi vậy, cười khanh khách nói, hai vị, lão thân phía trước bởi vì lo lắng tiểu công chúa bệnh tình, nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị thứ lỗi, này chỗ sân cực kỳ thanh đu. Ly công chúa điện cũng cực gần, nhị vị yên tâm ở bãi, có cái gì yêu cầu, chỉ cần phân phó một tiếng liền hảo. Nô, no. hành. Liêu như yên gật gật đầu, tựa hồ cái gì cũng chưa nhìn ra tới giống nhau. Một chân liền bước vào trong viện, làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua trong viện hoàn cảnh. Quay đầu liền nói, này viện rất hợp ta ý, nếu như thế, ngươi liền trước đi xuống đi, có việc sẽ tự đi tìm ngươi. Nhìn vị này một y dì sư không hề phòng bị bước vào sân. Lão phụ nhân âm thầm cao hứng, hử, tưởng hư lão thân chuyện tốt, nằm mơ đi thôi ngươi. Nhưng mà nàng trên mặt lại là không hiện, như cũ mang theo vẻ mặt ý cười nói, một y sư vừa lòng liền hảo, như thế, lão thân liền cáo lui, nhị vị thả an tâm trụ hạ đó là. Tốt nhất là ở tài liệu tìm đủ phía trước đều không cần ra này viện môn. Muốn hay không đêm này trận cấp phá? Lão phụ nhân vừa đi, liễu như yên liền nhìn thoáng qua phượng khuyên ca, nhìn như dò hỏi. Kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị, phá là sẽ không phá. Bất quá, lại có thể tại đây trận cơ sở phía trên bố trí lại hai cái trận trung trận. Như thế, các nàng mặc dù ở chỗ này đầu ngốc đến lại lâu, cũng sẽ không có sự. Nàng nói chuyện công phu, tay đã bắt đầu hành động. Xem đến vượng khinh ca rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi chẳng những làm tốt quyết định, hơn nữa đã bắt đầu động thủ, còn hỏi ta làm gì? Có phải hay không nhàn hoảng? Tuy là lại bất đắc dĩ hắn cũng không có nhàn rỗi, cùng liễu như yên cùng nhau ở kia khóa hồn trong trận lại bố trí hai cái trận pháp như thế mới xem như an trí xuống dưới cùng ngày liễu như yên mang theo phượng khinh ca cấp tiểu nha đầu chát mấy trâm đây là trí hoán nàng trong cơ thể độc tố hướng tâm mạch huyết tán tốc độ ở không thể bảo đảm khi nào mới có thể gom đủ những cái đó tài liệu dưới tình huống nàng cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được kế tiếp Liệu như yên liền lâm vào không có việc gì để làm trạng thái, dứt khoát cả ngày đóng cửa không ra, ai cũng không biết bọn họ đang làm cái gì tên tuổi, loáng lên đó là ba ngày qua đi, này ba ngày, hai người căn bản là không có bước ra quá cái này sân một bước, ba ngày sau, Minh Tôn phủ đại quản gia mới lau mồ hôi trên chán vội vàng đuổi lại đây, gõ vang lên viện môn. Chính là tài liệu chuẩn bị tốt. Nhìn đến ngoài cửa mồ hôi đầy đầu lão quản gia, liệu như yên tâm tình rất tốt, Tài liệu tề, đã nói lên chính mình có thể động thủ cấp tiểu nha đầu trị liệu, như thế, tiểu nha đầu cũng có thể thiếu chịu mấy ngày khổ sở. Đại quản gia hung hăng gật gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh, liên can tài liệu đều đã đầy đủ hết, mong rằng một y sư vững bước cấp tiểu công chúa trị liệu. Mấy ngày nay, đại quản gia có thể nói là vội đến hôn đầu chuyển hướng, cả ngày mã bất đình để thu thập tài liệu, toàn bộ hắc linh thành dược phường đều cho hắn chạy cái biến chính là thành bên dược phường cũng đều hắn đi khắp như thế cũng hoa chỉnh ba ngày công phu mới đem vị này sở muốn tài liệu thu thập đầy đủ hết này không lập tức liền chạy tới thỉnh hắn đi cấp tiểu công chúa trị liệu nơi này chuyện này xong hắn còn phải tiếp tục thu thập những cái đó tài liệu tuy nói danh sách thượng tài liệu đều thu thập được có thể đếm được lượng thượng lại còn kém khá xa bởi vậy hắn nhưng không công phu nghỉ ngơi Hảo, này liền đi thôi liễu như yên gật đầu cất bước liền đi, một chút chần chờ cũng không có. nhìn đến vị này một y y sư như thế rước khoát bộ dáng, lão quản gia bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ vị này thật có thể đem tiểu công chúa thân thể chưa khỏi cũng nói không chừng. người khác tuy lão, nhưng đôi mắt còn không tốn. xem người chuẩn đâu, đã sớm nhìn ra trong phủ vị kia y thuật hữu hạ, nhưng mà minh tôn lại đem hắn đương cái bảo, thật thật là tức chết cá nhân. hắn tuy nói là trong phủ đại quản gia có thể quản lý rất nhiều trong phủ sự tình, nhưng này trong đó lại là không bao gồm quản y y sư, bởi vậy, hắn cũng là lấy y y sư không biện pháp, nếu là hắn có thể quản y y sư, sợ không phải đã sớm đem người doanh gia mình tôn phủ, nơi nào còn bao dung hắn tại đây trong phủ tác hoài tác phúc. Ba ngày không thấy, tiểu nha đầu khí sắc càng kém, bất quá, này chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn, trên thực tế, bởi vì liệu như yên cho nàng chắc chân quan hệ, Nàng trong cơ thể độc tố khuyết tán tốc độ đại đại chậm lại, làm thân thể của nàng cơ năng càng thêm khỏe mạnh một ít. Lại một lần cấp tiểu nha đầu bắt mạch lúc sau, liễu như yên bắt đầu phân phó này trong phủ chính quy y sư làm này làm kia, có thể nói là đem hắn khiến cho xoay quanh, liền cùng mới vào y sư đường học đồ không sai biệt lắm. Dù sao cái gì mệnh việc việc nặng nhọc đều là của hắn, liễu như yên liền phụ trách động động miệng có thể. mà đến. Làm tiểu tử ngươi lại kiêu ngạo mấy ngày, đái tiểu công chúa thân thể tiếp tục chuyển biến xấu là lúc, đó là ngươi bỏ mạng là lúc. Vội đến có chút hôn đầu chuyển hướng y dì sư trong lòng án hận nghĩ, chính là trước mắt, hắn còn phải thành thành thật thật nghe hắn phân phó, bằng không, trước tao hương nhất định là hắn. Nàng không phải nói, chỉ cần này hai người ở kia trong viện ngây ngốc ba năm ngày, liền sẽ thần hồn vô dụng sao, nhưng hắn như thế nào nhìn, tiểu tử này thoạt nhìn càng thêm tinh thần chút đâu hay là là bởi vì bọn họ vẫn chưa trụ đủ năm ngày. Hắn nào biết đâu rằng chính mình gặp được chính là loại nào yêu nghiệt, còn không có tiến sân liền nhìn ra bên trong kỳ quặc, lại sao có thể sẽ như bọn họ mong muốn chúng chiêu đâu? Con nữa nói, nếu bọn họ không đến điểm nhi thật bản lĩnh, kẻ hèn hai người, bọn họ dám đến này Minh Tôn phụ sao? Lúc này Minh Tôn trong điện, Đại Quản gia đang cúi đầu hướng Minh Tôn hội báo trong khoảng thời gian này tiến triển. Thẳng hội báo đến thỉnh ra vị kêu mục y lý sư cấp tiểu công chúa chữa bệnh mới từ bỏ. Hội báo xong lúc sau, đại quản gia lại mới nói, y lão nô chi thấy, vị kêu mục y sư có lẽ là cái có bản lĩnh người, tiểu công chúa có lẽ thật có thể nhân họa đắc tội. Chương 724, tỉnh, Nga. Phong thúc gì ra lời này? Này 3 ngày, hắn chính là ngốc tại kia nằm viện tử một chút động tĩnh đều không có. Sa nhẫn mại đều mau gọi bọn hắn tiêu ma xong rồi, nếu không có mặt nhi tình huống thoạt nhìn còn hành, hừ. Minh Tôn tuy rằng rất bận, nhưng sự tình quan nữ nhi, hắn mặc dù lại vội cũng chịu chút thời gian chú ý chuyện này. Đại quản gia hơi trầm ngâm một lát, mới nói, y lý sư từ nhỏ liền cấp tiểu công chúa trị liệu, nhiên tắc mỗi lần tiểu công chúa có đột phát trạng vững là lúc, hắn đều chỉ biết dùng chân quý dược liệu cấp tiểu công chúa sử dụng, chậm rãi điều trị tiểu công chúa thân thể. Lại là trước nay chưa nói dựa vào một bộ châm pháp liền trì hoãn tiểu công chúa bệnh tình. Nhưng là, vị này một y sư lại làm được, có thể thấy được, hắn y lý thuật vẫn là không tồi, đến nơi hắn người này có thể hay không dựa, lao nô liền không lắm rõ ràng, đã nhiều ngày xuống dưới, phân phó đi xuống tìm bọn họ lai lịch người hồi bẩm tin tức đều là không biết, bọn họ lai lịch thành mê, cũng không biết đôi chúng ta Minh tôn phủ tới nói là phúc vẫn là nổi. Đại quản gia là từ nhỏ liền đi theo Minh tôn, bởi vậy Minh tôn phủ với hắn tới nói cũng là chính mình ra. Vị Tiêu Y sư thuật nhìn Y sư thuật rất cao, nhưng bọn hắn giống như là trống rông ra tới giống nhau, cái này làm cho trải qua vô số sóng gió hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút Minh tôn. Ta đã biết, ngươi thả đi xuống đi, những cái đó tài liệu tận khả năng nhiều chuẩn bị một ít. Minh tôn gật đầu, ý bảo Đại quản gia đi xuống việc này hắn đã biết được, trong lòng đều có so đo, lại là sẽ không theo hắn nói tỉ mỉ. Chẳng qua, đại quản gia lại là cũng không có rời đi, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ ở do dự mà muốn hay không đem sự tình nói ra giống nhau, hắn trong lòng cũng xác thật thực do dự, theo hắn biết, mấy ngày nay toàn bộ hắc linh thành đại gia tộc đều đang tìm hai người, nếu không phải nghe nói đó là một nam một nữ. Hắn thậm chí đều hơi kém hoài nghi bọn họ muốn tìm có phải hay không bọn họ Minh Tôn trong phủ kia hai vị. Phong thúc, còn có chuyện gì sao? Có chuyện gì nói thẳng không sao? Đối với từ nhỏ liền đi theo chính mình phong thúc, Minh Tôn vẫn là cho nhất định tôn trọng, thấy hắn rục thấy lại ngăn, xoa xoa có chút trầm trọng giữa mày, mới còn nói thêm. Hảo đi, Minh Tôn lên tiếng, đại quản gia cũng liền không do dự, nói thẳng, là như thế này, gần nhất vương gia Thứa ra cùng Lý Gia đều đang tìm hai người, nghe nói là một nam một nữ, thoạt nhìn cùng người thường vô dị, nhưng thực lực lại rất cao tuyệt, liền vương gia đại công tử bí ẩn thủ vệ đều không có phản ứng lại đây, vương gia đại công tử liền bị giam giữ. Đại những cái đó ẩn vệ phản ứng lại đây lúc sau, đồng thời hướng người nọ công tới, kết quả lại là liền người nọ nhất chiêu cũng không có tiếp được, sau lại vẫn là kia vương gia đại công tử cơ linh. Tiêu tiền mua trở về chính mình cũng liên can thuộc hạ tánh mạng, nếu không có bọn họ mình xác nói đó là một nam một nữ, ta đều phải hoài nghi có phải hay không một y sư hai người. Việc này ta sớm có nghe thấy, vương gia kia tiểu tử ngày nào đó không làm ra chút sự tình tới liền không phải hắn, nhưng thật ra không sao, gần nhất, một y sư hai người tuy nói thực lực không cao, nhưng vô luận thấy thế nào kia đều là có tu vi người, thứ hai, bọn họ hai người đều là nam. Này cùng bọn họ muốn tìm người cũng không tương xứng, ta cẩn thận kiểm tra đo lường qua, bọn họ hai người đoạn vô khả năng nữ giả nam trang. Minh Tôn nói được lời thề son sắt, bởi vì hắn đúng là kia hai người tới khi liền kiểm tra qua, đáng tiếc à, hắn không biết, liệu như yên sở tập chính là cái gì công pháp, cũng liền càng không biết nhân ra là trực tiếp đem tinh khí thần cũng toàn thân khớp xương đều cấp sửa lại, hắn nếu là nhìn ra được tới. Đã sớm ở biến thành U Minh Miêu là lúc đã bị phát hiện. Lúc trước hắn không có thể phát hiện manh mối, hiện tại tưởng phát hiện đều không thể, cho nên lặc, hắn cho rằng này chỉ là cái trùng hợp mà thôi, căn bản là không hướng trong lòng đi. Lúc này nghe được phong thúc chi ngôn, cũng là không để ở trong lòng, nói xong lại mới nói, phong thúc không có việc gì liền đi xuống đi, mặt nhi sự tình, làm phong thúc bị liên lụy. Minh Tôn nói nơi đó lời nói, đây là Lão Nô nên làm. Tuy là nhìn Minh Tôn lớn lên, nhưng đại quản gia cũng không dám theo công, vội vàng theo tiếng sau liền cáo lui rời đi, tự đi tìm tài liệu đi. Nếu Minh Tôn đều xác nhận một y sư hai người không phải những cái đó đại gia tộc đang tìm người, kia hắn cũng không có gì để lo lắng. Công chúa trong điện, tiểu công chúa bị nàng bọn thị nữ hầu hạ ngâm mình ở điều chế tốt đại bồn tắm, bên trong rực nhập theo nàng quanh thân hơi hơi mở ra lỗ chân lông chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, một chút một chút. Thông thả mà ôn hòa, này ngâm, đó là một canh giờ. Tiểu Xuân, ta, đây là. Đương hôn mê gần bốn ngày Tiểu Công Chúa lại lần nữa mở mắt ra, một đôi mê mang mắt to chớp chớp nhìn chính chờ ở buồn tâm trước Tiểu Xuân, hỏi. Sau đó, nàng liền phát hiện chính mình nào đó không giống nhau địa phương, lại tựa lầu bầu nói, gì, kia ép tới ta không thở nổi đồ vật như thế nào giống như không thấy. Chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ sao? Công, công chúa, ngài thật sự tỉnh. Thật tốt quá, ngài không có nằm mơ, không có nằm mơ, này hết thể đều là thật sự, thật sự. Thấy nhà mình công chúa tỉnh, tiểu xuân hỉ cực mà khóc, có chút ngự vô theo trình tự nói, sau đó lại vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, một bên chạy còn một bên cao giọng nói, một y lia sư, một y lia sư, chúng ta công chúa tỉnh, nàng thật sự tỉnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật. Liễu Như Yên đã sớm đã nói với các nàng công chúa tỉnh quá hẳn là như thế nào, đáng tiếc, nàng Tựa Hồ cao hứng đến có chút tròn váng, cư nhiên còn chạy ra hỏi. Nghe được Liễu Như Yên trực tiếp trợn trắng mắt nhi, mất công ta khai dược thực ôn hòa, chỉ hoán một chốc quan hệ không lớn, nếu là hạ manh dược, liền ngươi này không xứng trước bộ dáng, đều đến chậm trễ nhà ngươi công chúa khà phủ. Nghĩ đến đây, nàng bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lô mắng hấp tấp chạy ra tiểu xuân nói. Thân là nhà ngươi công chúa đại á đầu, cư nhiên không có nhớ kỹ ngươi công chúa sau khi tỉnh lại hẳn là như thế nào, thật là làm người thất vọng, lúc này đây thả tính, lại có lần sau, ta sẽ kiến nghị mình tôn đại nhân cho các ngươi già công chúa đổi thị nữ. Nghe được Y-di-sư gian dạy, tiểu xuân hoảng sợ, vội nhận sai nói, thực xin lỗi mục Y-di-sư, nhìn đến công chúa tỉnh lại, ta thật sự vui mừng đến chóng váng, mong rằng mục Y-di-sư dạy ta. Vẫn luôn hầu hạ công chúa nàng trước nay đều là xuôi gió xuôi nước, chính là bổn phủ y sư cũng không dám quá mức với đắc tội nàng, bởi vậy, tiểu xuân là thật không nghĩ tới vị này sẽ đối nàng như thế không khách khí. Ta phía trước không phải cho các ngươi chuẩn bị đọc kinh sao, thừa dịp hiện tại dược hiệu còn ở, lập tức làm tiểu công chúa lập tức tu luyện, tốc độ muốn mau, quá trình có lẽ sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng kiên cường căng qua đi, nàng liền có thể nhờ họa được phúc thấy nha đầu này nhận sai nhưng thật ra rất nhanh liếu như yên không ở so đo cũng là vội vàng nói tiểu xuân vừa nghe lập tức lên tiếng liền lại vội vàng vào phòng kia độc kinh là mình tôn phái người đưa tới nàng kỳ thật đều không có nghĩ tới ngọn ý nhìn này nhà mình tiểu công chúa thật có thể dùng được với nhưng minh tôn cùng y, y sư đều ở nàng cũng không dám không nghe lệnh hành sự bởi vậy hướng công chúa báo cáo tình huống chương bảy ngươi có đi mà không có về Tiểu Xuân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nghe được thị nữ Tiểu Xuân nói lúc sau, lãnh mặt nhi kia một đôi nguyên bản liền rất mỹ lệ đôi mắt tức khắc dần hiện ra bắt mắt sáng giỏi, thanh âm cũng lộ ra nồng đầm không thể tưởng tượng kinh hỉ chi ý. Trong nháy mắt kia, Tiểu Xuân phảng phất từ nhà mình Tiểu Công Chúa trong mắt thấy được bầu trời sao trời, mỹ lệ mà lóa mắt, không tự chủ được, nàng liên tục gật đầu, sau đó liền đem trong tay độc kinh đưa cho nhà mình Tiểu Công Chúa nói, Đây là minh tôn đại nhân riêng vì ngài tìm thấy lục kinh, công chúa, ngài thừa dịp dược hiệu còn ở chạy nhanh tu luyện thử xem. Nàng nói như thế, tự nhiên vẫn là có chút không quá yên tâm bên ngoài một y hiệp sư, tình gì nói, hắn cũng không phải cái đáng tin cậy người, làm nàng cảnh giác chút, không cần chứ đạo của hắn, cho nên, nàng cũng không có làm nhà mình tiểu công chúa chạy nhanh luyện, mà là làm nàng luyện thử xem, nếu có cái gì không ổn địa phương, lập tức ngăn cản nàng tu luyện liền hảo. Liêu Như Yên nhưng cũng không có xem người tắm rửa ham mê, bởi vậy, nàng tất nhiên là không rõ ràng lắm trong phòng phát sinh sự tình, chỉ là đạm nhiên ngồi ở ghế trên có một chút không một chút uống trà. "Này trà, là hảo trà a, bất quá, này chỉ là nhằm vào minh giới tu sĩ cấp thấp tới nói, cũng chính là đối nàng hiện giờ bày ra ra tới loại thực lực này người hữu hiệu." Mà ở nàng bên cạnh lập, đều không phải là Phượng Quân ca, mà là Minh Tôn phủ thủ tịch Lý hiền sư. Minh Tôn nói: Muốn hắn ở trị liệu tiểu công chúa trong khoảng thời gian này phụ trợ vị này, không có hắn lên tiếng, y dìa sư cũng không dám tự tiện hành động. y dìa sư nhìn ngồi không tượng ngồi một y dìa sư, ngậm nữ môi, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới gia tu, ỉ vào có chút bản lĩnh liền ở chính mình trước mặt tắc ai tắc phúc, thử, thả làm ngươi lại kiêu ngạo hai ngày, giới khi, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Chỉ là, hắn nhìn người này tinh khí thần nhi gì đó đều khá tốt, Trong lòng trước sau có chút không quá yên tâm, nghĩ nghĩ, hắn ngạnh sinh sinh từ trên mặt bài trừ một cái lược hiện cứng đờ tươi cười, trong giọng nói rất có chút lấy lòng chi ý nói, một ý lìa sư à, không biết ngươi trước tiên nơi nào à? Là tới này hắc linh hà du lịch sao? Di, đây là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới đi, chính mình hôm nay chính là hướng chết sai sử vị này ý lìa sư đại nhân đâu, ơn hắn kia thích ghi thủ tiểu tính tình không ở trong lòng mang chính mình liền tính là thiêu cao thơm, như thế nào lại vẫn bài trừ tươi cười cùng chính mình nói chuyện hiếm liễu Như Yên tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại là cũng không có để ý, mà là nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy, bị gia sư bởi xuống núi du lịch, bất chi bất giác liền tới này hắc linh thành, ngươi cũng biết này hắc linh thành có gì hảo ngoạn địa phương hoặc là sự tình sao. a một y sư ngươi này nhưng xem như hỏi đối người, này hắc linh thành a Liền không có ta không biết địa phương, muốn nói hảo ngoạn sự cùng địa phương sao, thật là có như vậy mấy chỗ. Bất quá này y sư nói tới đây, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện bọn thị nữ đều ly đến khá xa, lúc này mới đệ thấp thanh âm lặng yên ở liễu như yên bên tai nói vài câu. ngươi theo như lời chính là thật sự. liễu như yên thật đúng là không nghĩ tới, tuy tiện nói chuyện tào lao hai câu, khiến cho nàng nghe được như vậy một cái khó lường sự tình, bất quá sen vào phía trước hắn biểu hiện mà nói, nàng có chút hoài nghi việc này chân thật tính, bởi vậy biểu tình có chút hoài nghi nhìn hắn nói, ở liếu như yên nhìn chăm chú hạ, này y lý sư lại là mặt mãn chấn định nói, ta lời nói việc, nhưng câu là thật, bất quá ta không kiến nghị một y lý sư qua đi xem náo nhiệt, đừng nói ngươi, chính là ta như vậy thực lực người qua đi, chỉ sợ cũng chỉ có toi mạng phần đột. nói đến chỗ này, hắn hơi dừng một chút, mới lại nói, ai? Đáng tiếc ta thực lực kém chút, vô duyên nhìn thấy kia chờ bảo bối a. Ngươi cũng biết, kia đồ vật rốt cuộc là khi nào thành thủ. Liêu như yên nghe vậy, trước mắt sáng ngời, như thế hỏi. Y dì sư nhìn người này như thế, trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên là mới ra đời lăng đầu thanh, tùy tiện nói điểm nhi trong truyền thuyết đồ vật liền hai mắt tỏa ánh sáng. hừ, nếu A tình nói ở kia tiểu viện trụ thượng năm ngày liền sẽ ra vấn đề. Ta đây liền thừa dịp cơ hội này cho các ngươi đi ra ngoài đem mệnh đều tặng đi. Tư cập này, hắn ha hả cười nói, cái này tự nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là hai ngày lúc sau. Lúc này đây chính là phát ra từ nội tâm, chỉ vì chính mình lập tức là có thể tính kế đến cái này gần nhất minh tôn phủ liền hơi kém đem chính mình hại chết địch nhân đâu, có thể nào không cho hắn vui sướng. Chính mình động thủ diệt trừ chính mình đối thủ, mới nhất có thành tự cảm. Nô, no. hai ngày sau A Liễu Như Yên một đôi thon dài tay có một chút không một chút đập vào trên bàn, phát ra cực có tiết tấu đánh thanh, như đang ngẫm nghĩ cái gì dường như, cuối cùng mày nhăn lại nói, "Tiểu tử, nhưng thật ra muốn đi trướng trướng kiến thức, chỉ là mấy ngày gần đây ta đều cần phải chăm sóc tiểu công chúa, sợ là không thể phân thân nổi." "Gì? Không thể phân thân?" Nói cách khác không thể đi lạc. Y Tư trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng ở nơi đó kia chính là trong truyền thuyết có thể tăng lên người tư chất đồ vật, hiệu quả chi cường, càng là so cầu vồng ngọc đều phải mạnh hơn vô số lần đồ vật A, mặc dù là người thường, dùng một quả cũng có thể có thể ở tu luyện một đường đi rất xa A. Hắn như thế nào cự tuyệt được? Bất quá, đã nhiều ngày trị liệu nhưng thật ra không phức tạp, nếu y lý sư ngươi có thể dựa theo ta giáo biện pháp thế tiểu công chúa trị liệu nói, ta liền có thể bất thời giờ đi xem, chính là không biết nói đến chỗ này. Liệu như yên cố ý lộ ra một tia chần trời chi sắc, lăng là đắp nặn ra một cái muốn chạy rồi lại đi không khai ngây ngô tiểu hỏa nhi rồi dám hình tượng. Sau khi nghe được nơi này nói, ý lý sư hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, kia bảo bối tuy rằng sắc thật thực hảo, nhưng mà, cũng là cực độ trí mạng, không nói đến như hổ rình mồi tu sĩ, chính là kia cây chỉ sợ đều thành tinh, nếu muốn hái nó kết ra tới trái cây nào có dễ dàng như vậy. Không bị nó trở thành chất dinh dưỡng ăn chính là tốt. Bất quá, hắn muốn chính là như thế hiệu quả. Bởi vậy, hắn vội gật đầu nói, Mục y sư nói lời này liền khách khí, ta vốn dĩ nên làm những việc này, ngươi có chuyện gì nhi, chỉ lo phân phó là được, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo ngài phân phó chấp hành. Chỉ cần không chậm trễ tiểu công chúa trị liệu, chính là Minh tôn biết được việc này, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, Một y lìa sư ngươi lại không phải minh tôn phủ môn hạng, không cần để ý quá nhiều. a, như thế, ta đây liền trước cảm tạ y lìa sư. liễu như yên vẻ mặt xem đại ân nhân bộ dáng nhìn về phía này y lìa sư, thuận tiện còn nói, nếu là ta phải kia bà bối, chắc chắn trở về cùng y lìa sư ngươi chia sẻ chia sẻ, lấy cảm kích ngươi cáo chi chi ân. Ta hiện tại liền đem trị liệu tiểu công chúa kỹ càng tỉ mỉ phương án viết ra tới cho ngươi. liễu như yên nói xong liền lấy ra giấy bút bắt đầu nghiêm túc viết khởi trị liệu biện pháp, bao gồm như thế nào luyện chế tài liệu, nào dược khi hỏa hậu từ từ khống chế tất cả đều viết đến kỹ càng tỉ mỉ, ngoạn ý nhi này lấy ra đi, mặc dù là đơn giản nhất học đồ cũng có thể chiếu làm tốt. Nhìn đến mua bút thành văn tiểu tử, y ghi sư trong lòng lạnh lùng cười, quả nhiên là cái người tham lam, ừ, thật là không biết trời cao đất dày, như thế, nguyện ngươi có đi mà không có về, ngươi yên tâm. Tiểu công chúa bệnh ta sẽ tiếp nhận tiếp tục trị liệu, đến nỗi có thể trị liệu tới trình độ nào, vậy chỉ có thể xem thiên ý. Chương 726, Doà nhảy dựng. Tiểu yên tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a, ta phát hiện một cổ tương đương tà ác hơi thở. Hai ngày sau, liễu như yên cùng phượng khuynh ca lặng yên rời đi mình tôn phủ, hang hái phi hành non nửa thiên thời gian sau. Mới rửa theo Minh tôn phủ y sư cho nàng bản đồ đã đến cái này trong truyền thuyết sinh trưởng tăng lên người tư chất bí cảnh phụ cận. Sau đó, an tĩnh ở trong không gian tu luyện lục nhi liền ra tiếng. Liêu như yên sừng sốt vội nói, ta ác. Vì sao ta nửa điểm nhi cảm giác đều không có, không nên a ta cảm giác năng lực sẽ không kém như vậy đi. Vẫn là, bởi vì cái này địa vực quan hệ, làm cho thần thức cảm ứng cũng không chuẩn xác. Tiểu chút tâm. Nơi đây có chút quái dị. Đúng lúc này, Phượng Khuynh ca cũng ra tiếng nói, hắn tuy thực lực không đủ, nhưng nhãn lực lại ở. Bởi vậy, tuy cũng không có nhìn ra cái gì quái dị chỗ, lại nhạy cảm phát hiện không giống bình thường chỗ. Nếu Lục Nhi cùng Phượng Khuynh ca hai người đều nói như vậy, kia liền thuyết minh nơi này xác thật có gì? Liếu như yên gật gật đầu nói, hảo, chúng ta đây đi theo những cái đó tán tu phía sau nhi hảo, gì, kia không phải vương gia đại công tử sao? Hắn như vậy phế tài một người như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ hắn còn tưởng đoạt cái kia đồ vật không thành? Không ngừng vương ra, Hắc Linh thành mấy cái đại gia tộc người đều tới. Thả, tuổi trẻ đệ tử cư nhiều. Thoạt nhìn, cái kia y sư nói quả nhiên không sai. Nơi này hẳn là xác thật có kia đồ vật. Chỉ là muốn được đến lại là không dễ. Ngàn vạn không cần đại ý minh bạch sao? Phượng Khuynh Ca thái độ khác thường, lại lần nữa dặn dò nói. Theo hắn quan sát liệu như yên hẳn là không có thức tỉnh kiếp trước ký ức, nói cách khác, rất nhiều buồn hẳn là thường thức sự tình, nàng lại là không biết, kỳ thật, đối với hắn tới nói, lần này tới hay không đều không sao cả, dù sao các nàng cũng không dùng được, chẳng qua, liễu như yên vẫn luôn nghĩ đến, hắn lo lắng nàng an nguy, cũng theo lại đây. mấy ngày nay hắn nhưng không thành thật ngốc tại Minh tôn trong phủ kia chỗ trong viện, mà là sai sử biến hóa chi thuật lại ra khỏi thành đem hắc linh thành tình huống hiểu biết một chút. Phát hiện vị này mình tôn đại nhân quả nhiên cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn sau lưng rất có khả năng đứng một cổ cực cường đại thế lực. Và, đó là Hứa gia Thiên Kiêu Hứa Cẩm Tâm Hứa Tiên tử. Không nghĩ tới, lúc này đây Hứa gia thế nhưng làm nàng cũng tới, xem ra lúc này đây bọn họ Hứa gia là quyết định chủ ý muốn tranh đến kia đồ vật. Đúng vậy, Hứa gia Hứa Tiên tử tới, Vương gia kia phế tài công tử cũng tới hay cả Lý gia con vợ cả cũng tới, gì? Kỳ quái, tự nhiên không có Minh Tôn phủ người, chẳng lẽ bọn họ từ bỏ cướp đoạt kia đồ vật sao? Cái này tự nhiên, Minh Tôn phủ tiểu công chúa tình huống này hắc linh thành ai không biết, ai không hiểu. Bọn họ chính là cướp được, cũng khởi cũng không có cái gì dùng à, rốt cuộc kia đồ vật tuy rằng chân quý, khá vậy chỉ có thể cấp khỏe mạnh tuổi ở 30 tuổi dưới người dùng, vượt qua này đó điều kiện Liền không có bất luận cái gì tác dụng, đối với Minh Tôn Phủ tới nói, thứ này chỉ có thể nói là bỏ chi đáng tiếc, thực chi vô vị. Hải hải, nay các ngươi liền lạc đơn vị đi, ta nói cho ngươi, gần nhất Minh Tôn Phủ đại quản gia đang ở khắp nơi xin thuốc đâu. Nghe nói đúng vậy, bọn họ Minh Tôn Phủ tới vị cao nhân, nói là có thể trị hảo nhà bọn họ tiểu công chúa đâu. Có người nghe vậy, lập tức cũng gia nhập thảo luận bên trong, bất quá, lại là mang đến chút tân tin tức. Hán tiếng nói vừa dứt, người khác liền lắc đầu nói: Mấy năm nay bọn họ Minh Tôn phủ mua sắm thiên tài địa bảo còn thiếu sao? Kia tiểu công chúa không làm theo không hề khởi sắc. Ta nhưng nghe nói à, lúc này đây vị kia tiểu công chúa tình huống chính là càng thêm không hảo đâu. bằng không, kia đại quản gia sao có thể như vậy sốt ruột khắp nơi tìm dược? Ai ai, chúng ta nói này đó làm gì nha? Các ngươi đến là nói nói. Lần này kia đổ vật sẽ hoa lạc nhà ai? Ta cảm thấy hứa gia tiên tử đạt được cơ suất lớn nhất, mặt khác hai nhà trẻ tuổi tuy nói cũng thực xuất sắc, nhưng so với hứa tiên tử tới nói, vậy kém rất nhiều, đặc biệt là vương gia công tử, càng là phế tài đến không được. huynh đệ, ngươi thanh âm điểm nhỏ nhi, không gặp người ở đây lắm miệng tạp sao? làm cho vương gia mặt, ngươi dám như vậy nói, là không nghĩ muốn đầu là không. ngươi nọ nói được quá mức không lựa lời, bên cạnh nghe vậy chạy nhanh lôi kéo hắn, ý bảo hắn thanh âm tiểu chút. Miễn cho bị vương gia mọi người nghe được nhạc hỏa thượng thân. Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người ở Đông đảo tu sĩ có vẻ cũng không thu hút, lặng lặng nghe chúng quanh những người này nói ra tin tức, lại là thực đáng tiếc phát hiện cũng không có quá nhiều hữu dụng tin tức, đang chuẩn bị xoay người rời đi tới, liền lại nghe được một cái cao gầy vóc dáng thần thần bí bí nói, ta trực giác lần này sự tình sẽ không quá đơn giản, rất có khả năng tam đại gia tộc đều sẽ giở che múc nước công dã tràng. Vì cái gì Sao có thể, vương gia thực lực, ở chúng ta hắc linh thành nhưng xem như số 1 số 2, nếu không phải vị kia công tử quá phế tài chút, sao có thể làm hứa ra cùng bọn họ bình khởi bình toàn đột, cho nên ta cho rằng vương gia phần thắng rất lớn." Kia cao gầy vóc dáng nhu môi, thẳng nói, "Tin hay không từ các ngươi đi, ta chính là biết, vương gia đang ở kết sủ treo giải thưởng hai người đâu, ta phỏng chừng a, kia hai người rất có khả năng liền dấu ở phụ cận." Phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ động thủ, các ngươi ngẫm lại, vương gia đều lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ trích đảo kia còn không phải thuận lý thành chương chuyện này. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, liền hai cái không có quyền vô lực còn dám đắc tội vương gia lăng đầu thành cũng có thể trích này đảo. Ha ha, không thể không nói, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú, ta phỏng chừng A, bọn họ đã sớm sợ tới mức chạy, nói không chừng đã sớm rời đi hắc linh thành đi địa phương khác. Nghe được kia cao gầy vóc răng nói, liệu như yên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới những người này cư nhiên còn có người sẽ trinh thám, nếu không phải phát hiện hắn nói những lời này thời điểm, cũng không có nhìn chính mình hai người, liệu như yên đều phải hoài nghi người này có phải hay không nhìn ra cái gì tới, may mắn, hắn chỉ là đại khái đoán xem thôi. Không thể tưởng được này đó tán tu cũng tàng long họa hổ đâu, xem ra, chúng ta thật đến càng thêm tiểu tâm chút đâu quay đầu nhìn thoáng qua không chút để ý Phượng Khuynh Ca, liếu như yên thở dài, lúc này mới truyền âm nói. Phượng Khuynh Ca quan sát trong chốc lát, trong lòng hiểu rõ, nghe được nàng lời này lúc sau, nghiêm túc nói, cũng không cần quá mức tiểu tâm cẩn thận, chúng ta tu luyện người vốn gì chính là cùng trời tranh mệnh, gặp được cơ duyên thời điểm nếu còn chân tay co cóng, ngược lại đối tu hành bất lợi, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát, lớn mật trinh thám, nghiêm túc lựa chọn là được, khác sao, có thực lực ở. Như thế nào đều có thể Liêu Như Yên ngươi nói rất có đạo lý Ta thế nhưng không lời gì để nói Trong lòng lại nghĩ Như thế nào cảm giác vị này huấn luyện viên đại nhân biến văn nghệ Thật là quá kỳ quái Mới vừa gặp được hắn thời điểm Rõ ràng là một bộ binh lính càn quấy bộ dáng Sau lại lại có chút da mặt dày Lại sau đó chính là khối băng nhi mặt Hiện giờ lại biến văn nghệ phàm nhi Tâm tác Rất giống cái chăm biến mỹ nhân dường như Nang Liên không rõ, nam nhân cũng có thể nhiều như vậy biến sao? Quả nhiên chúng ta tiểu đọc sách thiếu, trên thế giới này còn có quá nhiều lộng không rõ sự tình. Ai? Chương 727, thình lình xảy ra. Ông, ông. Ông liền ở quảng đại các tu sĩ từng người bắt chuyện, âm thầm tương đối thời điểm, bí cảnh đột nhiên phát ra ông ông thanh, tựa hồ trong ngáy mắt, này chỗ bí cảnh liền biến thành sống giống nhau, tức khắc liền làm chung quanh ồn ào thanh âm biến mất vô tung. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp lẳng lặng nhìn trước mắt này thần kỳ một màn. Kỳ thật, có người nói, cái này bí cảnh thật là sống, nhưng mà, này bí cảnh là 500 năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên, rất nhiều trẻ tuổi người căn bản là không tin đã từng những cái đó thế hệ trước ngôn ngữ. Nhưng mà, giờ này khắc này trước mắt đã phát sinh một màn này, lại là đổi mới bọn họ nhận chi. Đột nhiên cảm thấy, đã từng nghe được những cái đó truyền thuyết có lẽ là thật sự. Cầm tâm, thế nào, phát hiện kia hai vị thần bí cao thủ không có. Bất quá, này đối với nhìn quen như vậy trường hợp hứa ra gia chủ tới nói, lại không hiếm lạ, hắn giờ phút này nhất quan tâm chính là nữ nhi từng nói kia hai vị thần bí cao thủ, nếu có bọn họ tương trợ, nữ nhi đạt được kia kiện đồ vật cơ hội đem đại đại để cao. Hứa cầm tâm kỳ thật gần nhất liền bắt đầu tìm tòi đám người, nhưng mà, lại là không có bất luận cái gì phát hiện. Mặc dù là nàng sử dụng chính mình thiên phú kỹ năng, nhưng vẫn cứ không có phát hiện, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể thất vọng riêu ném đầu nói, phụ thân, cũng không có, ngài nói, bọn họ có thể hay không đã rời đi hắc linh thành. Không, sẽ không, tin tưởng ta trực giác, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Hứa ra gia chủ lại là lấp đầu, tuy nói cũng không có gặp qua nữ nhi theo như lời kia hai người, nhưng từ nữ nhi theo như lời nói. Hắn trực giác kia hai người sẽ không cứ như vậy rời đi, bởi vì, có lẽ đối bọn họ mà nói, vương, gia kỳ thật cũng không tính cái gì. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trân trọng nói, cầm tâm, bí cảnh nguy cơ thật mạnh, vi phụ phía trước công đạo ngươi những cái đó ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể tự tiện hành động, còn có, nếu ở bên trong gặp được đặc biệt lợi hại tán tu, có thể cùng chi hợp tác, nhưng nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Thiết không thể quá mức tin tưởng, ngươi phải nhớ kỹ bụng người cách một lớp da đạo lý. Là, nữ nhi minh bạch, chắc chắn nhớ kỹ cha dạy bảo, cha yên tâm. Hứa cầm tâm gật đầu, biết rõ phụ thân lời nói cực kỳ, bởi vậy, không có nửa điểm nhi không kiên nhận chi ý, nàng từ khi ra đời khởi liền cầm ý ngọc thực, trong phủ hoàn cảnh lại tương đối tốt đẹp, bởi vậy tuy rằng thông tuệ, nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Trái lại vương gia cùng lý gia, cũng đều không sai biệt lắm tình huống này, chẳng qua các gia hải tử phản ứng không giống nhau thôi. tuy rằng vương gia đại công tử có chút gan chơi chắc thắng, nhưng hắn lao cha lời nói hắn đều nhớ kỹ đâu. vương gia liền hắn một cây độc đinh miêu. vốn dĩ lúc này đây vương gia là không cho hắn tới, nhưng hắn mãnh liệt yêu cầu tới, vương gia gia chủ cũng vô pháp, chỉ có thể dẫn, bất quá lại là cho hắn xứng không ít bảo tiêu, lấy bảo hắn ở bí cảnh bên trong an toàn. Mặt khác lại cho hắn lộng không ít bảo mệnh pháp bảo cùng thủ đoạn, an toàn thi thú có thể nói làm được tương đương đúng chỗ. Ước chừng qua nửa giờ, ông ông tiếng động mới chậm rãi biến mất, sau đó, xuất hiện ở trước mặt, đó là một phiến phiến thụ môn, ngươi không có nhìn lầm, sắc thật là hốc cây okay giống nhau môn, lại còn có có rất nhiều phiến, ngay cả nhìn chằm chằm vào này bí cảnh liệu như yên đều không có phát hiện nó là như thế nào xuất hiện, thật giống như, chúng nó nguyên bản liền ở nơi đó giống nhau xem ra này bí cảnh quả nhiên có chút không bình thường nuột liếu như yên trong lòng nghĩ quay đầu nhìn về phía phượng Khuynh ca nói chúng ta đi nơi nào dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh xem như hoa cô nương lên kiệu đầu một hồi liếu như yên không dám quá lốm mãng, có lẽ là thói quen hỏi hắn cái này huấn luyện viên quan hệ bởi vậy theo bản năng liền cho rằng hắn sẽ biết này đó phượng khinh ca cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cư nhiên sẽ ra tới thứ này nhưng mà Thoạt nhìn, thứ này cũng không phải thuần trùng, cho nên, bọn họ vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, đến nỗi từ nơi nào đi vào, hắn trầm ngâm một lát, mới nói, chúng ta từ trung gian tiến, nhớ kỹ trong chốc lát lôi kéo tay của ta, không cần đi rời ra. Di, nay còn có thể đi lạc. Liêu như yên đảo ngộ nghĩ đến, bất quá, nghĩ đến trước kia xem trong tiểu thuyết viết những cái đó bí cảnh gì đó, tựa hồ sắc thật vừa tiến vào liền sẽ tùy cơ truyền tống. Rõ ràng cùng nhau đi vào người, lại rất có khả năng một cái ở đông một cái ở tây, cách xa nhau khá xa, bất quá, lôi kéo tay liền sẽ không đi lạc. Thiệt hay giả? Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, trên tay động tác lại là không chậm, dù sao có phải hay không thật sự, thử xem sẽ biết. Bởi vậy, nàng một phen liền lôi kéo phượng khuynh ca tay từ trung gian cái kia thụ môn đi vào, lại là không có phát hiện, đương nàng giữ chặt phượng khuynh ca trong ngáy mắt. Phượng Khuynh ca trong mắt lại là hiện lên một kia mạc danh ý cười. Xuyên qua thụ môn, giống như xuyên qua thời không chi môn giống nhau, bí cảnh trong vòng hoàn cảnh cùng bên ngoài là hai cái bộ dáng, bên ngoài linh khí nồng đậm nhưng lại rất cuồng bạo, mà bí cảnh bên trong linh khí lại có vẻ có chút quỷ dị ôn hòa, nửa điểm nhi cuồng bạo chi ý đều không có. Sau đó, Liễu như yên liền cảm thấy trong tay giống tuyết, quay đầu vừa thấy, lại nơi nào còn có Phượng Khuynh ca bóng dáng. Ngáy mắt, nàng liền trợn tròn mắt, nói tốt kéo chặt liền sẽ không tản ra đâu. Miêu, Phượng Khuynh ca cư nhiên lừa dối ta. Hừ, về sau không nghĩ biện pháp trả thù trở về ta cũng không tin liếu. Liêu như yên trong lòng oán hận nghĩ, bay nhanh rời đi tại chỗ, hướng về phía một phương hướng bước vào, con đường từng đi qua thượng. Phượng Khuynh ca cho nàng nói rất nhiều tiến vào bí cảnh lúc sau những việc cần chú ý, nàng đều nhất nhất nhớ kỹ đâu, liền sợ đụng tới một mình một người tình huống. Tuy nói cái này bí cảnh hạn định tuổi là 50 tuổi dưới người, nhưng tu vi lại không có hạn chế, bởi vậy, những người này thực lực cao thấp không đồng đều, tuy nói không nhất định sẽ có cùng nàng thực lực không sai biệt lắm tu sĩ, nhưng này bí cảnh bản thân liền nguy cơ thật mạnh, nàng cũng sẽ không ngây ngốc ngốc tại tại chỗ chờ người khác phát hiện. Nếu chúng ta đi rời ra, liền ở trung tâm điểm tập hợp. Đây là phía trước vượng khuyên ca cùng nàng thương lượng hảo, bởi vậy. Liếu như yên cũng không có do dự, liền cẩn thận hướng trung tâm khu vực chạy đến, đáng tiếc, lúc này đây liếu như yên vận khí tựa hồ không tốt lắm, ở nàng cách đó không xa địa phương, một cái phun tin tử cùng trung quanh chọn vẹn một khối xà chính nhìn chằm chằm cái này con ngồi Này bí cảnh linh khí nồng đậm, thả lại là 500 năm mới có thể mở ra một lần, bởi vậy, bí cảnh Trung Hoa hoa thảo thảo niên đại đều không nắn, mà sinh vật tu vi sao, tự nhiên cũng nhược không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là lúc này đây càng sâu, bởi vì thượng một lần tiến vào bí cảnh mấy chục vạn tu sĩ, có thể thuận lợi đi ra ngoài, chỉ phải không đủ ba vị số, có thể nghĩ, này bí cảnh tỷ lệ tử vong là có bao nhiêu cao. Quả nhiên, cái này bí cảnh liền thần thức đều có thể hạn chế một ít, tại ngoại giới ta thần thức có thể dễ như trở bàn tay nhìn quét gần nửa cái địa cầu, chính là ở chỗ này, cư nhiên chỉ có thể điều tra mấy ngàn mét bộ dáng, ta còn là xem thường này bí cảnh uy lực. Liêu Như Yên vừa đi, một bên tự hỏi, ở phía sau đông nhiên dừng bước chân, cảnh giác nhìn một phương hướng. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo dâng lên mà đến màu xanh lục xương mù thẳng tắp phun hướng nàng. Ngay sau đó, chung quanh liền phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Sau đó, một cái chỉ có chiếc đuôi lớn nhỏ con rắn nhỏ liền phi thoán mà đến. Nó tốc độ thật sự quá nhanh, nếu là người bình thường, bị như vậy xuất kỳ bất ý tính kế, trăm phần trăm chúng tuyển chiêu. Chương 728, là ai? Nếu liệu như yên phản ứng hơi chút chậm hơn như vậy một tí xíu, phòng trừng cũng sẽ mắc nghiêu. So thế nhưng, loại này yêu thú độc cũng không phải là giống nhau độc, chỉ cần lây dính một chút nhi liền sẽ trúng độc tê mỏi, làm cho phản ứng biến chậm, hơn nữa kia sạc công kích tốc độ, liền tính là phát hiện nó, muốn tránh cũng khó. Hô, gần nhất cư nhiên liền gặp được tu vi như thế chi cao yêu thú, này vận khí cũng không là không ai. Nếu phát hiện nó, liễu như yên tự nhiên sẽ không ngây ngốc ngốc tại tại chỗ bị động bị đánh, này yêu thú nàng nhận thức, tên là Bích Ngọc, là nàng tu luyện công pháp phía dưới yêu thú sách tranh có giới thiệu quá, nó đặc điểm là tốc độ cùng đầu, nhưng đồng thời, cũng là có nhược điểm. Nhanh chóng né qua nó phát ra lần đầu tiên trí mạng công kích, sau đó bước chân nhẹ nhàng một chút, một đôi bàn tay trắng lấy nhanh chóng veo ở nó bảy tấp phía trên, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc. Tuy rằng giống nhau xà là có thể như vậy thu thập, nhưng hiển nhiên không bao gồm loại này tên là bích ngọc yêu thú, bảy tức, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bích ngọc xà nhất quen dùng thủ đoạn đó là mê hoặc nó địch nhân, tự cho là bảy tức đó là nó nhược điểm nhi, sau đó thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, sự tinh thần, đây mới là nó diệt địch bước đầu tiên, nhưng có lợi liền có lợi, điểm này tuy là nó ưu điểm, nhưng lại cũng đồng dạng là nó nhược điểm, đương nhiên. Cho dù có người hiểu biết nó nhược điểm, người bình thường cũng căn bản không có biện pháp bắt lấy cái này nhược điểm. Nguyên nhân, tự nhiên là nó tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản là phản ứng không kịp liền sẽ chết ở nó khói độc hoặc là khẩu hạ, lại lợi hại chút, bắt lấy nó bảy tức, tự cho là tiêu diệt đối địch, nhưng kỳ thật, kia đúng là nó kỳ địch lấy nhược bắt đầu, bước tiếp theo, bắt lấy nó người liền xong đời. Nhưng mà, Liễu Như Yên chẳng những biết được nó khuyết tật, hơn nữa đâu? Thực lực của nàng cũng bãi tại nơi đó đâu, bởi vậy, ở bích ngọc xà vừa định tiêu diệt trước mắt cái này ngu xuẩn địch nhân khi, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân minh lực đều tựa hồ bị người không chế được, một đôi hạt mẹ lớn nhỏ trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, chính mình thế nhưng không thể hiểu được liền bị người bắt được. Hơn nữa vẫn là như thế đơn giản liền bắt được nó. Phải biết rằng, nó tại đây bi cảnh bên trong đã hoành hành mấy ngàn năm a, ăn không biết bao nhiêu nhân loại cùng với đồng loại hiện giờ, hiện giờ thật vất vả lại có thể tiến nhanh bổ một lần, như thế nào lúc này mới vừa bắt đầu đã bị bắt được, này không khoa học a, à? À, thiếu gia, ngươi nhìn đến không có, người ngạo cư nhiên bắt được một cái bích ngọc, thiếu gia, ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt đa, đặc biệt khó chảo, ăn nó độc đan, kia chính là có thể làm người bách độc bất xâm nột, thiếu gia, chúng ta muốn hay không? như vậy liễu như yên tính toán thối lui thời điểm lại phát hiện chính mình trước mặt ra mười mấy người. Cũng là xảo, trong đó một người, tự nhiên là vương gia vị kia đại công tử. Giờ phút này, thủ hạ của hắn đang ở hướng nhà mình thiếu gia khoa phổ này đó Bích Ngọc chi thức đâu. Xem hắn đem này Bích Ngọc nói được ba hoa trích tròe bộ dáng tựa hồ đối chính mình trên tay con rắn nhỏ này thực cảm thấy hứng thú bộ dáng A. Giờ phút này, vương gia đại công tử chính ôm chính mình cánh tay, hảo chỉnh lấy hà nhìn trước mặt cái này dung mạo bình thường người. Nghe chính mình thủ hạ giảng bích ngọc chỗ tốt, đầu tiên là mày một trọn, sau đó gật gật đầu nói, "Như thế, các ngươi đi lấy lại đây đi." Liễu Như Yên khẽ miệng hơi kiểu, vị này vẫn là trước sau như một kiêu ngạo a, chẳng lẽ lần trước giao huấn không đủ tàn nhẫn, cho nên đến bây giờ đều không có sửa này lạn tính tình. Bất quá, chính mình hiện tại nhưng không gì thời gian bồi bọn họ chơi, cho nên lặc, liền tốc chiến tốc thắng hảo. Bang. Nửa khắc chung lúc sau, Mười mấy vết thương chồng chất người lung tung rối loạn nằm trên mặt đất, mà bọn họ từng người chữ vật trang bị lại hết thể không thấy. Vương đại công tử hai cái ố sơn ma hắc gấu trúc mắt trừng đến đại đại, một cái tắt liền phiến ở phía trước đề nghị đi đoạt lấy cái kêu bích ngọc thủ hạ trên mặt. Thực xin lỗi thiếu gia, thực xin lỗi thiếu gia, đều là ta sai, nhưng là, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, nếu lại có người tới người này trong lòng khổ a, đậu má. Ta này không phải cũng là xem thiếu gia thực lực không cao, nghĩ vì thiếu gia lộng điểm nhi phòng thân bảo bối sao? Phải biết rằng loại này bích ngọc xà chính là thực hiếm thấy, đặc biệt là người nọ trên tay bích ngọc thân niên đại nhưng không thấp, kia xà đan hiệu quả chính là hảo thật sự đâu. Đáng tiếc hắn cư nhiên hảo tâm làm chuyện xấu, kết quả bọn họ mọi người chữ vật trang bị đều bị người cướp đoạt không còn, thật sự là người kia cũng quá hung tàn, cũng không biết người này là đánh chỗ nào ra tới phía chính mình nhưng mười vài cá nhân đâu, đều chỉ một cái đối mặt công phu đã bị chế phủ, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có tự nhận xui xẻo. Đúng vậy, thiếu gia chúng ta vẫn là trước rời đi đi, tùy tiện đi trước tìm mấy cái tán tu diệt trước lộng điểm chút trang bị lại nói, nếu không chúng ta như bây giờ cũng không có biện pháp được đến kia đồ vật ta. Tuy nói những người này đều là vương gia bổi dưỡng ra tới tinh anh, thực lực không kém, chính là... Bọn họ hiện tại chính là cái gì đều không có, liền chữa thương đan dược gì cũng chưa, nếu là chiến đấu lên, kia chỉ có có hại phần. Bọn họ tuyệt không ngồi đối diện lấy lợi chết. Không phải thiếu gia, ta như thế nào cảm giác chuyện này có chút không thích hợp đâu? Thiếu gia, ngươi có hay không phát hiện người kia thực lực cực cao, hơn nữa vẫn là sinh gương mặt a. Liên ở đoàn người bỏ dậy, đang chuẩn bị đổi cái chỗ ngồi thời điểm, một cái tùy tùng nhi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau vô vụ chính mình đầu. Đâu có hồ đi ngươi, nhà chúng ta thiếu gia ngày thường là cỡ nào vội một người nào, sao có thể người nào đều nhận thức? Sinh gương mặt làm sao vậy, thực lực cao làm sao vậy, hắc linh thành như vậy nhiều người, ai biết có bao nhiêu chè giấu cao thủ ở đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt đầu lập tức đã bị người chụp một cái tát, sau đó tức giận nói: Người nọ hủy khuất, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chính là ta chính là cảm thấy người này cùng chúng ta trong khoảng thời gian này lục soát người nọ là cùng cá nhân a các ngươi xem a phía trước cái kia nữ thiếu gia vừa nói ra tiền nàng liền thả người hôm nay người này chỉ là đoạt chúng ta không gian trang bị này không đạo lý a hắn như vậy vừa nói mọi người tinh tế tưởng tượng thật đúng là cảm thấy rất có đạo lý đúng vậy tựa như bọn họ gặp được tán tu gì một lời không hợp trực tiếp liền diệt đối phương tâm tình hảo đâu Phỏng chừng đánh một đốn thả người, nhưng nếu là gặp được bảo vật gì đó, tự nhiên là giết người đoạt bảo lạc. Rốt cuộc, ai vui cho chính mình lưu hai hỏa ngầm a? Chính là, hẳn là không thể đi. Ngươi xem, người này chính là cái nam nhân. Lần trước cái kia, không phải cái nữ nhân sao? Tuy rằng phong cách hành sự là có chút giống, nhưng là tự nhiên, cũng có người phát hiện cái này nói chuyện cũng không thông chuyện này. Nhưng mà, vương gia đại thiếu gia lại là ngây ngẩn cả người. Phía trước không hướng bên này tưởng, nhưng qua tay hạ như vậy nhắc tới, thật đúng là cảm thấy hai người kia đều rất có điểm giống nhau, đặc biệt là kia một đôi tay, hắn có thể nói là ký ức hay còn mới mẻ, hắn thể, đó là hóa thành cho, hắn đều sẽ không quên tay. Chỉ là, người nọ thực lực quá cao, tao đến, hắn hiện giờ căn bản là không có cách nào trả thù a, mặc dù xác nhận bọn họ chính là cùng cá nhân, hắn hiện tại cũng không cái kia thực lực giết chết hắn, chuyện này còn phải tinh tế cân nhắc mới thành. Chương 729, Nhận chủ Di, bản tôn, ngươi đây là ở đâu đâu? Đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, liếu như yên nghĩ nghĩ, đem phân thân từ trong không gian thả ra, nàng vừa ra tới, liền phát hiện nơi này khác thường, nàng tuy rằng ra đời thời gian cũng không phải thật lâu, nhưng nàng ở trong không gian nốc thời gian so liếu như yên mấy năm nay thêm lên đều còn nhiều, bởi vậy, vậy, kiến thức vẫn phải có nhìn nàng vẻ mặt tò mò, liếu như yên cười cười nói, đây là ở Minh giới một chỗ bí cảnh giữa, thừa dịp không có gì người, liền đem ngươi thả ra, nô, no. tiểu ngưng nhi à, ta nói, ngươi muốn hay không suy xét đổi cái hình tượng? còn có bên ngoài nhi linh khí thực cùng táo, chính ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a, cái này sao? hắc hắc, bản tôn ngươi nhìn xem, như vậy còn hơi ảnh, bất quá là nói cái lời nói cương phu, liếu ngưng nhi thân hình liền thay đổi. Giờ phút này nàng A, đã là biến thành một bộ phong độ phiên phiên thiếu niên bộ dáng, ngay cả quần áo, đều biến thành cùng liễu như yên không sai biệt lắm, nhưng là nhan sắc lại tương đương hoa lệ hình thức. Xem đến liễu như yên mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, ách, ngưng nhi, ngươi này, có phải hay không có chút quá cao điệu A, ta tưởng, ta có phải hay không không đem tình huống nói rõ ràng A. Nàng thật đúng là không biết. Tính tình này so với chính mình còn muốn an tĩnh rất nhiều phân thân cư nhiên còn có như vậy một mặt, như thế cao điệu thật sự hảo sao. Như thế nào, có cái gì không ổn sao? Liêu ngưng nhi hơi hơi mỉm cười, còn ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, nghĩ nghĩ, càng là lại lấy ra một phiến tranh thủy mặc giống nhau cây quạt ra tới, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm tiêu sái một ít, nói không nên lời phong lưu phong khoáng. Không phải, ta là nói, ngươi như vậy có phải hay không sẽ có vẻ có chút quá cao điều à, còn có, ngươi này tu vi có phải hay không có chút quá thấp à, ngươi như vậy tiêu sái giai công tử, lại là một người, còn chỉ phải ít như vậy thực lực, sách, ngươi đây là tưởng giả heo ăn thịt hổ sao. Liêu ngưng nhi gật gật đầu nói, bingo chính giải, được rồi bản tôn, đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, này còn là lần đầu tiên ra không gian đâu, ơn, ta phải khắp nơi đi dạo đi, nô Nơi này linh thảo linh dược rất nhiều à, ta phải chọn thêm tập một ít, này liền đi rồi à, gặp lại sau. Từ từ, này đó ngươi trước cầm dùng. Thấy nàng vừa ra tới liền tưởng lưu, liếu như yên chạy nhanh giữ chặt nàng, cho nàng tác hảo chút vừa mới từ vương gia đại công tử những người đó trong tay đánh cướp tới không gian trang bị, bên trong trang không ít minh giới tiền cùng với thường dùng đồ vật. Tiếp nhận bản tôn đưa qua vài thứ kia, liếu ngưng nhi vẫy vây tay. Nhẹ nhàng khởi cái lắc mình liền không thấy. Thấy nàng rời đi, liếu như yên lắc đầu, bật cười nói, tính tình này, nhìn thật là không an tình à. Tính, mặc kệ nàng, dù sao nàng thực lực không thấp, hơn nữa nhìn cũng rất có tính kế bộ dáng. Hẳn là ăn không hết cái gì mệt mới là nói, nhìn về phía trong tay còn nhéo bích ngọc xà, nhìn như lầu bầu nói, ngươi nói, ta là giết ngươi lấy đan đâu, vẫn là giết ngươi lấy đan đâu, vẫn là giết ngươi lấy đan đâu. Ta ta nguyện ý nhận chủ, xin tha quá ta một mạng. Nghe được nàng lời nói, trong tay Bích Ngọc xà sợ tới mức cả người run lên, như vậy hung mánh nam nhân, ách, không đúng, hừ, rõ ràng chính là cái nữ nhân, còn giả thành nam nhân bộ dáng, chỉ là, nữ nhân này biến thân thuật cũng quá lợi hại chút, nó đều hơi kém không thấy ra tới. Nếu là ở phân thân ra tới phía trước, Bích Ngọc xà lại cũng là sẽ không liền như vậy chịu thua, nhưng là đi đương nó nhìn đến phân thân xuất hiện lúc sau, thả nàng phân thân thực lực đều như vậy cao lúc sau, vì chính mình mạng nhỏ cùng tiên đồ, nó quyết định vẫn là dứt khoát điểm nhi nhận chủ tính. Rốt cuộc, nó rất muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Nghe trước kia tiến vào những người đó nói qua, bên ngoài thế giới thực xuất sắc, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, giống nó loại này quý hiếm chủng loại, nếu là lưu lạc bên ngoài, sợ là thực mau đã bị người trộm tới giết lấy đan. Nhưng là hiện trước nữ nhân này. Lại không có trước tiên sắt nó, nghĩ đến, khẳng định có chút không giống nhau ý tưởng, tánh mạng du quan, nó cần thiết đến vì chính mình mạng nhỏ tranh thủ một chút. Nga. Nhận chủ. Liêu như yên những mày, không chút để ý nói, ta vì cái gì muốn nhận lấy ngươi. Nghe nói ngươi, ăn ngươi xả đàn chính là trăm độc không tầm Nga, nếu ngươi không có gì dùng, ta còn không bằng giết lấy đan ngươi cho rằng đâu. Ta, ta hữu dụng, hữu dụng. Ta ở chỗ này sinh sống rất nhiều, rất nhiều năm, rất nhiều thứ tốt vị trí ta đều biết a, hơn nữa, các ngươi muốn tìm cái kia đồ vật, ta cũng có thể mang ngươi đi à, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, tuy rằng chủ nhân thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng nếu giai đoạn trước tiêu hao quá lớn nói, cũng không bảo hiểm nổi. Sống thời gian dài như vậy, Bích Ngọc xà sao có thể nghe không hiểu vị này chủ nhân nói ý tứ đâu. Bởi vậy, Vội vàng vội vàng nói, nó nói đích xác thật không sai. Tuy rằng nó thực lực kỳ thật tại đây bí cảnh bên trong, cũng không xem như lợi hại nhất kia một bát, nhưng, đệ nhị thê đổi vẫn là bài đắc thượng hảo, thả, bởi vì nó thiện với che giấu, cho nên mới sẽ phá lệ quen thuộc bí cảnh tình huống. Nô, no, nói như vậy lên, ngươi còn có chút tác dụng lạc. Nói như vậy, hành, ngươi nhận chủ đi, sau đó mang ta bằng mau tốc độ đi mảnh đất trung tâm đi. Dù sao liễu như yên cũng không có tính toán thật giết này bích ngọc xà. Thấy nó nói ra dáng ra hình, cũng liền tin, dù sao là muốn nhận chủ, lượng nó cũng không dám lừa dối chính mình. Tránh được một kiếp bích ngọc xa nơi nào còn dám chấm trễ, chạy nhanh ngoan ngoãn nhận chủ, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một nhận chủ, trên người trói buộc cũng liền không có, cho nên lẻn đến tay nàng nguyện nhị thượng, biến thành một con màu xanh biết vòng tay, này lại mới dẫn liệu như yên hướng trung tâm khu vực mà đi. Chủ nhân, phía trước có một con thực lực đặc biệt cao yêu thú, Chúng ta yêu cầu đặc biệt chú ý. Được rồi, một đoạn thời gian, Bích Ngọc Xà đột nhiên ra tiếng nói, nó từng tại đây chỉ cường đại yêu thú ăn qua không ít mệt, thiếu chút nữa nhi liền treo, nếu không phải nó chạy trốn mau, hiện giờ nơi nào còn có mạng nhỏ ở. Nghe vậy, Liễu Như yên dừng lại bước chân, ngắm nó liếc mắt một cái nói, ngươi ăn qua nó mệt. Như thế nào? Hiện tại muốn báo thù a? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là cùng loại đâu. Chúng ta cũng là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé à, cùng nhân loại không có gì hai dạng. Bích Ngọc xà biểu môi, yêu thú thế giới kỳ thật cũng thực tàn khốc, rất nhiều thời điểm so nhân loại còn tàn nhẫn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu địa phương yêu thú đều như thế, chỉ là hiện giờ bí cảnh trung tình huống có chút không tốt lắm, nếu không nó cũng không có khả năng như vậy nghĩ đi ra ngoài. Hào đi, như vậy, ngươi là tưởng nó chết đâu, vẫn là tưởng nó làm ngươi tiểu đồng bọn nhi đâu. Liêu như yên nghĩ nghĩ, không sao cả hỏi, này một đường đi tới, tiểu gia hỏa cấp để cung cấp không ít chân quý dược liệu địa chỉ, đều kêu nàng vẫn tiến không gian đi. Tự nhiên là dết nó nha. Bích Ngọc xà thiếu chút nữa nhi liền buộc miệng tốt ra, nhưng là, tưởng tượng đến này rất có khả năng là chủ nhân nhà mình thử, thả chủ nhân lại không phải chân chính hung tàn người, bởi vậy, nó chạy nhanh nói, cái này sao, chủ nhân thích liền hảo, đương nhiên, theo ta bản thân nói. Tự nhiên là giết nó mới có thể làm ta hả giận. Rốt cuộc, ta chính là hơi kém bỏ mạng ở nó trong tay đầu. Trưng 730, Thức Tỉnh Sau nửa canh giờ, một con kim sắc lông chim đại điểu hữu lực vô lực vùng vây chính mình cánh. Ở nó trước mặt, một con màu xanh biếc con rắn nhỏ vì phong lấm lấm nhìn nó, lạnh lùng phun sà tin. Một bức ngoe rụt dịch bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng phát ra trí mạng công kích dường như. Ngươi Ngươi thế nhưng cấu kết bên ngoài người đối phó chính mình đồng loại. Kim Vũ đại điểu một đôi đậu đại trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ở nó xem ra, chúng nó đồng loại cạnh tranh về đồng loại cạnh tranh, ngày thường chúng nó chi gian có thể đánh tới đánh lui, nhưng nếu là liên lụy tới nhân loại, kia liền bất đồng, này đó là cấu kết, là đề tiện vô sỉ. Bích Ngọc xa lại là ngẩng kia viên đầu nhỏ, vừa khi muốn làm kiêu ngạo nói, ngươi này đã có thể sai rồi, ta cũng không có cấu kết nhân loại, vị này Là chủ nhân của ta, ngươi chắn chúng ta lộ, cho nên, ngươi nên biết hậu quả, ngoan ngoãn, đem ngươi bảo bối đều giao ra đây, nói cách khác, ha ha. Ta phi, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, rõ ràng chính là cùng người cấu kết còn không nghĩ thừa nhận, ta nói cho các ngươi, thiếu đánh này đó chủ ý, ta thả chết cũng sẽ không cho các ngươi. Kim vũ đại điểu thập phần bi phẫn, này đáng chết bích ngọc xà chính là tới trả thù nó. Chúng nó chi gian bất hòa cũng không phải một ngày hai ngày, lúc này đây, nếu nó có giúp đỡ, như vậy, chính mình đó là ngoan ngoan phối hợp, chỉ sợ cuối cùng cũng khó thoát vừa chết, kia cần gì phải tiện nghi chúng nó. Ha ha, nay còn rất có cốt khí đâu, liếu như yên nhìn này chỉ đã bị chính mình đánh đến hơi thở thoi thóp kim sắc đại điểu, có chút vô ngữ, ngươi tính tình như vậy liệt thật sự hảo sao. Không biết như vậy sẽ mất đi tính mạng sao mất công gặp chính mình như vậy thiện lương rộng lượng người bằng không nột bảo quản trước cho ngươi làm thịt tan thịt thân phục hoặc là chết ngươi là tưởng ta nấu một thơm ngào ngạt hương cô kim canh gà đúng không nóc tại bí cảnh bên trong thời gian hữu hạn liếu như yên thời gian cũng là thực quý giá nào có công phu lãng phí ở chậm rãi thuyết phục chuyện này thượng a dù sao nàng hiện giờ nơi địa phương là minh giới không cần so đo xuống tay quá nặng nạn ngữ nói rất đúng phi ta đồng loại tất có dị tâm Các nàng là điều tra kia chuyện tới, mà kia chuyện lại là từ minh giới khiến cho, nếu có khả năng, nàng là thực hy vọng có thể ở bên này nhấc lên thật lớn bọt sóng, đem minh giới này nước cao cấp quấy đủ, bởi vậy, này kim sắc đại điểu lựa chọn như thế nào nàng đều không sao cả. Một trận hàn ý đột nhiên từ kim vũ đại điểu trong lòng dâng lên, người này thanh âm quá lãnh, ngữ khí quá thật, thực lực lại rất cao, nếu là muốn giết chính mình, vừa mới là có thể trực tiếp giết không có khả năng làm bích ngọc xạ ở chỗ này cùng chính mình vô nghĩa, cái này bí cảnh càng ngày càng nguy hiểm, bỏ qua lúc này đây đi ra ngoài cơ hội, về sau sợ là, không có gì cơ hội. Kim Vũ Đại Điểu tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không có bị phẫn nộ hủy diệt lý trí, tuy rằng rất muốn kiên cường rốt cuộc, nhưng nó rốt cuộc vẫn là muốn sống, chỉ là, thần phục, nó cũng không phải thực cam tâm, phải biết rằng, nó chính là có truyền thừa dị trùng thần phục đối thủ một mất một còn chủ nhân kia nó về sau nhật tử sợ là không được nhẹ nhàng nhưng giờ này khắc này nếu là không thần phục như vậy chính mình khả năng thật liền đã chết tu luyện nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền phải như vậy chết sao nghĩ đến đây nó cũng không cam tâm trầm ngâm sau một lát vẫn là chậm rãi gật gật đầu không có biện pháp hiện giờ tình thế so người cường a nó thật sự thực bất đắc di a Nhận chủ cũng không chậm trễ công phu, bất quá, kim vũ đại điểu phía trước kháng tránh thực kịch liệt, bởi vậy nó thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng, cũng không có giống bích ngọc Sả như vậy Vận may nhận chủ thì tốt rồi. Cùng chủ nhân câu thông một chút, đem chính mình tàng bảo địa phương nói cho nàng sau, nó đã bị đưa vào một chỗ kỳ quái địa phương. Nháy mắt, nó liền phát hiện chính mình tới rồi một cái tân địa phương, sau đó, một con cổ cường đại hơi thở liền nháy mắt đi tới nó trước mặt này, này, này lại là tiên giới, phượng, phượng hoàng. nó không cấm ngần ngờ, ngơ, nó truyền thừa trong trí nhớ, không chỉ có có quan hệ với chúng nó này nhất tộc tu luyện công pháp, còn có các tiền bối lưu lại rất nhiều tư liệu, trong đó liền trọng điểm nhắc tới phượng hoàng. không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được này trong truyền thuyết sinh vật, hơn nữa vẫn là ở chính mình chủ nhân, ân, hẳn là không gian thần khí linh tinh đồ vật, như vậy nó. Chẳng lẽ cũng cùng chính mình giống nhau, nhận chủ nhân là chủ sao? uy mới tới, ngươi lại như thế nào bị Tiểu Yên chảo tiến bảo? Nàng một người chảo vẫn là có giúp đỡ a Phượng Tiểu Chín nhưng thật ra biết liệu như Yên cùng chủ nhân nhà mình đều tới rồi mình giới, lại là không nghĩ tới, Tiểu Yên kia cô nương cư nhiên liền mình giới yêu thú đều chảo, thật không biết nàng đang làm cái gì tên tuổi, cả ngày thần bí hề hề, chẳng lẽ là cùng chủ nhân nhà mình ở bên ngoài đánh cướp? Nói tới đây, Phượng Tiểu Chín đột nhiên lại gì một tiếng, đi đến Kim Vũ Đại Điểu trước mặt tỉ mỉ đánh giá một chút, mới lại bật cười nói, thật là không nghĩ tới à, ngươi ra hỏa này nhưng thật ra vận khí tốt, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào rơi xuống minh giới, nhưng là, ngươi huyết mạch chi lực lại là không tồi, nỗ lực tăng lên chính mình huyết mạch, tương lai thành tiểu hẳn là thấp không được. Kim Vũ Đại Điểu, không phải nó không nghĩ nói chuyện, mà là đi. Nó bị này cổ uy áp ép tới căn bản không có biện pháp mở miệng, nó vốn di chịu thương liền không nhẹ, hiện tại còn bị thượng vị thần thú uy áp khi dễ, nó cảm thấy chính mình hảo tâm tác, nói tốt gian tâm tu luyện dưỡng thương đâu. Như thế nào ngược lại là tới bị kinh hát nha? Liệu như Yên có biết hay không trong không gian phát sinh sự tình, Thu Kim Vũ Đại Điều Tàng đến muốn làm chi bí ẩn các loại kỳ chân dị bảo lúc sau, lại tiếp tục đi phía trước đi. May mà có bích ngọc xà ở phía trước biên nhi dẫn đường, bởi vậy thực mau liền tới bản đồ mảnh đất trung tâm, bất quá, nàng vừa đến, liền phát hiện nơi này người càng nhiều. Kỳ thật tới này dọc theo đường đi nàng liền có chút buồn bực, vì cái gì dọc theo đường đi người đều như vậy thiếu đâu, phía trước tiến vào này bí cảnh người, ít nhất cũng có vài vạn tu sĩ, này bí cảnh bản thân lại cũng không phải đặc biệt đại, theo lý thuyết, nàng tiến vào cũng không nên chỉ là gặp được vương gia đại công tử đoàn người A. Chủ nhân, nó, nó nó, nó muôn thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Yên cảm giác được chính mình tay huyền có chút lạnh, sau đó liền nghe được Bích Ngọc xà có chút hoảng sợ thanh âm. Tại đây bí cảnh trùng sinh sống nhiều năm như vậy, Bích Ngọc xà đối bí cảnh tình huống thật sự thực hiểu biết, giờ phút này, nó lại cảm nhận được kia cổ kỳ dị linh lực dao động, run run nói: "Tưởng không rõ là thứ gì thế nhưng đem Bích Ngọc xà dọa thành như vậy." Liễu Như Yên an ủi nói: "Tiểu Bích Ngọc, Ngươi nói nó, là thứ gì? Nói rõ ràng, đừng sợ, không có việc gì. Liên, chính là chủ nhân các ngươi lần này cần tìm, Vân anh Quả. Tuy là có chủ nhân an ủi, nhưng Bích Ngọc Xà Thanh Em vẫn là có chút run rẩy, tưởng tượng đến chính mình từng nhìn đến kia một màn, nó liền rất sợ hãi. Hơn nữa, lúc này đây, không biết có phải hay không nó ảo giác, nó cảm ứng được kia đồ vật hơi thở, so với trước kia cường gấp đôi không ngừng. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, nó tuyệt đối sáng sớm liền lưu đến rất xa, nơi nào còn sẽ chạy đến nơi đây tới chết ta. Trưng 731, Kinh Biến Thức tỉnh liền thức tỉnh bái, đến nơi đem ngươi dọa thành như vậy. Ngươi lại không phải không trải qua quá nó thức tỉnh lúc sau ra sao bộ dáng, lại còn có không phải một lần hai lần, sợ cái gì. Này liệu như yên liền không rõ, lẽ ra, trải qua qua vài lần kia Vân Anh quả thức tỉnh bích ngọc xà. Không nên như vậy sợ hãi mới đúng vậy. Treo ở liễu như yên tay huyển thượng Bích Ngọc Sáng nghe vậy, rất nhỏ run run, mới lại nói, nhưng, chính là, nó mỗi một lần thức tỉnh, đều sẽ hút đại lượng máu tươi, hơn nữa, là một lần so cùng nhau nhiều, nếu nhân tộc máu tươi không đủ, kia liền sẽ lấy chúng ta này đó yêu thú máu tươi, lúc này đây, ta có không thật là khéo cảm giác. Chủ nhân, nếu không... Chúng ta vẫn là tìm cái tương đối an toàn một chút địa phương tránh tránh đầu sóng ngọn gió, ngao đến nó tiếp tục ngủ say lúc sau, chúng ta trở ra xem tình huống, không chuẩn, có thể còn may mắn được đến một hai quả vân ánh quả, chủ nhân cảm thấy như thế nào? Nói, nó thế nhưng mang theo chút cầu xin ngữ khí. Không thế nào. Liêu như yên lắc đầu, Phượng Khuynh ca hiện tại không biết người ở đâu, ước hảo ở bên trong hội hợp như vậy nàng liền không thể đi, hơn nữa. Lúc này đây tiến vào nàng vốn dĩ chính là hướng về phía Vân Anh quả tới, thứ này đối nàng không có tác dụng gì, nhưng, có người dùng được với A, nếu là ở không có phát hiện minh giới có thể cùng địa cầu liên hệ phía trước, nàng còn sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng là hiện tại. Nếu, giờ phút này là cái trò chơi nói, phòng trưng Bích Ngọc Xà đối chủ nhân nhà mình hảo cảm độ phòng trưng đã có thể thấp đến suýt chút nhì phán trốn nông nỗi, rốt cuộc nó là kiến thức quá vân anh quả cường đại nhưng này dù sao cũng là hiện thực bích ngọc sản nếu nhận chủ như vậy mặc dù là muốn trốn chạy cũng đều là không có cơ hội trừ phi nếu như yên chủ động cùng nó giải trừ chủ tớ quan hệ hảo tiểu bích ngọc ngươi vẫn là thừa dịp thời gian này cùng ta nói một câu kia cây vân anh cây an quả sự tình đi như thế có lẽ có thể gia tăng một chút chúng ta phần thắng nếu như yên chấn an sở sở tiểu bích ngọc thanh em ôn hòa nói Nàng tin tưởng, Vân Anh quả xuất hiện địa phương, chính mình phân thân cùng Phượng Khuynh ca nhất định sẽ đến, đến lúc đó, các nàng chưa chắc không có phần thắng. Thấy chủ nhân nhà mình tựa hồ là quyết tâm muốn lưu lại, Tiểu Bích Ngọc cũng thực bất đắc dĩ à, nó là cỡ nào hy vọng chủ nhân nhà mình có thể sớm chút rời đi nơi thị phi này à. Kêu Vân Anh quả tuy rằng chân quý, khả năng chủ nhân khởi đến tác dụng cũng không lớn, nó liền không rõ, vì sao chủ nhân còn muốn được đến nó đâu chẳng lẽ đây là cái gọi là tham lam ai sâu kín thở dài Bích Ngọc Sà cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tuột cùng rõ ràng là muốn sống hạ Vân A vì cái gì lại ngạnh sinh sinh biến thành tiến đến chịu chết đâu nhưng chuyện tới hiện giờ nó cũng không có biện pháp khác vì gia tăng chính mình sống sót hy vọng nó chạy nhanh sấn Vân Anh Quả còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây phía trước cấp chủ nhân nhà mình nói về Vân Anh Quả tình huống tới trên thực tế Nó đối với Vân Anh quả hiểu biết cũng không tính quá nhiều, chỉ biết mỗi cách một đoạn thời gian, nó liền muốn thức tỉnh một lần, mỗi một lần, sẽ thành thục 30-100 cái không đợi trái cây. Nghe nói, này trái cây có thể đề cao nhân loại tư chứ, hơn nữa hiệu quả còn phi thường hảo. Bởi vậy, mỗi một lần nó thức tỉnh thời điểm, ngoại giới đều sẽ tiến vào rất nhiều rất nhiều người. Mà mỗi một lần, tiến vào những người này, trừ ra ước chừng một phần mười người chết ở những cái đó yêu thú trong tay ở ngoài, thập phần chi tam bốn chết ở người một nhà trong tay ở ngoài, còn lại, trừ ra may mắn sống sót số ít không đủ ngàn người tu sĩ, liền hết thể hóa thành vân anh thụ chất dinh dưỡng, vẫn là cái loại này liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ cái loại này. Hơn nữa, nó ẩn ẩn phát hiện, mỗi một lần vân anh thụ thức tỉnh, không chỉ có thực lực so thượng một lần càng cường đại hơn, hơn nữa, Chí tuệ cũng so thượng một lần cao rất nhiều, bởi vậy, sinh hoạt tại đây bí cảnh trung tương đối cường đại các yêu thú đều có chút lo lắng. Lo lắng tương lai có thể hay không có một ngày, này cây vân anh thụ sẽ đem chúng nó này đó yêu thú toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, chúng nó này đó yêu thú còn đã từng thiên chân tập hợp ở bên nhau chuẩn bị nghỉ cách đối phó vân anh thụ, nhưng kết quả sao? Thật sự là có chút tàn không đành lòng đánh cuộc. Nếu không có lúc ấy nó thực lực còn chưa đủ tư cách tham dự kia một lần hành động, chỉ sợ cũng là đã sớm mất mạng, này đó, đều là nó nhiều năm như vậy hỏi tham gia tới. Đến nỗi trận chiến ấy tình huống rốt cuộc như thế nào, vân anh thụ thực lực rốt cuộc như thế nào, chúng nó này đó yêu thú đến nay vẫn không hiểu được, bởi vì, kia một lần sở hữu tham dự các yêu thú, không ai sống sót, toàn bộ biến thành vân anh thụ chất dinh dưỡng, kia, vẫn là ở nó ngủ say trong lúc phát sinh sự tình. Thức tỉnh quá nó no vân anh thụ, thực lực càng cường đại hơn. Nói cách khác, này vân anh thụ thực lực sâu không lường được lạ. Như vậy, nó có cái gì sợ hai đồ vật sao? Tỷ như nói, hỏa. Liêu như yên nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nghe tới, này vân anh thụ thực lực không phải giống nhau cao. Tuy rằng nàng cảm thấy thực lực của chính mình còn có thể. Nhưng, như vậy nhiều yêu thú liên hợp cùng nhau tiến công đều có đến mà không có về. Đủ để thuyết minh nó cường đại thấy chính mình đều đem tình huống nói được như vậy nghiêm trọng, chủ nhân vẫn là không có nửa phần muốn rút đi ý tứ, bích ngọc xà cảm giác chính mình nhân sinh thực cú ám, nó chính là muốn sống rời đi bí cảnh A, như thế nào liền như vậy khó đâu, thật vất vả nhận cái tương đối lợi hại chủ nhân, nhưng lại là cái lăng đầu thanh, này thật là, thật là, nếu minh thần lại cho nó một lần cơ hội, như vậy, nó nhất định, ai, vẫn là sẽ như thế lựa chọn, rốt cuộc lúc trước như vậy dưới tình huống. Không thần phục đó là chết, nó không muốn chết, muốn sống, cho nên chỉ có thỏa hiệp, mà thỏa hiệp hậu quả, đó là trước mắt như vậy. Nghĩ thông suốt này đó, Bích Ngọc Sà cũng thực minh bạch chủ nhân nhà mình tính tình, nhiều lời vô ích, cũng chỉ có thể dảo tận ra sức suy nghĩ tưởng những năm gần đây nó biết nói một ít về Vân Anh thụ tin tức, ý đồ tập hợp lúc sau phân tích ra nó khuyết điểm tới nói cho chủ nhân nhà mình. Đáng tiếc, nó biết đến tin tức tuy rằng so này đó ngoại lai like người muốn nhiều chút nhưng vẫn cứ rất ít, vô pháp phân tích ra tới. Bởi vậy, nó chỉ phải hổ thẹn cưới lầu nói, thực xin lỗi chủ nhân, ta thật sự nhớ không nổi nó có cái gì nhược điểm. Nếu một hai phải nói nhược điểm, đó chính là, nó di động tốc độ rất chậm, chậm đến lệnh người giận xôi, bất quá nó công kích tốc độ lại không chậm, chủ nhân trong chốc lát ngàn vạn phải cẩn thận, đến lúc đó, ta cũng sẽ tìm cơ hội công kích. Ơn, ngươi an tâm ngốc đi. Nghe xong nó này buổi nói chuyện, Liễu Như Yên cảm thấy chính mình cần thiết đến làm chút chuẩn bị, thu sao, nói như vậy đều là một thuộc tính, mà một thuộc tính, giống nhau là bị hỏa khắc chế, mà chính mình nơi này, lại là có một con hỏa thuộc tính thần thu A, cho nên, vật tẫn kỳ dụng không thành vấn đề, đúng không? A. Cứu mạng A. Liên ở Liễu Như Yên chuẩn bị đem vượng tiểu chín câu thông cũng làm nó ra tới thời điểm. Một tiếng dị thường thê thảm tiếng thét chói thai cả kinh đang ở quan vọng các tu sĩ đều đem ánh mắt gì qua đi. Nhưng mà, bọn họ nhìn đến, chỉ nhìn đến một cái dần dần phong hóa giống nhau người, người nọ trên mặt biểu tình hoảng sợ trí cực, trên tay lại là cái gì phản ứng đều không có. Đây là, xảy ra chuyện gì? Hay là, là kia vân anh thụ khởi sướng công kích? Liêu như yên ánh mắt một ngừng, trong lòng thất kinh. Chính mình thần thức thế nhưng trước đó đều không có phát hiện nửa điểm nhi manh mối Chương 732, cố ý là, là, là Vân Anh quả đậu thủ. Lúc này, Bích Ngọc xà lại lắp bắp truyền âm nói, truyền xong, nó đem đầu co rụt lại, không chịu lại di động nửa phần, thân là yêu thú, vẫn là ở bí cảnh sống nhiều năm như vậy yêu thú. Nó là thật sự nhận thấy được Vân Anh thụ lúc này đây không giống nhau, tựa hồ có cái gì thiên đại sự tình sắp phát sinh. Liêu như yên thần sắc thực ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vân anh thụ, đây là một cây thực mỹ thụ, hoa biện trình hồng nhạt, lá cây oánh nhuận như bích ngọc, dưới ánh mặt trời, lập lòe nhàn nhạt oánh quang, không hiểu biết nó người, chỉ sợ chỉ biết cho rằng nó là một cây phúc hậu và vô hại thụ. Đương nhiên, nó trái cây cũng thực chân quý, cho nên, ai đều nghĩ đến nó trái cây. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, như thế mỹ mạo vân anh thụ, lại là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Chỉ một lát sau công phu, lại có hảo những người này mạc danh không thấy tung tích, có chút, là lặng yên không một tiếng động biến mất, mà có chút, lại là chỉ tới kịp phát ra rồn dập lại thê thảm tiếng đều sợ hãi, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều chết đến không thể càng chết. thấy vậy tình huống, chứ các tu sĩ nơi nào còn dám tiếp tục ngốc ra, sôi nổi sau này thối lui, lẫn nhau nhận thức người cũng bắt đầu thương lượng khởi kế sách tới, kỳ thần. Nơi này đại đa số người đều là tán tu, đại gia tộc người căn bản là không có rửa Vân Anh Thụ rất gần, bởi vì bọn họ đều có bí hạnh truyền thừa, rất rõ ràng Vân Anh Thụ đặc tính. Ít nhất, Vân Anh Thụ sẽ công kích chuyện này, bọn họ là biết được danh mạch, bởi vậy, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có quá mức tới gần, chuẩn bị làm các tán tu tiên tiến sung phong, bọn họ sao, làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị ở phía sau biên nhi kiên nhẫn đợi là. Tự nhiên. Cũng có kia tương đối thông minh các tu sĩ, nhìn đại gia tộc con cháu đều không có xuất ruột, cũng lặng lẽ cũng không có tới gần, vốn đang trong lòng buồn bực này đó đại gia tộc nhân vì sao không tiến lên chiếm cư tiên cơ, nhìn đến có người không thể hiểu được tử vong lúc sau, mới hiểu được bọn họ đánh cái gì chủ ý. Trong lòng tức giận bất bình, nhưng kỳ thật, bọn họ căn bản là không có tức giận lập trường, nói trắng ra là, chính bọn họ không cũng cùng này đại gia tộc người không sai biệt làm sao. Chẳng qua, người sao, luôn là ái bình phán người khác mà điểm tô cho đẹp chính mình, bởi vậy, ở phát hiện sự tình chân tướng lúc sau, tự nhiên muốn đem sai lầm đẩy cho người khác. Liêu như yên cũng lặng yên lui về phía sau vài phần, thực lực của nàng tương đối tới nói đúng không thấp, nhưng là đi, nàng nhưng không nghĩ đương kia chỉ chim đầu đàn, phải biết rằng, tuy rằng chim đầu đàn nhảy nhót đến hoan, khá vậy chết sớm à, nhân gia sớm chuẩn bị tốt vũ khí nhắm ngay, ai xuất đầu đánh ai. A, mau xem, năm nay cư nhiên chỉ có 36 cái vân anh quả, không phải nói, giống nhau đều có năm, 60 cái sao? Có kia mắt sắc người, nhìn chằm chằm vân anh quả đếm lên, lại phát hiện năm nay cư nhiên chỉ có 36 cái, có thể nói lịch sử chi nhất, này, mấy vạn người đoạt 36 cái trái cây, chỉ sợ lúc này đây lại muốn máu chảy thành sông a. Thứ này cũng là cái nhị hóa, kỳ thật cũng không ngăn hắn một người phát hiện chuyện này. Chẳng qua nhân ra đều yên lặng ở trong lòng cân nhắc, liền hắn ồn ảo ra tới, vì thế, nháy mắt liền tiếp thu tới rồi đến từ các tu sĩ không quá thân thiện ánh mắt, nếu ánh mắt có thể giết người nói, phỏng trừng hắn đã giống như phía trước những người đó giống nhau, hóa thành hôi hôi. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì, ta không có số sai a. Đông nhiên bị như thế nhiều bất thiện ánh mắt nhìn, người nọ tức khắc đánh cái dùng mình, run run thân mình, nhược nhược nói một tiếng, sau đó... Thực không cốt khí chạy, cũng là xảo, hắn chạy phương hướng, cư nhiên là liễu như yên nơi địa phương. Liễu như yên vô ngữ, vốn dĩ nàng vị trí vị trí khá tốt, cũng không quá dễ dàng khiến cho người chú ý, nhưng thứ này gần nhất, nhưng thật ra làm mọi người phát hiện nàng vị trí này, nàng giờ phút này cũng chỉ đến một người, kết quả là, những cái đó bất thiện ánh mắt tựa hồ lại gì một ít ở nàng trên người, bọn họ trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đem vị trí nhường cho bọn họ. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi lý đều không để ý tới bọn họ hiện tại đều còn chưa tới tranh đoạt vân anh quả thời điểm ta cũng không tin các ngươi dám động thủ trước rốt cuộc nàng hiện tại triển lãm thực lực bãi tại nơi đó đâu lúc này đây nàng nhưng không có lại đem tu vi ép tới quá tàn nhẫn chính là kia trung nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình loại này dù sao đâu chính là sẽ không cao đến làm người hợp nhau hỏa tới xử lý nàng nhưng là đâu cũng sẽ không nhược đến tùy tiện tới vài người liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hắn, dù sao đi, chính là tưởng đối nàng động thủ nói, cũng là muốn trả giá rất lớn đại giới cái loại này, ở trên ngựa liền phải cướp đoạt vân anh quả như vậy quan trọng thời khắc bọn họ mới sẽ không đem sức lực lãng phí ở như vậy một cái khó gặm trên xương cốt đâu. Bất quá, không động thủ không đại biểu bọn họ sẽ không đoạt mặt đất, bởi vậy, những cái đó phản ứng tốc độ không chậm các tu sĩ cũng sôi nổi chạy tới nàng này chỗ tương đối tương đối an toàn vị trí, sau đó cũng không theo chân bọn họ giao lưu, chỉ là có chút ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ, tự hồ, nếu có cơ hội nói, liền sẽ nắm lấy cơ hội xử lý hắn giống nhau. Cũng không biết Phượng Khuynh ca thượng chỗ nào rồi, như thế nào đến bây giờ còn không có phát hiện hắn tung tích đâu. Liêu như Yên không để ý tới những người này, chỉ là ở trong đám người tìm người, không thể thực đáng tiếc, bởi vì Vân Anh thụ tương đương thật lớn. Bởi vậy, nàng tìm khắp phía chính mình đều không có phát hiện hắn tung tích, nghĩ đến hẳn là ở khác phương vị. Đạo hữu có lễ. Nhưng vào lúc này, phía trước kia đem người chiêu lại đây nhị hóa cư nhiên đi tới liêu Như Yên trước mặt, nhìn nàng cười hỏi, sau đó lại có chút khẩn trương chạy nhanh tự giới thiệu nói, ta kêu Từ Ngọc, là danh tán tu, lần này nghĩ đến là vô duyên đạt được này Vân Anh quả, không bằng chúng ta kết bạn lấy đồ bảo mệnh đi. Gì? Người này thoạt nhìn không khờ nột, liễu như yên nghe vậy, không khỏi nghiêm túc đánh giá một chút người này, lại là phát hiện người này thực lực tuy nói không tính là đứng đầu, nhưng cũng thực sự không thấp, cùng nàng triển lãm ra tới thực lực kém không lớn, cho nên, phía trước hắn là cố ý. Người vừa mới cố ý, liễu như yên trên mặt không có gì biểu tình, đã không có phẫn nộ cũng không cởi rung, cùng phía trước vượng khuynh ca kia trương băng sơn mặt có liều mạng, chẳng qua, nàng chính mình cũng không biết mà thôi. Từ Ngọc có chút xấu hổ, liền chưa thấy qua như thế trắng ra người. Hảo đi, hắn sắc thật là cố ý, hắn tuy là tán tu, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới, lại là học song thần toán chi thuật. Lúc này đây vốn tưởng rằng chính mình liền tính đến không đến Vân Anh quả, khá vậy sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng tới rồi nơi này, đang xem đến Vân Anh thụ lúc sau, hắn phát hiện chính mình lúc này đây khả năng sai rồi. Liên ở hắn đau khổ suy tư nên như thế nào phá cục thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện người này trên người có không giống nhau hơi thở, không dám mạo muội tiến lên tưng giao, chỉ có ra này hạ sách, lấy bọn họ hai người thực lực, liên thủ nói, muốn sống đi xuống cơ hội vẫn là rất lớn. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn một chút, tu sĩ đều là có ngạo khí người, người này nhìn tuổi, nhưng thực lực lại đã là không tầm thường, hẳn là không hảo lừa dối, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một ít, bởi vậy hắn gật gật đầu nói, thật là xin lỗi, ta xác thật cố ý. Chỉ vì tính đến đây biết không sẽ quá thuận lợi, khủng có tánh mạng chi yêu, ta còn không muốn chết. Trưng 733, Mạc Danh Nhận Chủ Liêu Như Yên Vô Ngữ, ngươi không muốn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, này đó nhưng thật ra có chút năng lực, thế nhưng có thể phát hiện lần này hung hiểm chỗ, sáng sớm liền làm tính toán. Bất quá, hắn lại là không quá chịu dễ dàng tin tưởng người này, bởi vậy, nhàn nhạt nói, nơi này có mấy vạn tu sĩ. Tu vi so với ta cao người cũng không ít, ngươi tự có thể tìm ra bọn họ kết bạn. Không không, những người này không mấy cái có trường mệnh chi tướng. Từ ngọc liên tục lắc đầu, ngay sau đó ngưng kết một đạo cách âm kết giới, sau đó còn đè thấp thanh âm, lấy bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, hắn cũng không phải là thật gờ, ở cái này mấu chốt nhi thượng, nhưng không nghĩ khiến cho nhiều người tức giận, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn chính là tiểu tâm thật sự. Liệu như yên hơi kém kêu người này cho cười, cái gì kêu không có trường mệnh chi tướng. Không nói nơi khác, liền các nàng này một mảnh nhi liền không ngừng một vàng người, nhiều người như vậy chẳng lẽ đều không có trường mệnh chi tướng. Nhưng là nghĩ đến phía trước bích ngọc xà theo như lời chi ngôn, nàng trong lòng dùng mình, thoạt nhìn, người này hẳn là có chút thật bản lĩnh. Người hay là còn sẽ đoán mệnh. Tuy rằng thoạt nhìn trước mắt vị này chính là có chút thật bản lĩnh người. Nhưng liếu như yên đối hắn lại vẫn cứ không tín nhiệm, bởi vậy, vậy, giống như tò mò hỏi, trong mắt rất là không tin bộ dáng, thoát nhìn, tựa hồ cũng không tính toán cùng hắn kết bạn dường như, nàng như vậy biểu tình, thật sự là ở bình thường bất quá. Tư ngọc tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ như thế, bởi vậy, vậy, nghiêm túc gật đầu nói, ở đây chư vị ta đều xem qua, bao gồm những cái đó đại gia tộc thiên chi tiêu tử nhóm, ta đều xem qua, cũng không có trường mệnh chi tướng, nói cách khác, Lúc này đây, chúng ta sắp muốn gặp phải, cơ hội là toàn quân bị diệt, nhưng ta thấy được ngươi, ta không muốn chết, cho nên liền lại đây tìm ngươi. Ta, liêu như yên ngưỡng mày, ta hiện tại còn không có đầu mối đâu, Bích Ngọc Sản nói được như vậy nghiêm trọng, nàng chính cân nhắc nên như thế nào ứng đối kế tiếp sắp phát sinh sự tình đâu nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên kêu cái này nghi là thần côn giá hỏa cấp theo dõi. Không sai, ta xem ngươi mặt tướng. Chuyến này lại là hưu kinh vô hiểm chi tướng, bởi vậy, ta cần thiết đi theo ngươi, bởi vì ta không muốn chết. Tư Ngọc có thể nói là người cô đơn một cái, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng bởi vì đã từng gặp được quá phản bội, hơn nữa hắn đều có không ít bí mật, bởi vậy, bằng hưu có thể nói là thiếu đến đáng thương. Lúc này đây, cũng chỉ là tò mò tiến vào nhìn xem, lại không nghĩ vừa tiến đến liền phát hiện không thích hợp địa phương, này dọc theo đường đi hắn quan sát không ít người sự vận. Phát hiện cơ hồ mỗi người tướng mạo đều không tốt, đặc biệt tới rồi này mảnh đất trung tâm, thậm chí liền những cái đó bị mọi người xem trọng đại gia tộc tử nhược điểm đều là như thế, hắn tâm liền bắt lệnh bắt lệnh. Chuyến này, hắn đã không hề báo có bất luận cái gì ảo tưởng, tuy rằng hắn thấy không rõ bọn họ sắp gặp phải cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, lúc này đây tiến vào bí kính người, đừng nói giống như dĩ vãng như vậy có thể có mấy trăm người có thể may mắn mạng sống đi ra ngoài có thể có mấy người đi ra ngoài chính là thiên đại chuyện may mắn. Hắn không cam lòng, chính mình bất quá là tiến vào thấu cái náo nhiệt, tìm một ít tương đối chân quý dược liệu bảo vật gì đó lấy cung chính mình tu luyện sở cần, như thế nào liền đến mất cánh mạng nông nỗi tới đâu. Không thể nề hà dưới, hắn lại không cam lòng lặng lẽ quan sát khởi tại đây sở hữu tu sĩ tới, này vừa thấy, thật đúng là kêu hắn phát hiện không giống nhau người. Này không, hắn liền nghĩ mọi cách ra mặt dậy lại đây ôm đùi, Hắn là cái tích mệnh người, vì tánh mạng, da mặt dày điểm nhi lại làm sao vậy? Vì mạng sống mà da mặt dày, này không tật xấu a Chính là ta không cần đồng bạn. Liệu như yên nhìn thẳng trước mắt tên này kêu từ Ngọc Tu Sĩ, hắn tuổi tác, phòng trừng cũng chỉ đến hơn 40 tuổi, nhưng hắn tu vi lại có thể cùng chính mình không phân cao thấp, này liền đủ để thuyết minh hắn thiên phú chi cao. Ít nhất, so với tứ đại gia tộc người thừa kế nhóm còn muốn cao chút, phải biết rằng, Người này chính là tán tu đâu. Tán tu, tu luyện tài nguyên bản thân liền rất hữu hạ, có thể tu luyện đến như thế nông nỗi, này một đường đi tới cũng là không dễ dàng. Bởi vậy, nàng tin tưởng người này là cái có tiềm lực người, nếu là có thể thu làm mình dùng. Nói vậy tất nhiên có thể thế chính mình thủ hai giới hàng rào nơi, không cho minh giới người có cơ hội lại lần nữa mở ra hai giới thông đạo. Tuy rằng ha cổ kéo tư cũng là cái có thể dùng người, nhưng là... Nhìn xem lần này sự tình sẽ biết, vừa rơi địa cầu, liền trời cao mặc chim bay, nếu không có chính mình hai người lại đây, chỉ sợ chờ hắn điều tra rõ bên này tin tức sợ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ta, ta có thể nhận ngươi là chủ. Thấy người này có chút dầu muối không ăn, từ ngọc trong lòng báo động lại nhảy đến càng ngày càng hung, rứt khoát cắn răng một cái, đánh cuộc, hắn là tán tu, nhưng là cái có năng lực tán tu, bởi vậy, hắn có hắn ngạo khí. Chính là một khác, hắn Trung Quy vẫn là làm như vậy một cái quyết định, tự nhiên, cũng không gần là vì muốn sống, mà là, người này trên người còn có thứ khác. Gì? nay liên nhận chủ, ta cái gì cũng chưa làm à, liếu như yên ngây ngẩn cả người, vốn dĩ biểu tình nhàn nhạt nàng sắc mặt cũng thay đổi, nhìn trước mặt cái này làm như hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau từ Ngọc, có chút không quá tin tưởng nói, ngươi vừa mới nói gì? Chủ nhân! Ta tự nguyện cùng ngài ký kết chủ tớ khế ước. Từ ngọc nghe vậy, cũng không hề cắn răng, có lẽ là bởi vì vừa mới đã là làm quyết định, lại hoặc là cái khác, tóm lại đi, hắn trong giọng nói lại là có chút như chút được gánh nặng, chỉ là lại có chút lo lắng người này không thu hạ chính mình, cho nên nói được tương đương chân thành. Liêu như yên vô ngữ, hóa ra người này là nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, nàng thanh thanh giọng nói lúc này mới nói, anh kia gì? Nếu ngươi mánh liệt khẩn cầu nhận ta là chủ, ta đây cũng chỉ có cố mà làm nhận lấy ngươi đi, bất quá, tử tục thiếu ta nhưng trước nói ở phía trước ca, đối này cục, ta tạm thời thượng vô đối ứng chi sách, đi theo ta, ngươi vẫn như cũ có tử vong khả năng. Ta đã đã nhận chủ, kia tất nhiên là làm tốt nhất hư tính toán. Giờ phút này từ Ngọc, biểu tình bình đạm thật sự, không biết vì cái gì, từ làm quyết định này lúc sau, hắn thật giống như có người tâm phúc giống nhau. Ngay cả sinh tử, tựa hồ đều xem đến phai nhạt chút, không thể không nói, hắn thật là cái kỳ ba. Hào đi, liếu như yên gặp như vậy một cái kỳ ba người, không thể hiểu được liền nhiều thu một cái tiểu tùy Tùng Nhi. Nga, cái này tùy Tùng Nhi vẫn là cái thần côn, ở trên tay nàng bích ngọc xà ở một bên xem đến thật thật nhi, thẳng đem nó xem đến trợn mắt há hốc mồm, đặc miêu, chính mình là theo cái gì chủ nhân nha, như vậy cũng có thể thu được chủ động nhận chủ người. Như vậy thoạt nhìn, ít nhất chính mình vẫn là có chút cốt khí, ít nhất, lúc trước vẫn là cùng chủ nhân đánh một trận không phải. Không có vừa thấy mặt đã bị chủ nhân trên người quang hoàn sợ tới mức trực tiếp đầu hàng nhận thua, chỉ bằng điểm này, chính mình liền so trước mắt vị này chủ động nhận chủ tân tiểu đồng bọn nhi khá hơn nhiều. Phượng Khuynh ca thần sắc ngưng trọng nhìn phía trước Vân Anh Thụ, hắn tuy sớm có tính kế, nhưng nhìn thấy này cây Vân Anh Thụ thời điểm, trong lòng vẫn là chấn động, nó, biến gì a? Biến dị vân anh thụ, lực công kích chi cường, không phải giống nhau cao, như thế, bọn họ chuyến này, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Trưng 734, trở về. Hô, hai vị này gây họa tiểu tổ tông rốt cuộc rời đi. Hắc Linh Thành, nhất bạch nhất hắc lượng đạo thân ảnh bình tĩnh nhìn biến mất ở hai giới trong thông đạo bóng người, kia một thân hắc y thì hán tử không cấm cảm khai nói, này hai người không phải người khác. Đúng là liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người ở minh giới người hầu từ Ngọc cùng Ha Cổ Kéo Tư. từ Ngọc khẽ miệng hơi chịu, liếc mắt một cái cái này thở dài một cái. Chính mình tương lai rất dài một đoạn thời gian hợp tác đồng bọn. Biểu tình nhàn nhạt nói, tiểu ha, ngàn vạn đừng tưởng rằng chủ nhân bọn họ rời đi. Chúng ta liền có thể cao gối không yêu, chủ nhân lưu lại nhiệm vụ. Chúng ta cần phải đem hết toàn lực đi hoàn thành mới được. Ách, ha ha, cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Được rồi, ta đi trước làm chuyện của ta đi, ngươi tự tiện. Ha cổ kéo tư nghe vậy cười đến có chút xấu hổ, vội vàng nói một câu, một cái lắc mình liền không thấy tung tích, rời đi tốc độ cực nhanh, lệnh người đều có chút phản ứng không kịp. Tư ngọc bật cười lắc đầu, gia hỏa này thật là quá nóng nội, nếu sớm đã nhận chủ, như vậy chủ nhân mặc kệ ở nơi nào, bọn họ này đó người hầu, đều tự nhiên chỉ mình lớn nhất năng lực đi hoàn thành chủ nhân công đạo xuống dưới sự tình mới là ha cổ kéo tư này mấy tháng, lại là bị chủ nhân nhà hắn thu thập đến quá sức, cũng không biết trước kia là làm gì sự tình trọc đến kia nam nhân tức giận. Tưởng tượng đến kia nam nhân, từ ngọc thần sắc đó là dùng mình, tính, vẫn là đừng nghĩ, nam nhân kia quá khủng bố, vẫn là chủ nhân nhà mình giống vậy so, người Mỹ thiện tâm tính tình hảo, nếu chủ nhân đem thủ vững nơi đây nhiệm vụ giao cho chính mình, như vậy, chính mình liền không thể cô phụ chủ nhân đối chính mình kỳ vọng, cho dù là chết. Cũng sẽ ở quãng đời còn lại, thế chủ nhân bảo vệ cho. Rốt cuộc đã trở lại, đã trở lại a thật là không dễ dàng. liễu như yên nhìn trước mắt quen thuộc núi non, cảm thán một tiếng, lần này đi minh giới, nhưng không ngừng một lần hơi kém chết ở bên kia nột, thật là không nghĩ tới, các nàng kiểu tử nhất sinh từ bí cảnh trung chạy ra tới, lại thiếu chút nữa nhi cống ngầm lại lật thuyền. Ai, ở minh giới những ngày ấy, nói nhiều đều là nước mắt ta. Liêu như yên sâu kín nghĩ, cảm giác chuyến này cũng không có tận hứng, nếu không phải thời gian không đủ, nàng nhất định còn sẽ nhiều làm ra chút sự tình ra tới, đáng tiếc à, thời gian không đủ, nếu là lại tiếp tục ở minh giới ngốc đi xuống à, người trong nhà nên lo lắng. Đi thôi, trở về báo danh, những cái đó dụng tâm kín đáo ra hỏa, phòng trưng đã bị phản vệ hơn nữa nơi đây đã ra cố, bên kia còn có ha cổ kéo từ cùng từ ngọc thủ, nghĩ đến. Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, minh giới đều không thể đối địa cầu sinh ra uy hiếp. Phượng Khuynh ca nhìn xem nàng, lại nhìn xem như cũng ngừng ở xa chủ quân dụng dịp, nhàn nhạt nói. ân đi thôi đi thôi, hừ hừ, nếu không phải những cái đó quỷ tử làm chuyện tốt nhi, chúng ta nơi nào yêu cầu chạy tới minh giới nột, lúc này đây à, sợ là đuổi bọn họ hướng một nhất, hừ hừ, tốt nhất những cái đó lây dính minh giới sinh vật người đều hết thể sinh tử không bằng. Nói đến cái này, Liêu Như Yên liền rất sinh khí. Nguyên lai, like, vốn dĩ, những cái đó minh giới người sẽ không sớm như vậy liền tìm được hai giới chi gian bạc nhược điểm, đều là những cái đó đáng chết ra hỏa, vì đặt tới chính mình không đáng tin người mục đích, thường xuyên triệu hồi ra minh giới sinh vật thế chính mình tác chiến, kết quả, thời gian dài, liền bị nhân gia phát hiện này chỗ bạc nhược điểm. Vốn dĩ minh giới sinh tồn hoàn cảnh liền không tốt, Ở biết được bọn họ có thể xâm lấn mặt khác một khối sinh tồn hoàn cảnh cực hảo vị diện sau, ai sẽ không động tâm a Cũng mất công kia hắc linh thành chỉnh thể thực lực cũng không thế nào, mà mình tôn phủ mình tôn lại bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, cũng không có đem chuyện này công chi cùng chúng, bởi vậy, mới làm cho bọn họ hai người phát hiện một chút manh mối. Nếu không có như thế, chỉ cần lại cấp minh giới mấy tháng công phu, sợ là liền sẽ bắt đầu tấn công địa cầu. Tuy nói kiếp trước địa cầu vẫn luôn đều bình yên vô sự, chính là đi, này một đời là cái cái quỷ gì tình huống, liệu như yên trong lòng thật đúng là không gì đế, rốt cuộc, đời trước nàng, cũng chỉ là ở trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến tu tiên gì. Mà này một đời, nàng chính mình đều mặc danh thành tu sĩ, hơn nữa tốc độ tu luyện còn không chậm, cho nên nói, đời này sẽ phát sinh chút sự tình gì, nàng là thật là không rõ lắm, không biết liền không biết bãi. Dù sao thế giới này nên như thế nào chuyển làm theo vẫn là sẽ như thế nào chuyển, cho nên là cứ như vậy đi. Hồi trang chiến báo nói lúc sau, thực ngoại ý muốn cư nhiên đạt được 2 ngày nghỉ phép, đối với bất thình lình nghỉ phép, liễu như yên nghi hoặc đồng thời lại không có cự tuyệt, dù sao nàng đã ra ngoài chấp hành 2 tháng nhiệm vụ, có nghỉ phép cũng là bình thường. Ai, các ngươi nói, việc này là thật là giả. Liễu như yên vừa đi... Vài vị đoàn trưởng mặt liền kéo xuống, dưới đều không ngoại lệ, mấy người sắc mặt đều không quá đẹp, vị này Liêu đồng chí, không chỉ có tác chiến năng lực cư cường, hơn nữa, còn cấp nơi này sở hữu các binh lính đều mang đến hy vọng, nhưng lại luôn có người xem không được nàng hảo. Lần trước là phái nàng đi chịu chết, lúc này đây đâu, càng là nói chút ố giả dối có sự tình, này mục đích không cần nói cũng biết, chính là tưởng đem vị này ưu tú phi công khai trừ quân tịch, này nào có dễ dàng như vậy sự tình thật không biết rốt cuộc là ai gen ghét hiền năng thế nhưng lấy người khác thân thế viết văn chương kỳ thật bọn họ cũng là hai ngày này mới thu được một phong nặc danh cử báo cử báo người sao tự nhiên chính là vừa đến bọn họ chiến trường không lâu liễu như yên đồng chí cũng không biết là cái nào thiếu đến ngoạn ý nhi làm ra tới sự tình trương đoàn trưởng sắc mặt không tốt lắm thanh âm nghiêm túc nói bất luận là thật là giả nếu chúng ta không phải bị liễu đồng chí thuyết phục định là trước tiên liền sẽ đối nàng sinh nghi, sau đó nên đón nàng, tự nhiên đó là rời đi bộ đội một đường có thể đi, có thể thấy được người này dụng tâm chi hiểm ác, việc này định là có người dụng cho ta mượn chờ tay trừ bỏ liễu đồng chí. xác thật chúng ta không thể thượng cái này đương, liền chính mình thủ hạ đồng chí đều không thể bảo vệ, về sau ai còn phục chúng ta nổi. lại nói liễu đồng chí tuy rằng mới đến chúng ta tràng chiến không lâu, nhưng đã là chấp hành vài cái nhiệm vụ. Thả, mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành đến độ thực hảo, nói thật, hiện giờ giống nàng như vậy ưu tú người, không nhiều lắm a Còn không phải sao, chỉ là, nếu chúng ta không nghiêm túc xử lý việc này, đãi về sau chuyện này bị người thọc đi ra ngoài nói chúng ta trị quân không nghiêm, lại nên như thế nào? Người nọ có thể nặc danh cử báo một lần, cũng có thể cử báo lần thứ hai, người này, cần thiết đến điều tra ra mới được nột. tương đoàn trưởng gật đầu. Thanh âm ôn hòa lại lộ ra một cổ lãnh lệ, thực hiện nhiên, vị này đoàn trưởng đại nhân cũng là động thật giận. Nói đến, vốn dĩ cũng là, bọn họ tràng chiến thật vất vả tới vị ưu tú phi công, tại đây không quá đánh nữa sự thời điểm, có thể xuất sắc hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ cũng đã cho bọn hắn những người này trước mặt, nhưng cố tình lúc này, lại có người cử báo nàng, này tính cái chuyện gì như nột. Người nói bọn họ nếu là không xử lý bãi, liền như ly đoàn trưởng theo như lời, Nếu lại cử báo mấy người bọn họ không làm một fan, kia bọn họ thật đúng là so đậu Nga còn oan, Ngươi nói nếu là xử lý bãi, muốn như thế nào xử lý mới hảo đâu. Tin nội dung thực sự quá mức trọng tâm, thật muốn ấn quy cũ tới, liệu đồng chí cũng chỉ có rời đi quân đội một đường A. Trưng 736, nàng là ai? Đáng giận, ta rõ ràng đem tình huống của nàng viết thư cho nàng lãnh đạo, vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có cái gì tin tức truyền đến. Mỗ văn phòng nội, người mặc một thân anh tư táp sảng quân trang liều ánh ánh trừng mắt trước mặt bãi báo chí tức giận không thôi. Tốt nghiệp sau, nàng bị phân phối đến rời nhà tương đối gần không quân bộ đội công tác. Ở công tác trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có quyên chính mình ở trong trường học đã chịu kia phân vũ nhục. Này đối với luôn luôn đều mắt cao hơn đỉnh nàng tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là, thường thường liền có người tới hỏi nàng liệu như yên sự tình khi, nàng liền càng tức giận. Rõ ràng, nàng mới hẳn là các nàng này một đám nữ phi công trung ưu tú nhất, nhưng dựa vào cái gì một cái từ ở nông thôn tiểu địa phương tới không biết cái gọi là nữ nhân ngược lại đoạt nàng nổi bật. Nàng không cam lòng, nàng nhất định phải trả thù, chính là hiện giờ bên ngoài tình huống không tốt lắm, này tuy rằng cũng không có ảnh hưởng đến các nàng không quân bộ đội, nhưng nàng cũng không quá dám có quá nhiều động tác nhỏ. Sau lại, vẫn là ở nhà nghe được muội muội ngẫu nhiên oán giận Lúc này mới nổi lên như vậy tâm tư, vốn tưởng rằng, có chính mình kia phong thư nặc danh, liếu như yên liền tính sẽ không bị khai trừ, nhật tử cũng nhất định quá đến không tốt lắm, chính là, đều thời gian dài như vậy đi qua, cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Phế vật, phế vật, hết thể đều là phế vật. Ừ, nhất định là kia đáng chết tiện nhân cho nàng lãnh đạo thượng mê hồn canh, nếu không, nàng dựa vào cái gì một lần lại một lần là công. Liễu hành ánh một đôi đôi mắt đẹp tựa muốn phun hỏa giống nhau, hận không thể lập tức đem liễu như yên cái kia đáng chết tiện nhân cấp thiêu chết, đáng tiếc, nhân gia hiện giờ cũng không ở nàng trước mặt, nàng mặc dù tưởng, cũng không thể nơi hà. Hừ, ta liền không tin lộng bất tử ngươi. Liễu hành ánh trong lòng oán hận nghĩ, trên tay lại là thong thả ung dung thu hồi báo chí, kỳ thật, xem báo cái này thói quen, là nàng làm kia chuyện lúc sau mới dưỡng thành, vì... Chính là tưởng có một ngày ở báo chí thượng nhìn đến Liêu Như Yên bị khai trừ tin tức. Đáng tiếc chính là, hơn hai tháng đi qua, chẳng những máy ghi âm cũng không có bá báo chuyện này, chính là báo chí thượng cũng cũng không có về chuyện này giấy tự phiên ngữ, ngược lại, thường thường, còn có thể từ phía trên nhìn đến nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi tư thế bay hùng, quả thực mau đem nàng tức chết rồi. Liêu đồng chí, lập tức nghỉ phép, ngươi có cái gì an bài sao? Liên ở Liêu ánh ánh vừa mới thu hảo báo chí, chuẩn bị trở về thu thập hành lý về nhà khi, một đạo quen thuộc giọng nam ở cửa vang lên, vị này nam đồng chí là nơi đây mặt khác một người phi hành quân, ra cảnh hẳn là còn có thể, chỉ là, diện mạo thật sự thực bình thường. Liêu ánh ánh trong lòng có người, tự nhiên trướng mắt nam nhân khác, bất quá, nàng từ trước đến nay biết như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế, bởi vậy xin lỗi cười nói, phi thường xin lỗi. "Ta đã có hồi lâu không có về nhà, thừa dịp lần này thật vất vả có mấy ngày kỳ nghỉ, phải về nhà nhìn xem." "Nga, Nga Nam phi công nghe vậy, trên mặt tươi cười tức khắc trở nên có chút cứng đờ, bất quá cũng chỉ là một lát sau, liền khôi phục lại đây, thử thăm dò nói, "Một khi đã như vậy, ta đây đưa ngươi đi nhà ga đi." "Ta đến xe nghĩ đến hẳn là đã ở bên ngoài nhi, cho nên liền không phiền toái ngươi làm, về sau có cơ hội lại phiền toái ngươi." "Nếu phải về nhà, Liêu hành ánh lại sao có thể không làm chuẩn bị đâu, nàng hiện giờ ra tới công tác, tiền trợ cấp vẫn là rất cao, thả ăn trụ đều không cần chính mình tiêu tiền, trong tay tiền tài cũng trở nên nhiều lên, cũng không cần ngày đó. Kia nam đồng chí vẻ mặt mất mát đi rồi, Liêu hành ánh lại bĩu môi, cùng phượng khuynh ca so sánh với, ngươi là diện mạo diện mạo so ra kém, gia cảnh gia cảnh so ra kém, thậm chí liền năng lực, ngươi đều kém cách xa vạn giảm, còn chạy tới ta nơi này sung xoe. Không khỏi quá không có tự mình hiểu lấy, nhưng là sao, không thể không nói, như vậy cảm giác vẫn là không tồi. Đáng tiếc, vì cái gì đối tượng không phải Phượng Khuynh ca đâu. Nghĩ đến đây, liêu ánh ánh thần sắc có chút tạm đạm, bất quá một lát lại thu lên, chỉ cần đem liễu như yên làm cho thân bại danh liệt, nghĩ đến Phượng Khuynh ca tự nhiên liền sẽ ghét bỏ nàng, cho nên, ta cần thiết phải nghĩ biện pháp hủy hoại liễu như yên. Trong lòng có chủ ý nàng. Nàng cũng liền tĩnh hạ tâm tới, nhà mình mãi mãi như vậy thông minh một người, nhất định có biện pháp đối phó nàng, tuy rằng hiện giờ thế cục không tốt lắm, nhưng như vậy thế cục cũng không ngừng chỉ nhằm vào nàng, nhằm vào các nàng liêu gia đồng dạng, cũng sẽ nhằm vào liêu như yên, cho nên, mới vừa một hồi đến liêu gia nàng liền chuẩn bị đi tìm mãi mãi thảo cái chủ ý, chỉ là, hôm nay có chút kỳ quái, di vãng về đến nhà, mãi mãi tổng hội ở phòng khách chờ nàng. Chính là hôm nay, phòng khách cư nhiên không có người, đây là làm sao vậy? Ta liền biết, ta liền biết cái kia chết lao nhân trong lòng vẫn là không bỏ xuống được cái kia tiện nhân. Ta liền biết, bằng không, vì cái gì trong nhà còn có nàng ảnh trụ. Trong phòng, liễu lao thái thái một đôi mắt gắt gao trừng mắt trong lúc vô tình nhảy ra tới ảnh trụ. Trên ảnh trụ đầu, có một nữ nhân, một cái mỹ đến làm nàng hận không thể hủy hoại gương mặt này nữ nhân. Huấn luyện quá liêu ánh ánh. Lỗ Thay nhanh nhẹ thật sự, vừa đến cửa liền nghe được trong phòng truyền đến nhà mình ngãi ngãi thanh âm, tức khắc sửng sốt. Nàng từ nhỏ đi theo, ngãi ngãi lớn lên, rất ít nghe được nàng mắng chửi người, hơn nữa lại nhắc tới Ra Ra, ngãi ngãi rốt cuộc thấy được ai à? Đoan không ra tới, liều anh ấy cũng không để ý. Dù sao thế hệ trước nhi sự tình cùng chính mình không quan hệ, chính mình lần này là tới thỉnh giáo ngãi ngãi vấn đề, bởi vậy không chút suy nghĩ liền gõ gõ môn, mới nói, ngãi ngãi. Ngài đang làm gì đâu, ta đã về rồi, ta còn cho ngài mang theo điểm Nhi tiểu lễ vật, lấy tiến vào cho ngài nhìn xem. Nghe được cháu gái Nhi thanh âm, liếu lao thái thái tâm tình hơi chút hào chút, thu hồi đầy mặt tức giận, đem kia ảnh chụp hướng bên cạnh một phóng, lại điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, sau đó mới nói, là ánh ánh đã trở lại a, vào đi. Lại nói tiếp, cái này cháu gái Nhi là cho nàng trướng rất lớn thể diện, hơn nữa. Đứa nhỏ này lớn lên cũng cùng chính mình có vài phân tương tự, bởi vậy, ở tôn bối giữa, trừ bỏ đại tôn tử, liếu lao thái thái thích nhất đó là cái này cháu gái nhi, thấy nàng trở về, mặc dù trong lòng lại không cao hứng, cũng sẽ không hướng về phía hải tử phát hỏa. Nãi nãi, đây là bộ đội trợ cấp cho ta bố phiếu, nãi nãi cầm đi xả vài thước hảo bố làm thân siêm y lia xuyên. Bố phiếu, ở cái này niên đại là tương đối hiếm lạ. Tuy rằng Liễu Gia gia cảnh không tồi, nhưng trong nhà nhân khẩu cũng nhiều, Liễu Lao Thái Thái lại sĩ diện, mỗi lần ra cửa đều phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, bởi vậy, bố phiếu là nhất đến nàng tâm độ vận. Nếu là ngày xưa, thu được bố phiếu nói, Liễu Lao Thái Thái tâm tình miễn bản có bao nhiêu hảo, đây chính là cháu gái nhi hiếu thuận chính mình đồ vật a, nhưng là hôm nay sao, tâm tình của nàng không tốt lắm, bởi vậy gật gật đầu nói, "Hảo hảo, chúng ta hối hấn có tâm." Lần này nghỉ phép mấy ngày nột. Hưu một tuần đâu, đây chính là khó được kỳ nghỉ. Đi một chút, mãi mãi, chúng ta đi bách hóa đại lâu nhìn xem. Cấp mãi mãi xả vài thước hảo mặt liêu làm siêu vi đi. Liêu gánh gánh cười nói, sau đó, tốt ánh mắt liền ngắm tới rồi kia đặt ở một bên ảnh trụ. Ánh mắt một ngừng, buột miệng thốt ra nói, mãi mãi, ngài như thế nào sẽ nàng ảnh trụ. Chương 737, chết chắc rồi. Lúc này đây... Đến phiên Liễu Lao Thái thái kinh ngạc, Hồ Nghi nhìn thoáng qua cháu gái nhi, mới chần chừ nói, gánh gánh nhận thức nàng. Chuyện này không có khả năng, đây là người già già cái kia lão tên khốn vợ trước, ta cho rằng hắn đã sớm đem tiện nhân này đã quên, không nghĩ tới lại còn lặng lẽ cất giấu nàng ảnh trụ, tiện nhân, đã chết đều không cho người sống yên ổn. "Ra, ra ra vợ trước." Này rõ ràng chính là Liễu Như Yên a, quả thực lớn lên giống nhau như lúc, này, này Cái kia liếu như yên, nàng chẳng lẽ là gia gia vợ trước cháu gái nhi? Nói như thế tới, nói cách khác, nàng rất có khả năng là chính mình đường ngội. Này, hẳn là sẽ không có như thế trùng hợp sự tình đi. Mãi, mãi mãi, kia nàng cùng gia gia có mấy cái hài tử. Vì chứng thực chính mình suy đoán, liều bánh ánh thanh âm có chút run, kia đáng chết liếu như yên nếu là chính mình đường ngội, như vậy, chính mình còn có thể đối phó nàng sao? Ánh mắt lơ đạng ngắm đến mãi mãi trong mắt tức giận, nàng đột nhiên liền chấn định xuống dưới. Xem mãi mãi đối này trên ảnh chụp người như vậy có hận bộ dáng, liền tính nàng là chính mình đường ngội, nghĩ đến phải đối phó nàng lời nói, mãi mãi nhất định sẽ duy trì, nàng tuyệt không sẽ nhìn lầm, từ nhỏ cùng mãi mãi lớn lên nàng, chính là biết mãi mãi tản nhẫn lên là cái bộ dáng gì, thật muốn làm nàng biết liệu như yên thân phận, tuyệt đối sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp chèn ép kia toàn ra. Một trai một gái. Liếu Lao Thái nói đến kia tiện nhân nhi nữ, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, năm đó nàng nghĩ cách đem cái kia nghiệt tìm người giết chết, chỉ còn lại có một cái cô nương, bất quá, kia cô nương cũng theo nàng lộng tới ở nông thôn, sở dĩ không đem cái kia cô nương giết chết, là bởi vì nàng muốn cho nàng nhận hết cha tấn, chẳng qua sau lại ra ngoài y mớn, cũng không biết cụ thể đi đâu vậy. Nghĩ đến đây, nàng lại nói, bất quá, Nghĩ đến hiện giờ bọn họ hẳn là đều không còn nữa, đặc biệt là cái kia nghiệt chủng. Hừ, lúc trước lão nhân còn muốn cho ta hảo hảo dưỡng hắn, ta phi, cái kia lão Đông Tây nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, nhưng ta lại như thế nào sẽ thiệt tình dưỡng hắn đâu, cho nên muốn cái biện pháp làm hắn biến mất. Nói này đó thời điểm, Liễu lão thái thái trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ giết chết cá biệt người căn bản là không phải cái chuyện gì nhị dường như, xem đến Liễu hánh hánh trong lòng run lên nhưng là ngay sau đó trong lòng lại có chút mừng thầm nói như thế tới chỉ cần ngã án lại đã biết cái kia nghiệt trùng rất có khả năng còn chưa chết nói như vậy ngã án lại nhất định còn sẽ nghĩ mọi cách giết chết bọn họ lạc nghĩ đến đây liều ánh ánh định định tâm thần chỉ vào kia trên ảnh chụp nữ nhân hình như có chút nghi hoặc nói chính là nãi nãi ta cái kia đồng học chính là lần trước ta và ngươi để qua cái kia tiêu liễu như yên liền cùng người này lớn lên giống nhau như đúng ta cái, cái gì? Người nói cái gì? Nghe được lời này, Liêu Lao Thái Thái trong lòng kinh hãi, luôn luôn bình tĩnh thông dong nàng bắt lấy Liêu Hoành gánh tay, gắt gao bắt lấy tay nàng, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tựa hồ tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra nàng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Lao Thái Thái trên tay lực đạo to lớn, làm Liêu Hoành gánh đều có chút kinh hãi, chỉ là ánh mắt lại là tương đương nghiêm túc mà xác định, thấy Lao Thái Thái như thế phản ứng, Nàng thậm chí còn nghiêm túc gật gật đầu, lại xác nhận nói, không có sai, cái kia liếu như yên sắc thật liền cùng nữ nhân này lớn lên giống nhau như lúc, chẳng qua, có vẻ càng thêm ngây ngô một ít, lúc ấy, nàng còn không đủ 16 tuổi. Kia nàng là như thế nào tiến vào các ngươi học viện? Các ngươi học viện tuyển nhận không phải thực nghiêm khắc sao? Không đủ 10 tuổi người như thế nào đi được đâu? Liếu Lao Thái Thái Thanh Âm có chút bén nhọn, trên thế giới này không có khả năng có vô duyên vô cớ mà lớn lên giống nhau như lúc người, trừ phi đó là nàng hậu nhân. nói cách khác, cái kia tiểu xuất sinh rất có khả năng không chết. chẳng những không chết, còn rất có khả năng quá rất há, bằng không lại như thế nào có thể bồi dưỡng ra tới như vậy ưu tú hải tử? chẳng lẽ là chết lao nhân đang âm thầm che chở hắn? chẳng lẽ chính mình sợ làm hết thảy, cái kia chết lao nhân đều biết được danh mạch? không, không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Y gì nàng đối lao nhân hiểu biết, nếu biết cái kia tiểu súc sinh hải tử như vậy ưu tú, ở như vậy thời khắc, sợ là đã sớm tưởng hết mọi thứ biện pháp làm cho bọn họ nhận tổ quy tông, vạn không có còn tại một bên mặc kệ đạo lý, nói cách khác, này chỉ là cái trùng hợp. Nói cách khác, chết lao nhân đến bây giờ cũng không biết kia toàn gia tồn tại. Nghĩ đến giờ phút này, liều lao thái thái trong lòng liền chấn định xuống dưới, đối, ta không thể hoảng. Ta muốn bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể nghĩ ra biện pháp đem kia toàn gia đánh rất bụi bặm, không cho bọn họ có nửa điểm nhi phản bản cơ hội. Lúc trước nàng là như thế nào đối nữ nhân kia, kia hai đứa nhỏ sợ là trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ bọn họ hài tử tiên đồ, nói không chừng đâu ra liền sẽ trở về trả thù các nàng, này tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến, bởi vậy, nàng cần thiết nghĩ cách đem bọn họ bóp chết ở nơi bên trong. Làm cho bọn họ không có có thể trả thù cơ hội Liêu ánh ánh nhìn mãi mãi trên mặt đổi tới đổi lui thần sắc Trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi Nghĩ đến, mãi mãi là ở cân nhắc lợi hại Nàng từ mãi mãi trong mắt thấy được dày đặc hàn ý Loại này hàn ý nàng thực minh bạch Mỗi một lần nàng nghĩ đến liêu như yên thời điểm Cũng là dáng vẻ này Nói cách khác, mãi mãi ý tưởng cùng chính mình cơ bản tương đồng Kể từ đó Đối phó Liệu Như Yên cái kia đáng chết nữ nhân liền không quá yêu cầu chính mình tự mình ra mặt, có mãi mãi như vậy đủ rồi, chính mình phải làm. Nhưng là cấp mãi mãi cung cấp có quan hệ Liệu Như Yên tin tức. Bởi vậy, nàng lấy lại bình tĩnh nói, Mãi mãi, hiện giờ cái này Liệu Như Yên đã bị phân phối về quê tràng chiến công tác, ta trong lúc vô tình nhìn đến quá nàng tư liệu, nhà nàng ở tại cờ cờ an huyện. Nga, kia các nàng ra mấy khẩu người A, gia cảnh thế nào A. Trước kia, liễu lao thái thái căn bản là không chú ý một cái xa xôi vùng núi tiểu nữ hoa, nhưng là hiện tại, nàng cơ hồ trăm phần trăm khẳng định, cháu gái nhi nói cái kia đồng học, đó là tiện nhân này hậu đại, nếu không, tuyệt đối không có khả năng lớn lên như vậy giống nhau. Cháu gái ở kia tiện nhân hậu đại trên người ăn mệt, nàng cái này làm trường bối, lại sao có thể không nghĩ biện pháp giúp đỡ cháu gái nhi đâu. Bất quá, có một số việc không thể suất ruột, yêu cầu chậm rãi kế hoạch, Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, trực tiếp một gậy gục toàn bộ đánh chết, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp phiên khởi sóng do tới. Ha ha, liếu như yên xong đời. Nghe được mãi mãi hỏi mấy vấn đề này, Liêu ánh ánh trong lòng âm thầm vui sướng, nàng tự nhiên biết mãi mãi hỏi cái này chút vấn đề muốn làm gì. Phía trước, nàng cấp mãi mãi nói người này thời điểm, mãi mãi căn bản là không hướng trong lòng đi, mà hiện giờ, lại bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Nói sẽ không đối phó liệu như yên, nàng đều không tin. Có mãi mãi ra tay, nàng liệu như yên một cái ở nông thôn cô nương lại lợi hại cũng muốn xong đời. Nhà mình mãi mãi năng lực, nàng vẫn là biết đến, chỉ cần là nổi lên tâm tư phải làm sự tình. Nhiều năm như vậy xuống dưới, liền không có không thành. Đương nhiên, lần này thoạt nhìn, vẫn là sẽ có thất thức. Bằng không, cũng liền sẽ không có liệu như yên người này tồn tại. Trưng 738 đưa ngươi nghỉ dài hạn hoàn toàn không biết chính mình vẫn luôn đều bị người nhớ thương liếu như yên gần nhất trong khoảng thời gian này nhật tử quá thật sự thoải mái bởi vì ra cửa chấp hành nhiệm vụ cũng không nhiều cho nên hiện giờ nàng đâu ở an huyện tràng chiến cũng coi như là một người huấn luyện viên huấn luyện nội dung sao trước mắt là phi hành này một khối có thể nói nàng trong khoảng thời gian này nhật tử quá đến là xuôi gió xuôi nước một chút khúc chiết đều không có cũng thâm chịu đại gia tôn kính. Vì cái gì đâu. Bởi vì nàng giáo đồ vật đi, thâm nhập trốn tránh, nói được rất là đơn giản, cho dù là bằng cấp cũng không quá cao người, cũng có thể nghe được thực minh bạch, học được thực mau Mà xuống ban lúc sau đâu, nàng thời gian liền càng tự do, có đôi khi đi đào hoa khe nhìn xem những cái đó không muốn xuống núi A-di nhóm, có đôi khi đâu, còn lại là đi xem kia tảng lớn kia đại núi rừng hiện giờ xây dựng đến thế nào, có đôi khi. Cũng sẽ đi xem chính mình ra ra nãi nãi, đương nhiên là, nói như vậy, nàng đều sẽ đúng hạn về nhà ăn cơm tới. Như vậy nhàn nhã nhật tử, nhoáng lên liền đi qua hơn nửa năm, liếu như Yên cũng đã 16 tuổi nhiều, này hơn nửa năm thời gian, nàng cũng cũng chỉ ra hai lần tình huống tương đối đặc thù nhiệm vụ, tổng cộng tiêu phí thời gian không vượt qua 10 ngày, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thật sự không tồi, còn đã chịu phía trên khen thưởng. một ngày này Liêu như yên đang xem tỷ muội nhi viết tới thư tín, lúc này đây, là mạnh cầm gửi thư, tin thuyết minh nàng gửi quá khứ những cái đó hạt giống trồng ra sản lượng, cũng nói một chút lúc trước vừa lấy được hạt giống khi, người nhà cùng bằng hữu không tín nhiệm ánh mắt, mà hiện giờ, một ít đã thành thục lương thực sản lượng quả thực liền đem nàng mọi người trong nhà làm cho sợ ngây người. Tin chung tỏ vẻ, các nàng tưởng mua sắm một số lớn hạt giống, đương nhiên là mạnh cầm tỏ vẻ. Lần này mua sắm hạt giống giá cả bình thường tính, sở hữu tương quan thủ tục gì đó, nàng bên kia đều nghĩ cách cấp làm tề. Về sau lạc, hạt giống mua bán sự tình liền chính nhị bắt kinh hợp pháp hóa, ân, không sai, hợp pháp hóa. Tuy nói hiện giờ cấm tư nhân mua bán, nhưng là đi, rất nhiều chuyện vẫn là có khác biện pháp giải quyết, tỉ như nói, phê sởi gì, nghĩ đến, mạnh cầm nói, cũng chính là thứ này, liếu như yên xem đến nhịn không được cười hiện giờ Liệu như Yên chủ yếu làm đó là bán ra cao chất lượng hạt giống chuyện này, đương nhiên, hiện giờ còn chỉ là khởi bước giai đoạn, nàng hiện giờ lớn nhất khách hàng vẫn cứ là các nàng trưởng chiến các chiến hữu, thông qua gần 2 năm thực tiễn, chiến trường cơ hồ sở hữu binh các ca ca cùng với bọn họ người nhà đều đã có tương đối phong phú gieo trồng kỹ năng. Hơn nữa sân bay vốn dĩ liền có rất nhiều nhàn rỗi thổ địa, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ trồng ra lương thực nhà mình đều ăn không hết, có thể nói Các nàng chàng chiến mỗi một sĩ binh đều có thể đủ dựa nghỉ ngơi rất nhiều chồng chọn tới nuôi sống chính mình cả gia đình người. Rốt cuộc, bọn họ còn có tiền trợ cấp gì đó đâu. Đề bút cấp mạnh cầm viết hảo hồi âm, nhìn xem thời gian, cũng tới rồi tan tầm thời điểm. Liếu như yên cùng thường lui tới giống nhau, cùng các đồng sự chào hỏi, liền chuẩn bị đạp xe về nhà, chẳng qua, mới vừa đẩy ra xe đạp, liền nhìn đến một cái tiểu binh lính hướng tới nàng chạy tới. Liêu như yên đồng chí ngươi còn không có rời đi, này thật là thật tốt quá, tưởng đoàn trưởng nói tìm ngươi có việc gì, làm ngươi qua đi một chuyến. Lại đây đưa tin tiểu binh lính tuổi không tính đại, là năm nay tài trí xứng lại đây tân binh viên, nhìn đến liêu như yên có vẻ rất có chút dáng vẻ khẩn trương. liễu như yên gật gật đầu, chỉ nói một tiếng hảo, ta đã biết liền khóa kỹ xe đạp, hướng tưởng đoàn trưởng văn phòng bên kia đi, trong lòng lại cân nhắc đoàn trưởng tìm chính mình rốt cuộc có chuyện gì nhi. Nàng trở về công tác gần một năm thời gian, cùng lãnh đạo nhóm quan hệ cũng còn xem như không tồi, bọn họ cũng rất ít ở tan tầm lúc sau gọi chính mình qua đi. Lúc này đây đến là có chút hiếm lạ đâu, liếu như yên nghĩ, bước chân lại chưa thả chậm, không trong chốc lát liền tới rồi đoàn trưởng văn phòng, gõ quá môn lúc sau, bên trong liền chuyển thanh âm ra tới, làm nàng đi vào. Tiến văn phòng, nhìn đến ba vị đoàn trưởng cư nhiên đều ở, liếu như yên nhưng thật ra có chút giật mình. Bất quá vẫn là nghiêm túc hành lễ nói, đoàn trưởng hảo, liếu như yên tiến đến báo danh, xin hỏi đoàn trưởng có cái gì nhiệm vụ muốn công đạo sao? Nhìn trước mắt cái này ưu tú phi công, tưởng đoàn trưởng trong mắt hơi có chút phức tạp, thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới đưa cho nàng một phần thư tín, nhàn nhạt nói, tới, chính ngươi nhìn xem đi. ân Thế nhưng là một phong quân vụ thư tín. Nói như vậy, xuất hiện như vậy thư tín khi... Đều là tương đối trọng đại sự tình, lúc này đây, chẳng lẽ là cùng chính mình có quan hệ? Liêu như yên động tác không chậm, tiếp nhận thư tín liền đọc nhanh như gió xem lên, sau đó, mày hơi hơi nhăn lại, chính mình lần này tựa hồn là đương không thành phi công. Tiểu liêu A, ngươi có phải hay không, đắc tội cái gì tương đối lợi hại người? Cái này thông cáo, chính là trực tiếp từ trong kinh trực tiếp phát xuống dưới đâu. Tường đoàn trưởng trong thanh âm lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Liêu Như Yên là một nhân tài, vô luận là cá nhân tác chiến năng lực, vẫn là đoàn đội hợp tác, cũng hoặc là huấn luyện bọn lính, đều tương đương xuất sắc. Chính là, thu được này phong sau khi thông báo, hắn biết, bọn họ chẳng chiến liền muốn mất đi vị này ưu tú phi công, mà nàng, tại đây phong sau khi thông báo, tiền đồ cũng tương đương xa vời, thật không biết nàng là đắc tội người nào, hơn nửa năm trước lá thư kia, bọn họ cuối cùng đều không có để ý tới. Thời gian dài như vậy tới nay đều không có động tĩnh gì, bọn họ còn tưởng rằng chuyện này đi qua đâu, lại là không nghĩ tới, nhân gia lúc này đây là không ra tay tác đã, vừa ra tay liền trực tiếp hủy hoại một người ưu tú quân nhân tương lai ở trên con đường này huy hoàng, rốt cuộc là ai thế, nhưng như thế tản nhẫn đốc ác, liền nửa điểm nhi vận chuyển thời gian cũng chưa không để lại cho bọn họ. Liêu Như Yên lắc đầu nói, cái này ta thật đúng là không biết đâu, bất quá không có việc gì Chư vị đoàn trưởng không cần vì ta lo lắng, nếu làm không thành quân nhân, ta đồng dạng có thể vì nhân dân làm công hiến. Lại nói tiếp, hiện giờ không quân phương diện tình thế đã cơ bản ổn định, ngẫu nhiên ra ngoài ý muốn sự tình khi, mới có thể yêu cầu xuất động các nàng này đó phi công. Hiện giờ đã là 69 năm, lại kiên trì mấy năm thời gian, liền có thể nên đón tân thời đại, nàng vừa vặn có thể thừa dịp mấy năm nay ra ngoại quốc đi một chút, nhìn xem sản nghiệp của chính mình. Từ đi hàng không học viện đi học, đến trở về công tác, tính tính đã không sai biệt lắm mau 2 năm, này gần 2 năm thời gian, nàng đều không có đi xem sản nghiệp của chính mình, nàng vốn dĩ liền suy nghĩ có phải hay không muốn tìm cái thời gian thỉnh đoạn thời gian giả đâu, không nghĩ tới liền có người cho nàng tặng một cái gối đầu tới. Hảo sao, cho nàng một cái trường kỳ kỳ nghỉ, có cái này thông báo, về sau nàng muốn làm quân nhân tự nhiên là không có khả năng chuyện này. Này đối phó chính mình người, thật đúng là đủ tàn nhẫn nột, liêu như yên nghĩ, trong đầu lại là bay nhanh tự hỏi có ai hội phí tận tâm tư đối phó chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tỏa định ở liêu ánh ánh trên người. Đơn giản là, có động cơ lại có năng lực người, trừ bỏ nàng, hẳn là lại vô người khác, đáng tiếc à, lúc này đây liêu như yên chỉ đoán đúng rồi một bộ phần nhỏ, rốt cuộc, nàng tuy nói ra nhiệm vụ không nhiều lắm, nhưng hoàn thành chất lượng hảo A. Hơn nữa cũng làm ra không ít công hiến, phía trên đối nàng vẫn là có ấn tượng. Trưng 739, đã xảy ra chuyện. Mà muốn động như vậy một cái đại lão bản đều có ấn tượng người, kia cũng không phải là nàng liêu gia có thể làm được đến. Nói nữa, liêu như yên phía sau cũng không phải không có trợ lực, chỉ tiếc, lúc này đây những người đó động tác quá nhanh, mau đến bọn họ đều không có thời gian phản ứng. Chuyện này liền đã là thành kết cục đã định. Kẻ hèn liêu ra nào có lớn như vậy năng lượng? Ai, hiện tại cái này tình huống, chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ởn trình tự làm việc. Ngươi trương đoàn trưởng là cái tích tài người, liêu như yên đồng chí đi vào bọn họ chẳng chiến biểu hiện hắn là xem ở trong mắt, rất rõ ràng nàng thực tế năng lực. Bởi vậy, thật sự là luyến tiếc như vậy một vị nhân tài, chỉ là có một số việc không phải do bọn họ làm chủ. Liêu như yên gật đầu, cười cười mới nghiêm túc nói, ta minh bạch. Cảm ơn đoàn trưởng nhóm cho ta xem cái này, cụ thể trình tự nên đi như thế nào liền đi như thế nào đi, ta không có quan hệ. Nàng tự nhận là chính mình tươi cười là thực bình thường, lại nói tiếp, rời đi bộ đội cũng không tồi, nàng tự do thời gian liền nhiều hơn. Bởi vậy, đối với nàng, cá nhân tới nói, là một kiện thực chuyện tốt, chẳng qua, sợ là muốn liên lụy nhà mình bọn đệ đệ, có nàng như vậy một cái bị khai trừ quân tịch tỷ tỷ bọn họ không quá khả năng lại bị tuyển chọn chỉ là liếu như yên tươi cười xem ở vài vị đoàn trưởng trong mắt lại là cảm thấy nàng ở miễn cưỡng cười vui phải biết rằng nàng có bao nhiêu nỗ lực bọn họ những người này đều xem ở trong mắt mặc dù là huấn luyện mặt khác binh lính nàng chính mình cũng cũng không có rảnh rỗi thậm chí so với bị huấn luyện các binh lính còn muốn vất vả rất nhiều đương nhiên đây đều là người khác cảm thấy trên thực tế lấy liếu như yên thực lực mặc dù nàng huấn luyện lại thêm cái gấp mười lần Nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì gánh nặng, chẳng qua, người khác không biết ra, cho nên đều cảm thấy nàng đặc biệt nỗ lực, đặc biệt nhiệt tình yêu thương quân đội, tóm lại, bọn họ trong mắt liều như yên, thấy thế nào như thế nào hảo. Đáng tiếc, tốt như vậy một cây tiền đồ quang minh hạt giống tốt, lại là bị người cấp hại, ngấm lại bọn họ đều cảm thấy trái tim băng giá, nhưng mà, rất nhiều lộ vợ, chính bọn họ trong lòng hiểu rõ liền hảo, lại là không thể nói ra, nói ra kia đó là Phạm và Quy, cho nên, đối với liễu Như Yên, bọn họ dù cho tích tài, khá vậy chỉ là thương mà không giúp gì được. Như thế, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, quay đầu lại có cái gì chúng ta giúp được với vội địa phương, đều có thể cho chúng ta gọi điện thoại, không cần chính mình một người ngạnh kháng, minh bạch sao. Lý đoàn trưởng trầm ngâm một chút, sau đó mới nghiêm túc nói, kỳ thật, hắn là một cái làm người tương đối khéo đưa đẩy người, nếu là đổi cá nhân hắn không nhất định sẽ như thế. Rốt cuộc, nàng thị phi bình thường rời đi quân đội, cùng nàng người như vậy nhắc lên quan hệ, rất có khả năng sẽ xui xẻo, nhưng là ngẫm lại gần nhất này đã hơn một năm nhà mình mấy cái hoa bởi vì không thiếu ăn uống mà lớn lên càng ngày càng chắc lịch thời điểm. Hắn liền biết, nên thừa tình, vẫn là muốn thừa, nếu không có liệu như yên đồng chí, hắn tuy là đoàn trưởng, nhật tử cũng vẫn như cũ khó khăn túng thiếu. Mà hiện giờ, Chẳng những bọn nhỏ ăn ngon ăn mặc hảo, còn có thể gửi một đại bộ phận tiền trợ cấp về quê trợ cấp gia dụng, làm cha mẹ các huynh đệ ở nhà cũng quá đến càng ngày càng tốt, này, mới là quan trọng nhất, mới là hắn cần thiết nói những lời này quan trọng nhất lý do. Hắn tin tưởng, nếu này liếu như yên đồng chí có thể trợ giúp người khác quá đến càng tốt, tự nhiên có biện pháp làm chính mình quá đến càng tốt, cho nên, lúc này bán cái hảo, không chuẩn về sau còn có thể đôi bên cùng có lợi. Mặc dù không cái này khả năng, cùng như vậy một cái ưu tú nhân tài bảo trì tốt đẹp quan hệ, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tốt, đoàn trưởng, ta minh bạch, các ngươi yên tâm, mặc dù là rời đi bộ đội, ta cũng vẫn như cũ là ta, có cái gì ta có thể làm, làm người truyền cái tin tới là được, nhà ta ở nơi nào, nói vậy đoàn trưởng nhóm đều là biết đến. Liêu như yên gật đầu, nếu sự tình đã thành kết cục đã định, nàng cũng liền không chuẩn bị nhiều ngây người. Tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, nàng sẽ cảm thấy cả người mất tự nhiên, trong lòng cũng sẽ có chút mất mát, dù sao cũng là ngây người gần một năm bộ đội, nói rời đi liền rời đi, nàng vẫn là có chút liên tiếp. Liêu như yên rời đi, nhưng mà ngày hôm sau, đại gia mới biết được chuyện này, ở biết được vị kia xinh đẹp lại có khả năng cô nương cư nhiên rời đi bộ đội, mọi người đều có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc, nàng yêu tú mọi người đều xem ở trong mắt. Như vậy một vị ưu tú đồng chí, vì sao sẽ đột nhiên rời đi bộ đội? Vài vị đoàn trưởng nhóm cũng không có công khai kêu phong thông cáo tin, đây là bọn họ duy nhất có thể đối liệu Như Yên làm sự tình, bọn họ chỉ là mịt mờ nói cho mọi người, nàng rời đi là người khác vu oan hãm hại, cho nên, Liêu Như Yên đồng chí không thể không rời đi. Nếu là Liêu Như Yên chính mình bản thân nguyên nhân, nàng tuyệt đối không thể liền như vậy nhận, nhưng là, thông báo chung theo như lời sự tình lại làm Liễu Như Yên không thể không tiếp được cái này quả, bởi vì, kia mặt trên xuất hiện một cái tên, Diệp Nam. Diệp Nam thân phận thực đặc thù, đặc biệt là tại đây mấy năm càng là yêu cầu phá lệ cẩn thận, một khi bị phát hiện, vô cùng có khả năng hạ phong đến rất xa chỗ ở trồn bò, đến lúc đó, hắn nhật tử quá đến sẽ tương đối thê thảm. Hiện giờ, thân phận của hắn hẳn là bại lộ, nếu không, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này khai trừ chính mình quân tịch. Hiện tại liễu như yên tưởng chính là, màn này sau người còn có cái gì sau chiêu đang đợi chính mình. Nàng không tin có thể vô thanh vô tức làm chính mình khai trừ quân tịch người sẽ như vậy buông tha chính mình. Thực hiện nhiên, chính mình bị người theo dõi, chỉ là, cái gì nguyên nhân tạo thành, nàng lại là thật sự không suy nghĩ cẩn thận. Cùng nàng có khoảng cách, trừ bỏ liễu thanh oánh, liền chỉ phải nàng tùy tùng nhi triệu tuệ, nhưng lấy triệu tuệ ra cảnh, hẳn là không phải là nàng. Tiểu yên hôm nay như thế nào trở về đến như vậy vãn. Một hồi về đến nhà, mụ mụ lý tiểu phân thần sắc liền có chút không quá thích hợp, nàng hốc mắt tựa hồ có chút hồng, thanh âm cũng có chút khàn khàn, giống như đã khóc bộ dáng. Lại xem những người khác, Diệp Nam biểu tình có chút suy suốt, Liêu Kiến Quốc cùng Diệp Tân Trúc hai cái hải tử đều thực an tĩnh ngồi ở trong phòng. Này thực hiếm thấy, bọn họ hai cái tính cách vốn dĩ liền hoạt bác, cực nhỏ có như vậy an tĩnh thời điểm liệu như yên trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ là trong nhà cũng đã xảy ra sự tình gì? bởi vậy, nàng vội hỏi nói, ân, có chút sự tình trì hoãn, mụ mụ ngươi làm sao vậy? là gặp được sự tình gì sao? ai, ta tình huống, có người tra được. hôm nay, chúng ta đơn vị đem ta khai trừ rồi. Diệp Nam thật dài thở dài, theo sau lại nói, là ta xin lỗi các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không đã chịu ta ảnh hưởng. đúng rồi, tiểu yên ngươi nơi đó. Hẳn là không có gì chuyện này đi Chính hắn tình huống chính mình rất rõ ràng Vốn tưởng rằng hiện giờ trong nhà có tiểu yên cái này Ở bộ đội công tác người ở Nên sẽ không có người tra được trên đầu mình Lại là không nghĩ tới Chính mình sự tình đột nhiên đã bị người tra được Lại còn có kém tới rồi đơn vị Vẫn luôn tử Liền làm hắn bức bỏ công tác Này, là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Đúng vậy Tiểu yên ngươi chỗ đó không có gì sự đi Lý tiểu phân nghe vậy bắt lấy liễu như yên tay gắt gao nhìn trầm trầm nàng tuy rằng phía trước nàng không hy vọng nữ nhi đi bộ đội nhưng hôm nay nữ nhi ở bộ đội ngốc đến hảo hảo rời nhà lại gần nàng liền lại cảm thấy thực tự hào hiện tại lo lắng nhất đó là nữ nhi cũng có việc chương 740, vô pháp tiếp thu anh lúc này đây liễu như yên cũng không biết chính mình sự tình nên nói không nên nói tuy nói nàng cá nhân cảm thấy có ở đây không bộ đội đều không sao cả chính là đi phỏng chừng nàng mẫu thượng đại nhân không nhất định là như thế này tưởng nếu là nói ra làm nàng nội vã lại muốn sinh chút sự tình nhưng nếu là không nói đi về sau cũng là muốn nói tính đau ra y không bàn ở dê đau ngàn lờ nên nói liền nói đi suy nghĩ nghĩ lại chi gian nàng gật gật đầu nói là có một số việc bất quá không phải cái gì đại sự nhi không có gì ảnh hưởng quá lớn cho nên mẹ ngươi liền không cần lo lắng a thực sự có sự chuyện gì? ngươi nói chuyện gì? đáng tiếc nhân tâm nhất cân nhắc không ra, liếu như yên cho rằng chính mình nhẹ đạo miêu tả nói ra, mẫu thượng đại nhân liền sẽ không hướng trong lòng đi. Kết quả lặc, nàng lăng là lấy cặp kia nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn nàng, kia trong mắt tràn đầy khổ sở cùng không thể tin tưởng. đến, xem ra tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không là không được, liếu như yên có chút tưởng cười khổ, bất quá sau lại vẫn là kia phúc không sao cả bộ dáng lắc đầu nói, chính là rời đi bộ đội, có thể thường xuyên ở nhà bồi mụ mụ bái. Cũng, nói cách khác, tiểu yên bắt sắc cũng, ném, ném. Lý tiểu phân thanh âm ở run lên, trong vòng một ngày, trợ phu cùng nữ nhi đều vứt bỏ công tác. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a Tưởng tượng đến này đó, nàng tức khắc giống như là mất đi toàn thế giới giống nhau, lập tức liền ngồi ở trên mặt đất, nghẹn ngào nói, này, đây là làm cái gì nghịch nha? Sát thiên đao, như thế nào sự tình đều bị nhà của chúng ta gặp à? Nói nói, nàng đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên lại nói, tiểu yên à, ngươi nói, có phải hay không có người ở nhằm vào nhà của chúng ta à? Nếu không như thế nào sẽ ngươi cùng ngươi diệp thúc thúc đều vô thanh vô tức liền ném công tác đâu? Này, nhà của chúng ta về sau nhưng làm thế nào mới tốt à? Hảo, tiểu phân ngươi cũng đừng khóc. Sự tình đều đã xảy ra, khóc náo đều là vô dụng. Diệp Nam nhưng thật ra xem đến khai, hoặc là nói, hắn có lẽ sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, chẳng qua không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Liễu Như Yên thôi. Bởi vậy, hắn trấn trọng nhìn Liễu Như Yên nói, Tiểu Yên, Diệp thúc thúc thực xin lỗi ngươi à. Ở đây mọi người cũng liền Diệp Nam, Lý Tiểu Phân cùng Liễu Như Yên ba người minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, còn lại hai cái tiểu đầu đinh nghe vậy đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, căn bản không biết hắn đang nói gì. Bọn họ hiện tại cũng chỉ biết một việc, kia đó là tỷ tỷ cùng ba ba, diệp thúc công tác ném. Đây chính là đại sự tình, phải biết rằng, đầu năm nay có phân ổn định công tác đó là tương đương không dễ dàng, giống Liêu Kiến Quốc, ở không có chính thức công tác dưới tình huống, phải đi nông thôn lập tức hương thanh niên trí thức. Hiện giờ, trong nhà đột nhiên nhiều ra hai cái không có công tác người kia chẳng phải là nói bọn họ cũng phải đi đường thanh niên trí thức. Bọn họ không biết, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, nếu kinh kiểm chứng, sự tình là thật. Như vậy, bọn họ ba ba, diệp thúc thúc hạ phóng trụ chuồng bò kia đều là tốt, nói không hảo còn muốn lâu lâu bị kéo ra ngoài lưu một lưu gì, thật nói như vậy, bọn họ toàn ra ở hàng xóm láng giềng trước mặt quản chi là sẽ không dám ngẩng đầu. Nay cùng diệp thúc thúc không quan hệ, Phỏng chừng là ta đưa tới tính kế. Liêu như yên lắc đầu, nàng rất rõ ràng, nếu không phải chính mình khiến cho người có tâm chú ý, Diệp thúc thúc không nhất định sẽ bại lộ, tựa như lời trước, bọn họ toàn gia đều là bình yên vô sự vượt qua này đoạn đặc thù thời kỳ, cho nên, ở nàng xem ra, nhưng thật ra chính mình thực xin lỗi Diệp Nam. Diệp Nam loại tình huống này, 8-9 phần 10 sẽ tao, nghĩ đến này, liêu như yên làm bộ làm tịch nhìn một chút bên ngoài nhi chạy nhanh quản gia môn quan đến chặt chẽ, sau đó mới ý bảo đại hạ ngồi xuống, thập phần nghiêm túc nhìn thoáng qua đại gia, nghĩ nghĩ mới nói, cái này là ta phía trước ra nhiệm vụ thời điểm, từ một cái tương đối đặc thù địa phương được đến đồ vật. Nàng nói, dừng một chút lại nói, ta nhìn, tựa hồ có chút bảo bình an tác dụng, tuy rằng hiện giờ không thịnh hành cái này, nhưng là, có chút đồ vật, tin tắc có, không tin tắc vô, cho nên, đại gia từng bước từng bước đều mang đi. Nàng nói, từ trong túi móc ra vài món bình phẩm vô kỳ đồ vật ra tới, nhất nhất đưa cho đại gia. Mấy thứ này, là nàng từ minh giới trở về lúc sau, dùng vân anh thủ cảnh cây làm được tân bản bùa hộ mệnh, so với phía trước đưa cho nhà mình ra ra nãi nãi hiệu quả còn muốn hảo chút, bởi vì nàng vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà, cho nên nhưng thật ra vẫn luôn chưa cho bọn họ, hiện giờ tình huống có biến, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng cho mình không ở thời điểm. Người nhà an uy. Bởi vậy, lúc này mới đem đồ vật lấy ra tới, thấy bọn họ cũng không có tiếp nhận, nghĩ nghĩ, mới lại nói, nguyên liệu đều là bó củi, sẽ không có cái gì vấn đề, yên tâm mang đi, sẽ không có chuyện gì nhi, ta thí nghiệm qua, mang chúng nó, hộ được bình an, bất quá. Bất quá cái gì? Nữ nhi mấy năm nay biến hóa rất lớn, lý tiểu phân trong bất chi bất giác, đối nữ nhi cũng có một ít ỉ lại, nghe nàng như vậy vừa nói vội hỏi nói, tay cũng không chậm, Nữ Nhi cho nàng đổ vận, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần thu liền hảo, đến nỗi nàng nói những cái đó công năng, lại là vẫn chưa để ở trong lòng là được. Nhìn nha mình mẫu thượng đại nhân liếc mắt một cái, liễu Như Yên mới nói, bất quá hiệu quả có chút hảo, giả như lúc sau gặp được cái gì ra người ngoài ý muốn vấn đề, tỉ như nói bị đánh linh tinh, các ngươi khả năng không quá có thể cảm giác được đau đớn, chính là các ngươi nhớ rõ muốn trang một chút a và không khẳng định sẽ khiến cho người hoài nghi. Này vốn là cho đại gia hộ thân dùng, nếu là bởi vì nó mà đưa tới càng nhiều đòn hiểm gì đó, kia đã có thể không có lời, Diệp Thúc, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến a. Thứ này, cũng liền Diệp Nam có khả năng nhất sẽ dùng được với, đến nỗi người khác, không nhất định dùng được với, nàng lấy ra tới, đều chỉ là vì để người vặn nhất. Lý Tiểu Phân nhìn nữ nhi muốn nói lại thôi, nàng rất muốn hỏi một câu nữ nhi. Mấy thứ này đều đánh chỗ nào tới, chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về, nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, tiểu yên à, ngươi là quân nhân, sao có thể ném công tác đâu, chẳng lẽ là chuyển nghề đã trở lại. Nàng báo đáp một so may mắn, hy vọng hết thể đều không có nàng tưởng tượng như vậy không xong, rốt cuộc, quân nhân a là cỡ nào lệnh người tôn kính chức nghiệp, trong nhà chỉ cần có một vị quân nhân ở. Nói ra đi trên mặt tràn đầy đều là tự hào cùng kiêu ngạo a như thế nào sẽ nói ném liền ném đâu. Mẹ, những việc này ngươi đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết ta ngươi nữ nhi từ nay về sau không hề là quân nhân liền được rồi. Nô, no, này gần 2 năm thời gian tới nay, ta mỗi ngày đều vội đến cùng con quay dường như, hiện giờ rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian lạ liễu như yên hơi hơi mỉm cười, đạo như là ngóng trông không làm quân nhân dường như. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu. Quân nhân là nhiều quang vinh chức nghiệp à, cứ như vậy nói không liền không có lý tiểu phân còn muốn nói gì. Này gần một năm thời gian tới nay, nàng là thấy nữ nhi công tác, phát hiện cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Liền đã chậm rãi tiếp nhận rồi nữ nhi là quân nhân chuyện này. Trưng 741, khổ sở liền ăn ăn ăn. Nhưng mà, hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng nói nàng nữ nhi không hề là một người quang vinh quân nhân khi một chốc nàng thật là không tiếp thu được nàng cỡ nào hy vọng nữ nhi nói đều là giả a chính là nhìn nữ nhi nghiêm túc biểu tình nàng biết đây là thật sự này hết thảy đều là thật sự thế sự vô thường chúng ta hôm nay tuy rằng ném công tác nhưng may mắn chính là người không có việc gì diệp nam trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn là đứng ra an ủi nói nói nữa giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lót Chỉ cần chúng ta người một nhà hảo hảo, Nhật tử vẫn là quá đến đi xuống, nói đến, đều là ta không tốt. Ở Diệp Nam xem ra, chính mình thân phận thật là cái bom hẹn giờ, hiện giờ bị người tìm ra tới, này không, lập tức liền đem tiểu hiên cái này ăn quân lương hải tử đều cấp loát xuống dưới, chỉ sợ nàng hồ sơ, đều có ký lục, về sau muốn lại tiến vào quân bộ, sợ là thiên nan và nan. Nhưng hôm nay, hắn cũng không có gì biện pháp, ai, này thế đạo, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể chân chính thanh minh lên đâu. May mà chính là, Tiểu Sơn Cốc còn ở, cũng không có bị người phát hiện. Như thế, mặc dù là hắn cùng Tiểu Yên đều không có công tác nơi tay, người một nhà ăn mặc chi phí vẫn phải có. Chỉ là, về sau vẫn là phải cẩn thận chút, Tiểu Yên lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Hiện giờ những cái đó hồng tụ trường Tiểu Bình nhi nhóm, hung tàn thật sự, trước kia trong nhà có Tiểu Yên chấn. Bọn họ đối với trong nhà người đều có một cái trời sinh kính sợ, nhưng hôm nay, tiểu yên công tác khó giữ được, chỉ sợ phiền toái thực mau liền sẽ tìm tới mua tới. Chuyện này biến số quá nhiều, sát thật trách không được Diệp Thúc, Diệp Thúc nói không sai, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy đốt. Mẹ, mặc dù ta cùng Diệp Thúc không đi làm, trong nhà bình thường sinh hoạt chi phí cũng là đủ, cho nên nha, mụ mụ ngươi liền không lo lắng, coi như cho chúng ta phòng cái nghỉ dài hạn trở về sau thời đại hảo, chúng ta lại công tác cũng không muộn a Hảo cái gì hảo, nhìn xem bên ngoài những cái đó tiểu hương binh, mỗi ngày ở trên phố hạt lắc lư, cả ngày bắt phong bắt ảnh, hận không thể mỗi ngày lôi kéo người đi ra ngoài đấu tới đấu đi, ngươi nói một chút, như vậy tiếp tục nháo đi xuống, chúng ta này đó ba cánh khi nào mới có thể quá tốt nhất yên ổn nhật tử nha. Lý tiểu phân thở dài, bất quá lại cũng thu hồi nước mắt, chỉ là, vẫn là có chút bất bình. Diệp Nam vừa nghe, mặt đều thay đổi, vội nói: "Tiểu phân, tiểu tâm hỏa là từ ở miệng mà ra, nói như vậy về sau liền không cần nói nữa, còn có nói tới đây." Diệp Nam nghiêm túc nhìn Liễu Kiến Quân cùng Diệp Tân chúc hai cái tiểu gia hỏa nói: "Kiến Quân, tiểu chúc, nhà của chúng ta bí mật các ngươi hai cái là biết đến, nhưng là người, chúng ta nhớ lấy, ở bên ngoài nửa câu đều không thể lộ ra minh bạch sao." Nói đến chỗ này, hắn dường như lại nghĩ tới cái gì dường như Từ cái bàn thấp hèn móc ra hai bổn hồng sách quý đưa cho bọn họ hai người nói, ta biết các ngươi trước kia bối quá này đó, hiện tại, này hai bổn hồng sách quý thượng nội dung các ngươi muốn tiếp tục bối, nếu là có người tới nhà chúng ta, hỏi các ngươi nói, các ngươi mở miệng liền phải nói sách này bên trong nội dung hiểu được không? Diệp Tân Trúc rất muốn hỏi ba ba vì cái gì, nhưng là nhìn đến ba ba kia nghiêm túc thần sắc, chỉ phải gật gật đầu, không phải thực tình nguyện nói, ta nhớ rõ, ba ba. Chính là, không có chính là, kiến quân, ngươi nhớ rõ sao. Diệp Nam đánh gãy Diệp Tân Trúc nói, hắn công tắc ném đến quá mức đột nhiên, tiểu yên công tắc cũng giống nhau. Tại đây phía trước, bọn họ thậm chí đều không có nghe được nửa điểm nhi tương quan tin tức. Này, thật sự quá không tầm thường, bởi vậy, hắn không thể không trấn trọng dặn dò hai đứa nhỏ. Liêu như yên xem đến liên tục gật đầu, những lời này, đúng là nàng tưởng đối bọn đệ đệ nói, hiện tại từ Diệp Thúc Thúc tới nói. Nhưng thật ra tỉnh nàng không ít chuyện Nhi đâu, thấy chính sự Nhi nói xong, liếu như yên hơi hơi mỉm cười nói, chính sự Nhi nói xong là, hiện tại chúng ta tới nói nói, hôm nay buổi tối ăn, cái gì đi? Lý Tiểu Phân cho nữ Nhi một cái bạch nhãn Nhi, nhà mình nữ Nhi cái gì cũng tốt, chính là có một chút Nhi không tốt lắm, kia đó là quá thích ăn, bất quá đâu, nàng tương lai trưởng phu cũng rất có phúc khí, bởi vì nàng làm được đồ ăn à, đó là thật sự ăn rất ngon, ăn ngon vô cùng. Hiện tại bọn họ toàn gia khẩu vị đều làm nàng dưỡng điêu. Hắc hắc, tỷ tỷ nói ăn cái gì liền ăn cái gì? Diệp Tân Trúc nhiều cơ linh a tỷ tỷ làm đồ ăn có thể so mụ mụ làm ăn ngon nhiều, bất quá đâu. Bởi vì mụ mụ đau lòng tỷ tỷ công tác vất vả, cho nên nói như vậy, chỉ cần mụ mụ trước tan tầm, đó là mụ mụ nấu cơm. Hôm nay nghe tỷ tỷ lời này, hẳn là tỷ tỷ chính mình làm, như thế, vô luận làm cái gì đều thực hảo a à. Ừ. Đều làm một ít không lương tâm, ta mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm nấu ăn, các ngươi còn không thỏa mãn, ngược lại là ghét bỏ ta làm không thể ăn, thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Nghe song nhi tử nói, Lý Tiểu Phân tức khắc dở khóc dở cười, phía trước hề vải khổ sở tâm tình đều bị bọn nhỏ nói cấp xua tan một ít. Thấy nàng không hề rơi lệ khổ sở, Diệp Nam cũng khó được cười, nhìn liếu như yên nói, nhìn xem, quả nhiên vẫn là mỹ thực làm người cao hứng. Tuy rằng hôm nay đã xảy ra chút không tốt sự tình, bất quá đâu, chúng ta cũng có thể thừa dịp cái này khó được cơ hội nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đáng ra chúc mừng, hôm nay liền làm phong phú một ít, chúc mừng một chút. Liêu như yên đang có ý này, vui tươi hớn hở nói, hảo hảo, kiến quân lại đây giúp ta trợ thủ, tiểu trúc tới nhóm lửa. Hôm nay nha, chúng ta tam tỉ đệ cùng nhau nấu cơm, ân, chủ đồ ăn liền làm khoai tây thiêu thịt bò cùng cây rắc cá lại tùy tiện xào mấy cái ăn sáng thế nào, ân ân, tỷ ngươi đừng nghiệm đồ ăn danh nhi, lại niệm ta phải chảy nước miếng. Diệp Tân trúc chạy trốn bay nhanh, này hai món chính nhà bọn họ đã lâu đều không có ăn, hôm nay tỷ tỷ cư nhiên phải làm này lưỡng đạo đồ ăn, chỉ là nghe cái tên mà thôi, hắn đều phải chảy nước miếng, thật sự, là thật muốn chảy nước miếng. ba cái hài tử nói nói cười cười vào phòng bếp, Lý Tiểu Phân nhìn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu là không có cái kia Tiểu Sơn Cốc, thật đúng là không biết này mấy cái hoa sẽ là cái cái dạng gì biểu tình, đúng rồi, nam ca, hôm nay chuyện này ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc là ngươi bên này ra cái gì chẳng uống, vẫn là Tiểu Yên bên kia. Tuy nói trong nhà bởi vì Tiểu Sơn Cốc quan hệ, ăn uống là thiệt tình không lo, nhưng Lý Tiểu Phân hiển nhiên cũng không phải chú ý ăn uống, nàng nghĩ đến nhiều nhất, đó là chuyện này vì cái gì sẽ phát sinh. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, có phải hay không có người ở nhằm vào nhà bọn họ, nếu là, lại là chút hay. Ta biết đến không nhiều lắm, một chốc phán đoán không ra. Diệp Nam lắp đầu, sự tình hôm nay phát sinh đến quá đột nhiên, rõ ràng ban ngày còn chuyện gì nhi đều không có đâu, trạng vạng tan tầm thời điểm đã bị kêu đi, sau đó đã bị báo cho, hắn công tác, không có. Đến nỗi nguyên nhân, lãnh đạo cho hắn nhìn một phong thư lúc sau, hắn cũng chỉ biết, Có người tra xét chính mình, đến nỗi tra chính mình người biết nhiều ít, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá, theo hắn suy đoán, tiểu yên 8-9 phần 10 là bị chính mình ảnh hưởng, cho nên mới sẽ mất đi quân nhân cái này thân phận. Trưng 742, thành phần không đúng A. Nghĩ đến đây, Diệp Nam thở dài một tiếng nói, 8-9 phần 10 là ta bên này xảy ra vấn đề, liên lụy tiểu yên. Khi nói chuyện, trên mặt hắn thần sắc có chút suy suốt, Nam đó, ai? Tới rồi hiện tại, còn tưởng cái gì năm đó nột. Vẫn là nghiêm túc đem trước mắt nhật tử quá hảo rồi nói sau, nghĩ đến đây, Diệp Nam lại nói, Ngươi nhà, cũng đừng lo lắng, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, chẳng qua, khả năng tương lai rất dài một đoạn thời gian, nhà của chúng ta sẽ gặp một ít xem thường, ngươi, muốn kiên trì trụ. Nói những lời này, tự nhiên này đây phòng vắng nhất, bên ngoài tình huống hắn lại không phải không rõ, hiện giờ trong nhà đầu xảy ra chuyện gì chơi biết những cái đó nghe phong chính là vũ gia hỏa nhóm, sẽ làm ra chút sự tình gì tới, tư cập này, hắn không thể không cấp người nhà đánh cái dự phòng trâm. Ân, ta minh bạch, chính là uy khuất các ngươi. Lý Tiểu Phân gật đầu, giữa mày thăng có nhàn nhạt u sầu, bất quá, thực mau lại tản ra đi, sự tình đã phát sinh, hiện tại lại như thế nào sầu đều không có dùng, còn không bằng ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không làm chút khác. Thấy nàng trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, Diệp Nam ước chừng cũng là biết nàng suy nghĩ gì đó, bởi vậy lắc đầu nói, tiểu phân A, ngươi cũng không cần suy nghĩ biện pháp gì, duy trì hiện trạng liền khá tốt, để tránh liên lụy người khác, ngươi cũng biết bên ngoài những cái đó tiểu hồng tụ trương người trẻ tuổi, liền cùng chó điên giống nhau, tóm được người liền cắn, mặc làm cho bọn họ tìm được cơ hội, minh bạch sao? Ta minh bạch, ta biết đến. Ngắm lại kinh tế ở đầu đường du đắng những cái đó tiểu hồng tụ trường, lý tiểu phân sinh sôi đánh cái dùng mình, tính, chúng ta này đó tóc hối của dân chúng không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi, nghĩ đến này, nàng hội nói, vậy ngươi cùng tiểu yên cũng ít đi ra ngoài đi lại, miễn cho bị bọn họ thấy. Diệp Nam cười khổ, có một số việc, không phải tránh mà không thấy là có thể trốn đến rớt, bất quá, hắn lại là không nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Đến nỗi trong lòng cân nhắc đồ vật sao, liền chính mình ở trong lòng cân nhắc đi. Liên ở liếu ra khí thế ngất trời, khu, không đúng, vô cùng náo nhiệt làm cơm chiều thời điểm, trong nhà lại là tới một đám khách không mời mà đến, giữ cửa gõ đến len ken rung động, liêu như yên mày một chọn, Đối với liêu kiến quân cùng Diệp Tân Trúc liền nói, tiểu quân, tiểu trúc các ngươi đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra sự tình gì, ta lập tức liền tới hai hoa nghe vậy thực hiểu chuyện gật gật đầu liền ra bên ngoài chạy bọn họ cũng muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mở cửa mở cửa chạy nhanh mở cửa ngoài cửa đứng năm sáu cái mang hồng tụ chương người mang đội là trên phố này phía trước nhất chơi bởi liêu lồng gia hỏa tên là đinh sáu bất quá gõ cửa lại không phải hắn hắn cũng không dám như vậy đối liêu ra mặc dù phải biết rằng ngày xưa hắn căn bản là không dám từ liêu gia trước cửa đi ngang qua Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì phía trước có một lần, hắn tưởng đùa giỡn liêu Gia tiểu nha đầu, kết quả bị nàng hung hăng thu thập một đốn, lại sau đó, liền nghe nói liêu Gia nha đầu một bước lên trời, đi hàng không học viện, sau lại đến sân bay cái kia chẳng chiến công tác. Hắn cũng không dám chọc này hung ác cô nãi nãi, cho nên, những năm gần đây, hắn đều là đường vòng đi, nhưng là hôm nay lại không giống nhau, hôm nay, hắn trả thù cơ hội tới, vốn dĩ cái này điểm nhi hẳn là tan tầm thời gian, nhưng là, lâm tan tầm là lúc, hắn thu được một tờ giấy, mặt trên nói đơn giản liễu ra sự tình. Sau đó, mới có hiện tại một màn này, kỳ thật, vừa mới bắt đầu nhìn đến kia tờ giấy thời điểm, hắn là một chút cũng không tin, liễu như yên này gần một năm thời gian, mỗi ngày đều ăn mặc quân trang đi làm tan tầm nhi, hắn là xa xa thấy liền vội vàng né tránh, sợ nàng nhớ tới chính mình lúc trước đã làm chuyện này. Cũng may, Nàng cũng không có muốn tiếp tục truy cứu ý tứ, cho nên đâu, hắn mới có thể tiếp tục tại đây an trong huyền hốn, nếu như bằng không nột, hắn sợ là đã sớm thắc quan hệ rời đi quê nhà. Chính là, kia tờ giấy nói được có cái mũi có mắt, bất quá ngay lúc đó hắn à, cũng là bán tín bán nghi, rốt cuộc liếu như yên là con nhân, nếu là tin tức cũng không chuẩn xác, kia đã có thể có hắn hảo trái cây ăn, hắn không dám mạo hiểm như vậy, đặc biệt là, nàng vẫn là cái ưu tú phi công. Chỉ là, đang lúc hắn lảo đảo lắc lư chuẩn bị tan tầm về nhà khi, hắn người lãnh đạo trực tiếp liền tìm được rồi hắn, ở bên thai hắn thì thầm một phen lúc sau, lúc này mới có hiện tại này vừa ra. Hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng chưa nói khác, chỉ nói này liễu như yên toàn ra à, đó là muốn xúi quẩy, bởi vì các nàng đắc tội không nên đắc tội người, cho nên, phái hắn lại đây trước đánh các nàng gái trở tay không kịp, tốt nhất, là tìm được nào đó chứng cứ, vì thế thủ trưởng còn tự cấp hắn mấy thứ đồ vật. Người lãnh đạo trực tiếp đều lên tiếng, Đinh Sáu mặc dù trong lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng, cũng không quá dám đến tìm Liêu gia phiền toái, chính là đồng dạng, hắn không dám không tới, cho nên mang theo một đội nhân mã, liền mêng ngông quần của tới. Ở tới trên đường, hắn tỉnh cố cân nhắc sự tình, không có dặn dò một chút thủ hạ các huynh đệ không cần làm quá mức, liền cứ như vậy phía dưới một cái lăng đầu thành cũng không biết là thật không hiểu vẫn là giả không biết, đi lên liền giữ cửa trục đến bạch bạch rung động, rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng xem đến đinh sáu sừng sốt sừng sốt. sừng sốt một hồi lâu hắn mới phản ứng lại đây, chính mình phía dưới huynh đệ ở làm gì, nháy mắt, hắn cái chán mồ hôi lạnh đều sung ra, nếu là chọc tới cái kia sát thần, bọn họ này một hàng đều phải ăn không hết gói đem đi, liếu như yên lại như vậy hảo trêu chọc sao. Vội tiến lên một phen liền đem người nhỏ kéo lại, lại cấp lại tức thanh âm rồi lại ép tới thấp thấp nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta còn không nghĩ bị ngươi liên lụy đâu, biết bên trong người là ai sao. Kia chính là bên ngoài sân bay chàng chiến ưu tú phi công nột, chọc giận nàng, chúng ta còn có hảo trái cây ăn sao. Hải, đi đại ca, này sợ cái gì nha, không phải nói nàng thất thế sao, hiện giờ nhà bọn họ thành phần còn không bằng bần nông đâu, có cái gì sợ quá. Kia thiếu niên cũng liền 17, 8 tuổi bộ dáng, nhìn lạ mặt thật sự, giờ phút này hắn lại là đầy mặt không thèm quan tâm. Đinh Sáu hơi kém một cái đại tát hai chữ đến trên mặt hắn, chính là, hắn còn tưởng ngồi ổn vị trí này, lại là không dám dễ dàng động thủ, chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Nga, ngươi cho rằng nàng thất thế, nàng học kia một thân bản lĩnh liền đi theo biến mất sao? Ngươi ra cửa mang không mang đầu hóc cá ngươi a?" Đang ở Đinh Sáu còn tưởng phu nhoa nhi này vài câu thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, ra tới, lại là không có đinh sáu sợ hãi liễu như yên, mà là lý tiểu phân cùng diệp nam, phía sau nhi còn có hai cái đầu nhỏ, không cần phải nói, đó là liêu kiến quân cùng diệp tân Trúc. đồng chí, các ngươi có việc nhi? diệp nam thần sắc nhàn nhạt, nhạt, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một đội mang theo hồng tụ trương người đứng ở nhà mình ngoài cửa, hắn mỹ mắt không cấm nảy nảy, quả nhiên, nên tới vẫn là tới, không nhìn liễu như yên. Đinh sáu là gan hơi chút lớn điểm nhi tốt xấu mấy năm nay cũng là trải qua không ít sóng to gió lớn người, sao quá ra cũng là không ít, bởi vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói, ân là như thế này, chúng ta nhận được báo cáo, nói nhà các ngươi thành phần không đúng a, cho nên lại đây kiểm tra kiểm tra. Chương 743, Người muốn thế nào? Nghe được thành phần không đối mấy chữ này, Lý Tiểu Phân sắc mặt tức khắc liền trở nên xanh mét, tức giận đến lập tức liền phải nói chuyện. Lại là bị Diệp Nam cấp kéo lại, hắn nhàn nhạt nói, không biết chư vị có gì chứng cứ, nếu có, kia hôm nay liền cho các ngươi trà, nếu không có, vẫn là thỉnh các ngươi về đi. Phía trước gõ cửa kia tiểu binh nhi vừa thấy ra nhân này cư nhiên còn như thế không thức thời, lập tức liền nổi giận, thẳng nói, chứng cứ. Chúng ta lời nói chính là chứng cứ. Chạy nhanh cho chúng ta tránh ra, làm chúng ta kiểm tra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. nga Ngươi tưởng như thế nào không khách khí, nhanh chóng đem phòng bếp thu thập sạch sẽ liêu như yên, vừa ra tới liền nghe được một cái cái này phẫn nộ thanh âm, cũng là khí vui vẻ, láo hổ không phát huy, thật khi ta là bệnh miêu à, tuy rằng ta hiện giờ không hề có được quân nhân thân phận, chính là, cũng không phải các ngươi tưởng nghiết liền có thể nghiết. Nàng lạnh lùng nhìn trước mặt vài người, trên người một cổ vô hình khí thế liền hướng bọn họ trên người đè ép qua đi. Tuy nói nàng cũng biết những người này đều không phải là chủ mưu, nhưng nhìn bọn họ như thế chờ không kịp chạy tới tìm nhà mình phiên thoái, nàng này trong lòng vẫn là rất là khó chịu. Đinh Sáu chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng áp hướng chính mình, tựa hồ muốn đem hắn cả người đều áp suy sụp giống nhau, cái chán mồ hôi lạnh xoát xoát liền đi xuống lưu. Mấy năm không thấy, cái này tiểu nha đầu so với trước kia tới, đó là càng thêm lợi hại, còn có kia nàng ánh mắt, quả thực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là, ở trên chiến trường sát nhiều địch nhân? Nay trong nháy mắt, đinh sáu trong đầu chỉ có một ý niệm, cái này liễu như yên, nàng là giết qua người, gặp qua huyết, bằng không, nàng không có khả năng có như vậy cường đại sát khí, cũng không có khả năng tùy tiện nhìn chính mình đám người, liền cho bọn họ như thế đại áp lực. Tì liễu như yên vừa ra tới, mấy cái tới tìm phiền toái ra hỏa liền hít ngược một hơi khí lạnh, tuy rằng đỉnh cường đại sát khí. Nhưng giờ phút này trong đầu tưởng không phải sợ hãi, mà là, vị này trong truyền thuyết ưu tú phi công, cư nhiên sinh đến như thế xinh đẹp, này này này, đây là tiên tử đi. Khu, hảo đi, cái này tiên tử hai tự nhi chính là không thể nói, bằng không bọn họ liền tính là chi pháp phạm pháp, nhưng rằng thật, này thật là bọn họ kiếp này gặp được quá xinh đẹp nhất cô nương, không không, không phải kiếp này, có thể là kiếp trước kiếp này bao gồm kiếp sau. kia kia cái kìa. Liễu đồng chí, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mong rằng các ngươi phối hợp một chút. Đinh Sáu lại là cũng không có bị Liễu Như Yên sắc đẹp cấp kinh, thật sự là lúc trước Liễu Như Yên để lại cho hắn bóng ma xa xa vượt qua nàng mỹ mạo cho hắn lưu lại ấn tượng, bởi vậy hắn thực mau trở về qua thần tới. Liễu Như Yên đương nhiên biết bọn họ đều không phải là tự nguyện, ít nhất trước mắt cái này vẫn luôn vòng quanh các nàng ra đi ra hỏa không phải tự nguyện, bất quá. Nghĩ đến phía trước bọn họ như vậy tiêu ngạo, nàng liền rất không cao hứng, bởi vậy, thư lệnh một tiếng, mới nói, lúc này đây liền tính, được rồi, vào đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, cũng thu hồi kia cổ vô hình áp lực, tin tưởng này vài người trải qua vừa mới chuyện này lúc sau, cũng không dám lô mãng, trong nhà không nên xuất hiện đồ vẩn, nàng đều thu lên, bọn họ ái cha liền cha đi, nàng là không sao cả, không biết vì cái gì. Vừa mới còn khí thế hung hung năm sáu cái hồng tụ trường, vào liếu ra lúc sau ngược lại có chút sợ tay sợ chân, nói thật ra, mấy năm nay thông qua bọn họ sao ra, không có mười ra cũng có 8 ra, nào một nhà phía trước không phải như bức hứng hống. Nhưng bọn họ kia đều là không giả, chính là hôm nay. Bọn họ cảm thấy chính mình thật là đã tới rồi văn sát, nhân ra gì cũng không làm, khách khách khí khí làm ngươi đi vào liền sợ ngươi không lục soát nghiêm túc lục soát cẩn thận ngươi nếu là không thấy cẩn thận, nhân gia còn hỏi ngươi, nơi này xem trọng sao? Không thấy hảo, kia hành a lại tiếp tục nhìn xem, nhưng ngàn vạn đến xem trọng a vân vân. Bọn họ lại không phải ngốc tử, nếu nhân gia là gan lớn như vậy, nghĩ đến trong nhà cũng không có khả năng có cái gì bọn họ muốn chứng cứ. Đinh sáu càng là do dự luôn mãi, lăng là không dám đem trên người đồ vật tùy tiện còn đâu liếu ra tìm ra. Thật sự là, hắn đối liệu như yên có một loại bản năng sợ hãi. Muốn nói, bọn họ cha đến thật đúng là cẩn thận, đừng nói dương đế loại này vừa thấy liền biết dễ dàng tàng đồ vật địa phương, chính là gối đầu gì, nhưng đều là làm ra tới nhìn lại xem, liền sợ bên trong ẩn giấu đồ vật, đến nỗi phòng bếp, kia càng là kiểm tra trọng điểm, cái gì nồi niêu trung bại, đều là cha xét lại cha, liền sợ xem lậu. Cuối cùng đi, bọn họ liền kém đem liếu ra cấp hủy đi, nói thật, bọn họ là thật muốn hủy đi tới, chính là bọn họ không dám gì, ngươi nói vì cái gì? nhìn xem bên cạnh mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó liêu như yên, ngươi liền biết vì cái gì. tra xong rồi. thấy bọn họ đình chỉ điều tra, liêu như yên nhàn nhạt hỏi một câu, nghe tương đương chi bình thản, nhưng là nghe vào đinh lục đảng đoàn người lỗ thay, lại như là tạc sấm sét giống nhau, gây đến bọn họ hơi kém đứng thẳng không xong. thật vất vả mới đứng vững tâm thần, vội nói, tra, tra xong rồi. nga kia không biết đều tra được chút cái gì. Còn xin chỉ thị hạ, nếu là cái gì đều không có tra được, a liếu như yên mới mặc kệ bọn họ có phải hay không tự nguyện tới, đáng thương hay không, trở về lúc sau gặp mặt lầm cái gì đâu, chỉ là hùng hổ dọa người hỏi, tưởng chân chính chỉnh suy sụp chính mình người một nhà, cũng muốn có cái kia năng lực mới thành. Nghe được liếu như yên lời này, năm sáu cá nhân mồ hôi lạnh ưa ra, đứng vậy, bọn họ khí thế hung hung tới. Lời thể son sắc nói nhà bọn họ thành phần không đúng, nhưng kết quả lại cái gì đều không có tra được, chuyện này, vậy cương chứ, rốt cuộc, kia chứng minh Diệp Nam thân phận đổ vở, không ở bọn họ trong tay à. Không, không, cái gì đều không có tra được, liêu đồng chí, thật là ngượng ngùng à, cho các ngươi bị sợ hãi, chúng ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Đinh Sáu lặng lẽ lau lau cái chán mồ hôi lạnh, liền muốn mang chính mình một đội các vinh đệ rời đi. Trong lòng lại nghĩ lần sau là đánh chết hắn, hắn cũng không dám lại đến. Ân, tưởng cứ như vậy rời đi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Liêu như yên hướng nhà mình cửa vừa đứng, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, chẳng qua, thanh âm cũng không như vậy bình thản, Chỉ nói, chúng ta liếu ra, là các ngươi nói đến là đến, nói cha liền cha, liền đi thì đi. Phía trước cái kia giữ cửa chụp đến bạch bạch rung động người trẻ tuổi nhìn trước mắt cô nương này sinh sôi đánh cái dùng mình hắn rốt cuộc biết phía trước vì cái gì lão đại sẽ như vậy nghiêm khắc gian dạy chính mình nị mạ cha xét như vậy nhiều nhân gia nào hộ nhân gia có cái này cô nương như vậy như bước trực tiếp liền đem bọn họ một hàng cấp đổ ở trong phòng không chuẩn đi rồi này này nàng đây là muốn quậy kiểu gì chẳng lẽ còn muốn bọn họ cấp nhận lỗi không thành sao có thể đâu bọn họ sao có thể sẽ cho này thành phần không hảo nhân gia nhận lỗi đâu Liêu, Liêu đồng chí, vậy ngươi muốn thế nào? Đinh Sáu ổn ổn tâm thần, ở trong lòng cho chính mình đánh khí lúc sau, nói ra nói lại vẫn là lấp bắp, không biết, thật đúng là cho rằng hắn nói lấp đâu. Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào? Liêu như yên lặng lặng nhìn bọn họ, chính mình tốt xấu cũng là cái tu sĩ, nếu là có thể bị một đám người thường cấp khi dễ, kia còn giống lời nói sao? Chương 744, biết nên làm sao bây giờ? Nghe này hàn khí dày đặc nói, Đinh Sáu mấy người đánh đấy lỏng toát ra một tia khí lạnh, quả nhiên, ta đây là bị hố. Trong ngay mắt, Đinh Sáu liền cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, bất quá, hiện tại tình huống này, hắn cũng là khổ mà không nói nên lời. Liễu đồng chí, ngài xem, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự, nếu hiện tại chúng ta cái gì đều không có tra được, kia đó là giai đại vui mừng việc, ngài nói đúng không? Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là tráng lá gan nói, hắn cũng không biết vị này chính là nơi nào tới lá gan, trực tiếp đem bọn họ những người này đều đổ ở nhà, Thoạt nhìn, hôm nay không cho nàng, hoặc là nói các nàng ra một cái cách nói, nàng là sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Nghĩ đến đây, hắn một trương béo hô hô đại mặt run run, mới lại nói, liêu đồng chí, chuyện này, thực rõ ràng là có người ở nhầm vào ngài hoặc là các ngài ra, cho nên, liền tính không phải ta cũng sẽ có các người ngài xem cái gọi là vi phạm quy định chứng cứ nhân ra đều cho ngươi chuẩn bị tốt hắn nói quyết tâm đem sụi ở trong túi cái gọi là chứng cứ đào ra tới đưa cho liễu như yên không có biện pháp đinh sáu là đã nhìn ra chuyện này à hắn hôm nay nếu là không lấy cái cách nói ra tới là không được a xem ra những người này chuẩn bị đến nhưng thật ra rất nguyên vẹn a liễu như yên hai tròng mắt hiện lên một lần sắc khí Không chút do dự liền tiếp nhận trong tay hắn đồ vật Này chứng cứ còn rất nhiều Tỉ như nói Mang theo kiêng kỵ thư tín linh tinh Còn không ngừng một phòng Trong đó cư nhiên còn có bắt trước nàng trựa viết thư tín Ở đây mọi người Không ngừng liếu như yên không nghĩ tới Bọn người kia sẽ mang đến cái gọi là chứng cứ Chính là bọn họ người một nhà Cũng không nghĩ tới Mà Diệp Nam càng là mặt mũi trắng bệ Hôm nay nếu không phải tiểu yên ở nhà Mặc cho bọn hắn đem mấy thứ này từ trong nhà lục soát ra tới, kia nhà bọn họ sợ là Này, quả thực không thể tin được, cư nhiên có nhân vi lộng suy sụp nhà bọn họ, làm nhiều như vậy sự tình, mà bọn họ lại liền địch nhân là ai cũng không biết Trước kia trong nhà xảy ra chuyện, tốt xấu còn có dấu hiệu, cho nên hắn mới có cơ hội tránh được một kiếp Xem ra, những người đó, hướng cũng không phải chính mình, suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh Diệp Nam cũng thực mau liền thấy rõ ràng hiện tại thế cục, rốt cuộc, hắn hiện giờ có thể nói chỉ là một cái không quan trọng gì người, trừ bỏ thân phận có vấn đề ở ngoài, chính là lộng suy sụp hắn cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt, nhưng Tiểu Yên liền không giống nhau. Hay là, là Tiểu Yên ở trong quân đối đầu? Thật là có như vậy khả năng, nếu không, nàng như vậy ưu tú một cái phi công, phía trên tuyệt đối không thể nói khai liền khai, lại không phải Tiểu gia đình quá mọi nhà. Khai trừ quân tịch như thế nghiêm túc mà nghiêm trọng sự tình hám mà khi thành cho đùa, cho nên các ngươi hôm nay tới là bởi vì phía trên cho các ngươi tới, nhanh chóng đem cái gọi là chứng cứ phiên một lần lúc sau. Liếu như yên nhìn bị dọa đến không quá dám động mấy người, mới lại đạm nhiên mở miệng, theo sau tựa nghĩ tới cái gì giống nhau, giữ cửa làm ra tới nói, tính xem các ngươi bộ dáng, cũng biết các ngươi không cái này là gan dám thiện làm chủ trương, được rồi các người đi thôi. Hô, nghe được liễu như yên nói lúc sau, đinh xáo trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, ta ông trời nhà, này nữ sát tinh cuối cùng là nhả ra làm cho bọn họ rời đi, về sau này phố kia thật là đánh chết hắn hắn đều sẽ không tới, chỉ là như thế nào hội báo hôm nay tình huống lại làm hắn đau đầu. Chỉ là đau đầu về đau đầu, hắn vẫn là vội vàng cúi đầu không lưng nói, cảm ơn liễu đồng chí phối hợp công tác, chúng ta đây liền đi trước, gặp lại, gặp lại, Tốt nhất là không bao giờ sẽ, trong lòng yên lặng nói như vậy một câu, mang theo người liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, chẳng qua, bọn họ nhắc tới chân còn không có buông xuống đâu, liền lại nghe được liễu như yên kia lạnh leo thanh âm, bước chân một đốn, hơi kém té ngã, trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng, sợ vị này cô nãi nãi lại ra cái gì chuyện xấu. Đinh Sáu chỉ có thể lại lần nữa cúi đầu không lương nói, cái kia, liễu đồng chí, ngài còn có gì phân phó. Không trách hắn như thế thấp hèn, thật sự là, liếu như yên hung hắn đã sớm thật sâu khắc ở hắn trong lòng, mà thực lực của nàng lại bãi tại nơi đó, hắn tự nhiên không muốn ăn cái kia trước mắt mệnh. Sau khi trở về, các ngươi biết nói như thế nào đi. Liếu như yên phía trước cũng không tính toán đem bọn họ thế nào, rốt cuộc, bọn họ thực lực tuy rằng chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó đâu, nếu là làm quá mức, không có kia một thân gia bảo hộ rất có khả năng bị người lấy cái này làm văn, nhưng tưởng liền như vậy bình yên vô sự rời đi nói, thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đinh Sáu bị hỏi đến mau khóc, cô nãi lại, ngươi có chuyện có thể hay không một lần nói xong. Như vậy thật sự thực dễ dàng làm người đến bệnh tim, thật sự, ta thể. Đặc Miêu, hắn hôm nay không nên bị ma quỷ ám ảnh, nên trang bệnh tránh thoát này một kiếp. Liêu đồng chí yên tâm, ta biết nên nói như thế nào, ngươi tin tưởng ta, bất quá Về sau sự tình ta đã có thể cấm không được tay. Đinh Sáu định định tâm thần, sau đó mới chạy nhanh trả lời nói, bất quá, thực rõ ràng có người tưởng đem Liễu ra hướng chết trình, hắn chính là một cái tép rượu, nhưng quản không được quá nhiều. Ân, các ngươi đi thôi, nhớ do quản hảo các ngươi miệng mình, nếu không Liễu Như Yên nhìn lướt qua này vài người, gần chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, liền đã là sửa trưa không ít bọn họ trong đầu ký ức. Tuy rằng nàng tự tin những người này tuyệt không sẽ lục soát cái gì đối với các nàng gia bất lợi đồ vật, nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ, vẫn là làm tốt và an toàn thi thố tương đối hảo. Nhìn kia đoàn người hấp tấp ly vân, liếu như yên tâm trầm như nước, hiện tại nàng có thể khẳng định, có người nhằm vào chính mình làm một loạt thiết kế, tựa hồ hận không thể trực tiếp nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục dường như, nàng liền không rõ, chính mình đái nhân vẫn luôn rất hiền lành, như thế nào liền chiêu người hướng chết trình. Liệu như yên hôm nay này một loạt động tác, chính là đem trong nhà người đều cấp chấn trụ, bao gồm Diệp Nam ở bên trong, bọn họ đều không có nghĩ đến, ngày thường ở nhà ôn ôn hòa hòa, luôn là thích cười hài tử cư nhiên đem kia mấy cái hung thần ác sát người sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Diệp Tân Trúc một đôi mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ, tỉ tỉ chính là lợi hại, tuy rằng từ hôm nay trở đi tỉ tỉ không hề là quân nhân, chính là nàng khí chẳng vẫn là rất mạnh nha. Liền này đó thường xuyên khi dễ người tên vô lại, nhìn đến tỷ tỷ cũng không dám sang bậy, ta trưởng thành, nhất định phải trở thành tỷ tỷ như vậy lợi hại người. Hắn gắt gao nắm chính mình tay, ở trong lòng yên lặng cho chính mình đính hạ cái này mục tiêu, mà tương lai, bởi vì Diệp Nam sự tình điều tra rõ ràng, thật đúng là làm hắn có cơ hội tiến vào trong quân, bởi vì thông minh cơ linh, lại thiện với học tập, thân thủ lại hảo, đảo thật đúng là thành một người phi thường chi nhân vật lợi hại. Bất quá, này đó đều là lời phía sau, Lý Tiểu Phân nhìn bị phiên đến lung tung rối loạn ra, kia nước mắt ra, liền lại muốn nhịn không được đi xuống rớt, chỉ là, nhìn đến bọn nhỏ thực tự rắc bắt đầu thu thập trong nhà đồ vật, nàng lại nghẹn trở về, bọn nhỏ đều không có khóc, nàng cái này mụ mụ tự nhiên cũng không thể khiếp đảm. Chương 745, là ai? Vài người nháo ra động tính vẫn là có chút đại láng giềng cùng hàng xóm nhóm cũng đều thấy được kia đoàn người khí thế hung hung tới rồi liêu gia đều sợ tới mức đại khí không dám suyễn vua hán liền sợ nhẹ hỏa thượng thân trong lòng lại là kinh ngạc không thôi liêu gia chính là có một vị lợi hại phi công a kia đinh sáu lá gan cũng quá phì cư nhiên liền cắp nàng ra cha đây là không muốn sống nữa sao nếu là chọc giận liêu như yên chỉ sợ không bọn họ hảo trái cây ăn a quả nhiên bọn họ khí thế hung hùng vào nhà sám sịt rời đi, liền nói sao? đây chính là có quân nhân gia đình, đó là bọn họ những người này có thể tùy tiện tìm tới môn muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Thiều Yên, chuyện này không đơn giản. nhìn những người đó đi xa, Diệp Nam sắc mặt như cũ không tốt lắm. mày níu chặt, có người ở nhằm vào nhà của chúng ta. ngươi ngắm lại, ở công tác chung có hay không đối thủ? nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nói, chính là không nên à? Nếu là công tác giữa đối thủ, nghĩ đến sẽ nghĩ cách làm ngươi chết ở nhiệm vụ chung. Chính là, đối phương lại không có nói như vậy. Này liền thuyết minh, nhằm vào chúng ta, đều không phải là ngươi công tác thượng đối thủ. Liêu như yên gật gật đầu nói, ơn, trong lòng ta có chút so đo, bất quá, ta yêu cầu chút thời gian tra tra chuyện này ngọn nguồn. Chuyện này tới quá đột nhiên, trước đó ta là một chút manh mối đều không có phát hiện, có thể nghĩ, làm chuyện này người năng lượng rất lớn thả rất có khả năng không ngừng một người. Các nàng nói này đó thời điểm cũng không có tránh đi trong nhà hai đứa nhỏ, hiện giờ liền diệp Tân Trúc cũng có gần 5 tuổi, tuy rằng đặt ở vài thập niên sau, đừng nói hắn như vậy lớn nhỏ hài tử, mặc dù là liêu kiến quân hoặc là nói nàng chính mình cái này tuổi, kia đều là trừ bỏ đọc sách điểm này nhi tiểu phiền náo ngoại lại vô phiền náo rồi. Chính là, hiện giờ thỉnh thoảng đại không giống nhau, cho nên Hắn không có cái kia cơ hội vẫn luôn vô ưu vô lự tiếp tục quá đi xuống. Có một số việc nên cho hắn biết, liền đến cho hắn biết, luôn là bảo hộ đến quá tốt lời nói. Về sau liền trường tản, nàng nhưng không vui. Bởi vậy, người một nhà nghe được liễu như yên nói lúc sau đều biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, đặc biệt là lý tiểu phân, vừa nghe đến nữ nhi nói như vậy, cảm giác chính mình tâm đều bay lên, chỉ nói tiểu yên a, kia làm sao bây giờ a? Ngươi nói một chút. Chúng ta tóc hối của dân chúng gì cũng không làm, như thế nào cũng dứt lấy như vậy tai họa a. Này rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần. Nói đến sau lại nàng chạy nhanh phánh gấp, có chút lời nói là không thể nói bậy, vạn nhất gọi người nghe xong đi, chẳng phải là lại cấp bắt lấy nhược điểm sao. Tuy nói chuyện như vậy quản được kỳ thật cũng không tính quá nghiêm, nhưng hôm nay phát sinh sự tình lại là kêu nàng minh bạch, chỉ cần người khác nghe được, kêu các nàng ra chuẩn bị thu thập. Nhân gia hiện giờ đang lo tìm không thấy cơ hội cùng lấy cơ thu thập nhà bọn họ đâu, nếu chính mình bởi vì nói sai lời nói mà đem cơ hội đưa cho người khác, vậy không xong, nghĩ đến đây, nàng vội lại nói, "Tiểu Yên a, vậy ngươi muốn đi đâu cha a? Ngươi không phải có đồng sự sao? Nếu không, thì ngươi các đồng sự giúp đỡ." Mụ mụ, chuyện này tương đối phức tạp, ta hiện giờ đã không ở trong quân, không hề hảo phiền toái các đồng sự. Liêu Như Yên lắc đầu, Nàng ngay từ đầu liền không chuẩn bị tìm người hỗ trợ, nói nữa, chuyện này, nàng vốn dĩ liền có chút suy đoán, nàng hiện tại tưởng, bất quá là minh chính ngôn thuận rời đi mà thôi. Thấy mụ mụ còn muốn nói cái gì, liệu như yên lại vội nói, mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, việc này, trong lòng ta hiểu rõ, chính là ta khả năng sẽ rời đi một đoạn thời gian, có như vậy một cổ thật lớn năng lượng ở nhằm vào chúng ta, ta không thể không nghĩ cách đem phía sau người tìm ra tới. Nếu không, ta không an tâm. Ngươi không ngại đem sự tình nói ra chúng ta cùng nhau tham khảo một chút. Diệp Nam nghe nàng lời nói, lại là không quá tán thành nàng hiện tại rời đi. Tuy rằng nàng sắc thật thực ưu tú, chính là, nàng rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử A. Lịch duyệt trải qua gì đó đều rất ít. Nghĩ đến này, hắn lại nói, tục ngữ nói ba cái xú thợ giày có thể đỉnh một cái ra cắt lượng. Ngươi nói ra, chúng ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật Diệp Nam còn có một cái lo lắng, kia đó là, tiểu yên nếu đi rồi, trong nhà nếu là lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, kia bọn họ lại nên như thế nào ứng đối. Chẳng lẽ, thật muốn bị kéo đi dạo phố sao? Nghĩ đến đây, hắn không cấm cảm giác có chút bi thường, hắn Diệp Nam, khi nào, cũng nghĩ dựa vào một người. Hơn nữa, dựa vào, vẫn là một cái tiểu hoa nhi, thật là càng sống càng đi trở về. Qua đi như vậy vài thập niên mưa mưa gió gió đều lại đây, lại căng thượng một trống nói không chừng liền có chuyện cơ đâu. Ta hoài nghi chuyện này có ta một cái đồng học bóng dáng ở bên trong, nhưng là, nàng một người không lớn như vậy năng lượng, mà nàng hiện giờ lại là ở thiên tân, cho nên, ta cần thiết đến đi một chuyến, để tra ra có người nào cùng nàng cùng nhau đối phó ta. Liêu như yên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Nàng nếu là ngại cắn không nói, Sợ là người trong nhà sẽ không yên tâm, bất quá, nàng ngay sau đó lại bổ sung nói, đương nhiên, chuyện này ta cũng không thể trăm phần trăm xác định, nhưng ta cẩn thận tự hỏi ta học tập cùng công tác lúc sau, chỉ có cùng nàng kết quả hoán, đương nhiên, còn có mặt khác một vị đồng học, bất quá, nàng có thể xem nhẹ bất kể. A, ngươi đồng học, này, các ngươi không phải đồng học sao, nàng vì cái gì yếu hại ngươi a? Lý Tiểu Phân nghe được mở to hai mắt nhìn, tuy rằng cũng biết công tác chung khó tránh khỏi sẽ có lục đục với nhau xuất hiện, nhưng nữ nhi còn nhỏ A, các nàng đều vẫn là hài tử A, vì cái gì tuổi như vậy Tiểu Liền như vậy ngoan độc. Ý của ngươi là, ngươi vị kia đồng học bối cảnh thâm hậu, mà cùng ngươi lại có cụ án. Diệp Nam lại là bắt được trọng điểm, lại nói, còn có, ra tới công tác sau, các ngươi còn có tiếp xúc sao. Nếu là không có, ngươi có thể nào nhận định chuyện này cùng nàng có quan hệ. Cái này, ta có thể nói, giống ta loại này từ trước đến nay đều giúp mọi người làm điều tốt người, thật đúng là liền không đắc tội quá vài người, lời này ngươi tin sao? Liễu như yên sâu kín nhìn thoáng qua trong phòng người, nghĩ nghĩ, mới áp đế thanh âm đối bọn họ nói phía trước ở trường học phát sinh kia chuyện, cũng chính là đem liều ánh ánh lộng đi nằm viện chuyện này. Vừa nghe đến nữ nhi hơi kém đã kêu phi cơ cấp đụng phải. Lý Tiểu phân kích động lập tức liền đứng lên, nếu không phải sợ thanh âm quá lớn cho người ta nghe xong đi, nàng sợ lại muốn khóc lớn, chỉ là, nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, chỉ là oán hận nói, cái kia nha đầu tâm địa.